Linh hồn của nàng chi lực ở hấp thu đệ nhất nhậm đan hoàng linh hồn sau liền trở nên cường đại, lấy nàng hiện tại linh hồn thực lực, trực tiếp dùng linh hồn thụ tinh hoa đều có thể, này bị pha loãng gấp trăm lần sau lấy tới luyện chế đan dược, đối nàng mà nói, hiệu quả cực kỳ bé nhỏ. Bất quá đối không có tu luyện quá linh hồn chi lực người tới nói, hiệu quả liền phi thường rõ ràng. Ngay sau đó Hồng Y cùng Mộ Hiên cũng dùng một viên, từng người nói chính mình cảm thụ. Tiêu dĩ mạt ghi nhớ sau, lại đi nghiên cứu đi. Hai ngày sau Chí Minh trở về, mang về tới Tiểu Bạch Bạch Hồi Âm. Lúc này tin thật là một phong thơ, một phong điều thú tin. Nàng phỏng trừng Tiểu Bạch Bạch đời này cũng chưa viết qua tin. Tin nội dung rất đơn giản, liền nói nàng nếu phải rời khỏi, hắn sẽ mang theo yêu thú cùng nhau linh tinh, còn có chính là dặn dò nàng đi đánh rơi chi thành phải cẩn thận. Hắn không có hoài nghi nàng lời nói, chỉ có vô điều kiện tín nhiệm. Theo sau nàng vì Chí Minh Thi châm chữa thương, Thi Trâm còn không có kết thúc liền cảm giác được sân bên kia chuyển đến động tĩnh. Chờ nàng thi trâm kết thúc đi ra ngoài, Hạ Thiền đã xuất quan. Tiêu dĩ mặt nhìn ra được tới, Hạ Thiền thực lực lại tăng tiến, bởi vì hắn hơi thở trở nên càng thêm thần bí. Đáng tiếc vẫn là không biết hắn tù vi có bao nhiêu cao. Nàng lấy ra mấy cái lâm thời thông đạo giao cho Hạ Thiền. Sư phó, này lâm thời thông đạo có thể mang mấy trăm cá nhân đi lên. Nếu là đến cuối cùng cũng không có thể thành công, kia đây là tông môn hy vọng cuối cùng. Chương 975 sư phụ một chút cũng không khách khí A ba cái lâm thời thông đạo, tổng cộng cũng cũng chỉ có thể mang 2.000 ngàn tả hữu người. Mà Thái Nhất Tông, hiện tại đã mấy vàng người. Còn không nói đông bực còn có mặt khác như vậy nhiều người. Muốn từ như vậy nhiều người lựa chọn ra 2.000 ngàn người mang đi, này không phải một cái nhẹ nhàng quyết định. Nhưng là, có thể đi một cái tính một cái. Hạ Thiên đem lâm thời thông đạo thu lên, không đến cuối cùng, sẽ không dùng nó. Thiên Toàn Thúc Thúc nói, hắn sau khi trở về sẽ chế tạo một ít cho ta đưa xuống dưới. Đến lúc đó hẳn là có thể nhiều một ít. Tiêu dĩ mặt nói, bất quá chúng ta không thể đem hy vọng đều đặt ở này mặt trên. Sư phụ ngươi còn dùng ngươi dạy. Hạ thiên một cái bạo lật đánh vào nàng trên đầu. Ai, sư minh đi rồi, sư phụ chỉ có thể đánh nàng. Tiêu dĩ mặt vuốt chính mình cái chán xoa xoa, sư phụ, sư minh bọn họ đi mặt trên làm cái gì. Đi điều tra một chút mặt trên tình hình. Hạ thiên nói, thái nhất tông xuống dưới lâu như vậy, mặt trên còn có địch nhân không có khả năng tùy tiện trở về. Bất quá, chỉ ba cái sư huynh đi lên, có thể được không? Không gây chuyện nói, hẳn là không thành vấn đề. Hạ thiên chính mình đều nói không xác định. Ta cùng thiên toàn thúc thúc nói hạ, nếu là gặp được các sư huynh, giúp đỡ một chút. Nhưng là mặt trên đại lục như vậy đại, cũng không biết được chưa? Ngươi cùng thất tinh thành có quan hệ gì? Thất tinh thành. Ngươi là nói thiên toàn thúc thúc bọn họ sao? Tiêu dĩ mặt hỏi, ta nhưng thật ra không biết bọn họ còn có chính mình thành thị. Bất quá cha ta, hẳn là chính là bọn họ bên trong thiên quyền Cha ngươi là mặt trên người. Thiên toàn thúc thúc nói năm đó cha ta xuống dưới tìm kiếm linh hồn thụ, gặp ta nương, sau đó bởi vì có việc bị kêu đi trở về, thay đổi thiên toàn thúc thúc tới. Thì ra là thế. Vậy ngươi làm cho bọn họ nhiều tạo một chút lâm thời thông đạo tới. Tiêu dĩ mạn Sư phó liệt, ngài thật đúng là chính là một chút đều không khách khi nói. Lúc này, cung sóc cũng xuất quan, tuy rằng hắn không có gì động tĩnh. Tu Vi cũng không tinh tiến nhiều ít, nhưng là cả người hơi thở thoạt nhìn vẫn là không giống nhau. Trước kia hắn thoạt nhìn thực tiên, nhưng là mang theo một cổ gây yếu. Hiện tại hắn vẫn như cũ thực tiên, bất quá lại cho người ta một loại tràn đầy sinh mệnh lực cảm giác. Tràn đầy sinh mệnh lực, cái này từ xuất hiện ở một cái thiên diễn sư trên người, rất kỳ quái. Nhưng là, hôm nay xác thật thấy được. Lần này đến trung vực tới, hắn đã làm tốt sau khi trở về bế quan chữa thương chuẩn bị. Không nghĩ tới lại có vượt quá thu hoạch ngoài ý muốn. Có thể nói, lần này là thay đổi hắn nhân sinh quỹ đạo. Cũng không biết có phải hay không làm kia đạo lực lượng nguyên nhân, hắn cảm ứng gần nhất sẽ phát sinh sự tình, thậm chí đều không cần bói toán công cụ, chỉ là tưởng, sẽ có phản ứng. Hơn nữa, sẽ không đối hắn thân thể có thương tổn. Hắn đã từng ở một quyển thực cổ xưa trong sách xem qua, bọn họ như bây giờ đều không tính chân chính thiên diễn sư. Chân chính thiên diễn sư, đó là gián sát thiên đạo, chỉ cho phép ý niệm, liền có thể đoạn tương lai. Đây mới là thiên diễn sư theo đuổi cảnh giới cao nhất. Mà hắn, hiện tại đã tiếp cận. Đi rồi. Cung sóc suốt quan, hạ thiền không chút nào lưu luyến mà dẫn dắt hắn rời đi. Tiêu dĩ Mặc cười cười, xoay người đi tìm cửu xuyên Hà. Thu đại ca, ngươi lần này liền không cần cùng chúng ta đi. Tiêu dĩ mặt nói, kẻ thù như vậy đại, yêu cầu chuẩn bị sự tình nhiều. Hơn nữa, tin tưởng rất nhiều người là sẽ không tin tưởng chuyện này. Bên kia, ly không được ngươi. Kẻ thù sự tình hiện tại rất nhiều đều là Kiều Xuyên Hà ở xử lý, có hắn ở, kẻ thù sự tình sẽ thông thuận rất nhiều. Kiều Xuyên Hà cũng minh bạch. Mọi người đều ở trên đại lục sinh hoạt hảo hảo, đột nhiên nói tận thế muốn tới, ai đều sẽ không tin tưởng. Gia tộc như vậy nhiều người, nếu là muốn toàn gia di rời, chỉ sợ không dễ dàng như vậy. Đây là linh hồn đang cùng hai cái không gian thông đạo, nếu là đến lúc đó bên này không có biện pháp, nơi này có thể mang một ngàn nhiều người rời đi chương 976 người lại là như vậy đáng giá. Cựu xuyên hà cuối cùng vẫn là đồng ý tiêu dĩ mặt cách nói, trước khi đi nói cho nàng, cam bội bội cùng mộ dung hoàng cũng chưa chết, bất quá hai nhà quan hệ đã quyết liệt. Cam gia nàng còn phải đi về, một là giải quyết cam bội bội, thứ hai cũng muốn trợ giúp bọn họ kia một chi mạch người một lần nữa không chế cam gia. Mặt khác, nàng còn muốn đi cam gia đem những cái đó đặt ở vứt đi trong lâu vài thứ kia dọn đi. Vài thứ kia, có lẽ là một ít khó lường bà bối. Cam bội bội bọn họ hiện tại cũng không chê cam Gia một ít lực lượng, muốn diệt bọn hắn, chỉ dựa vào nàng một người là không được. Cho nên, nàng trước hết cần trùng kiến thiên huyền môn mới có thể đi. Làm nàng kinh ngạc chính là, mộ Dung hoàng cùng cam bội bội thế nhưng không chết. Tính, không chết cũng hảo, vừa lúc chờ nàng trở về thu thập bọn họ. Trong không gian đột nhiên truyền đến giao động, Hạ Thiền mang theo cùng sóc lại về rồi. Vừa mới đã quên cùng ngươi nói. Hạ Thiên ném một cái đổ vật lại đây, ngươi nếu là vội xong rồi. Có thể trước tiên đi lên, cùng ngươi các sư huynh cùng nhau, vì tông môn tuyển cái địa phương. ân hiện tại phải nói vì này phiến đại lục tuyển cái địa phương. Nhớ kỹ, mặt trên thời gian cùng phía dưới thời gian so là 10. Mặt trên 1 ngày, phía dưới 10 ngày. Cũng là, lần trước sư phụ nói qua, Thái nhất tông ở dưới có vạn nhiều năm, nhưng là ở mặt trên cũng mới qua hơn 1.000 năm. Thời gian này chênh lệch không phải giống nhau đại. Phía dưới điều kiện muốn kém nhiều. Đây cũng là thiên đạo cấp phía dưới đại lục một cái bồi thường đi. Tính lên, tiêu dĩ mặt liền tính muốn đi lên, cũng chỉ có không đến 10 năm thời gian cho nàng. Thật đúng là, thời gian cấp bách a Hiện tại nàng liền hy vọng ba vị sư huynh ở mặt trên có thể nhiều làm một chút, ân tốt nhất là nàng đi lên thời điểm, cũng đã đem sự tình đều xử lý tốt. Tuy rằng, bước này cùng với không có khả năng, nguyên bản nàng là không nghĩ tới sớm một chút đi lên, nhưng là hiện tại sư phụ như vậy vừa nói, ân Nàng cảm giác được dày đặc áp lực. Sư phụ đây là tính toán khảo nghiệm bọn họ sư huynh muội mấy cái đi. Ai, nôi thả hòa có điểm tâm tắc. Tính, không nghĩ, trước xử lý trên tay sự tình đi. Thiện đi hạ thiền cùng cựu xuyên hà đoàn người lại lần nữa lên đường. Nàng, độc cô vân, quân tử nhàn, lam, dư nguyên, hồng y cùng mộ hiền, cùng với thương hoạn chính minh, tám người trực tiếp lựa chọn dùng chuyển tống trận đi trước phía nam. Một bác một nam, vẫn luôn dùng chuyển tống trận. Bọn họ cũng hoa non nửa năm thời gian. Hiện tại, bọn họ nhất thiếu chính là thời gian. Nếu là có càng mau phương pháp thì tốt rồi. Quân tử nhàn cảm thán. Thuyền cứu nạn thức mau, bất quá đại lục này không có. Chín minh nói. Thuyền cứu nạn, đó là cái gì? Một loại ở trong không gian chạy thuyền, ở mặt trên đại lục liền có. Chín minh nói, đồng dạng khoảng cách, chúng ta hoa non nửa năm, ở kia mặt trên, ít nhất có thể tiết kiệm một nửa thời gian. Này vẫn là tốc độ chấm nhất cái loại này còn có càng mau. Tiêu dĩ mặt hỏi, kia tự nhiên, bất quá tốc độ càng nhanh, càng khó kiến tạo là được. Chín minh nói, về sau đi lên, nhìn xem có thể hay không làm một con thuyền. Tiêu dĩ mặt sờ sờ cảm, nói, có thể có được thuyền cứu nạn, đều là siêu thế lực lớn, người bình thường đi tìm phiền thoái, cung cấp với tìm chết. Chín minh hảo tâm nhắc nhở, hắc hắc, ta lại không tính toán trực tiếp đoạn. Người nói, người như vậy Mỹ, đem người bán, có thể mua một con thuyền không? Chín minh mắt trợn trắng, không kiến thức. Ngươi nếu là đem ta bán, có thể lấy lòng mấy con. Vẫn là thực mau cái loại này. Ngươi lại là như vậy đáng giá. Tiêu dĩ mạt kinh ngạc. Chín minh trắng nàng liếc mắt một cái, lười đi để ý nàng. Nếu là đem hắn giao cho nào đó người, đâu chỉ. Chương 977 Nam Vực Vì Hải. Nam Vực Vì Hải. Trung Vực cùng Nam Vực Chi Gian không có tuyệt đối khoảng cách. Nếu nói có, cũng chính là mọi người thói quen đem đường ven biển lấy Bắc xưng là Trung Vực. Mà này đánh rơi chi thành, thì tại này phiến hải vực nào đó trên đảo nhỏ. Bởi vì đối hải vực không phải thực hiểu biết, bọn họ đi bờ biển một cái thành thị, cầm chiếm thư văn cấp một cái khách quý ngọc bài, tìm được rồi nơi đó thiên huyền các quản sự. Quản sự nhìn thấy tiêu dĩ mạt ngọc bài, cung cung kính kính mà đưa bọn họ thỉnh tới rồi trên lầu nhã gian. Tiêu tiểu thư, kẻ hèn Nguy Hải, đã xin đợi các người hồi lâu. ngụy Hải cười nói, ngươi đang đợi chúng ta. Thiếu chủ nói, các người muốn đi Nam Vực. Có lẽ sẽ ở chúng ta nơi này đặt chân, làm ta chuẩn bị nam vực tin tức, lấy bị ngươi yêu cầu. Chiếm thiếu gia thật là chu đáo." Tiêu Dĩ Mạt cười nói, Ngụy Hải lấy ra thật dày một chồng giấy, phóng tới Tiêu Dĩ Mạt trước mặt, nói, "Này đó đều là nam vực một ít gia tộc cùng tông môn tin tức, bởi vì quá nhiều, các ngươi nhưng lưu tại trên đường lại xem. Này một phần là nam vực bản đồ." Tiêu Dĩ Mạt cầm lấy tới mặt trên nhìn nhìn, có các thế lực sở tại phương, bao hàm đảo nhỏ, nhiều ít cường giả. Ai yêu cầu nhiều hơn chú ý, từ từ. Mà kia phân Nam Vực bản đồ, không chỉ có đem các nơi đảo nhỏ đánh dấu rõ ràng, bất đồng thế lực phạm vi còn dùng bất đồng nhan sắc đánh dấu ra tới. Gần là này đó, liền yêu cầu hao phí rất nhiều tâm tư. Toàn bộ Nam Vực đều là Hải Dương, sở hữu gia tộc cùng tông môn đều là sinh hoạt ở Hải Dương phía trên. Gia tộc chiếm đa số, tông môn thiếu. Lớn hơn một chút tông môn cùng gia tộc, chiếm cứ rất nhiều đảo nhỏ, có mấy cái, có mấy trăm, có thậm chí hơn một ngàn. Có đảo nhỏ đến nay cũng không có người chiếm lĩnh. Ngụy Hải nói, Hải vực, bên trong có hải thú đi. Quân tử nhắn hỏi, là, nay hải vực hải thú còn không ít, chẳng qua rất nhiều lợi hại đều sinh hoạt ở đáy biển, ngày thường cũng sẽ không ra tới. Bất quá ta nghe nói, cũng có không ít hóa hình thú, sẽ ở Nam vực các nơi du lịch. Bởi vì Hải vực có yêu thú, này liền quyết định, toàn bộ Nam vực không bằng địa phương khác giao lưu nhiều. Bởi vậy cũng có rất nhiều thần bí thế lực. Ngắm lại cũng có thể lý giải, hải vực yêu thú vô số kể, không có một chút thực lực người, cũng không dám ra biển đi địa phương khác. Nay cũng tạo thành nam vực chi gian không thông hiện trạng. Ở nam vực, truyền thống trận giống nhau đều tồn tại với các thế lực bên trong, phương tiện tông môn cùng gia tộc đối chính mình thế lực quản lý. Các thế lực chi gian truyền thống trận rất ít, trừ phi là quan hệ phi thường tốt, hoặc là quan hệ thông gia. Nay cũng có thể lý giải, các thế lực đều có chính mình địa bàn, ta sao có thể ở chính mình địa bàn lộng một cái truyền thống trận. Nếu là có người mượn dùng truyền tống trận đi vào chính mình bên trong, giết một cái trở tay không kịp, đến lúc đó chính mình bị giết cũng không biết. Đương nhiên, các thế lực chi gian cũng không phải hoàn toàn không có liên hệ, có một cái thương hội cơ hồ trải rộng toàn bộ Nam Vực, kia đó là Trích Tinh Lâu. Trích Tinh Lâu. Tên này nhưng thật ra rất dễ nghe. Tiêu dĩ mặt nói, các ngươi ở Nam Vực có phần cửa hàng sao. Nam Vực thực tính bài ngoại, giống nhau thế lực muốn cắm vào đi rất khó. Ngụy Hải nói, chúng ta nỗ lực nhiều năm như vậy. Cũng không có nhiều ít thành tích. Cùng trích tinh lâu so sánh với, kém qua xa, có thể nói xem nhẹ bất kể. Ngụy Hải thở dài nói. Ngươi tuy rằng không có cắm vào Nam Vực, nhưng là các ngươi cùng trích tinh lâu quan hệ hẳn là không tồi, phải không? Ha ha ha, tiêu tiểu thư quả nhiên thông tuệ. Ngụy Hải cười to, trích tinh lâu ở Nam Vực là thực không tồi, nhưng là chúng ta thiên huyền các chính là ở địa phương khác đệ nhất, trích tinh lâu muốn cùng bên ngoài làm buôn bán, chúng ta tự nhiên là đệ nhất nhân tuyển. Chương 978 Trích Tinh Lâu Trích Tinh Lâu ở Nam Vực là rất có thực lực, cửa hàng trải rộng các nơi, nhưng điều cũng chỉ là ở Nam Vực. Tới rồi lục địa, Trích Tinh Lâu sinh ý liền không như vậy hảo làm. Đương nhiên, này không phải nói bọn họ đồ vật bán không ra đi, cũng không phải nói bọn họ mua không được đồ vật. Mà là bởi vì sinh ý quá lớn, căn bản không có khả năng đi mua lẻ bán lẻ. Bọn họ yêu cầu chính là có thể nuốt vào rất nhiều hàng hóa, lại có thể cung cấp đại lượng tài nguyên thương gia. Với lúc. Thiên huyền Các chính là bọn họ hợp tác rồi hồi lâu đối tượng. Trích tinh lâu đương ra đại khí, người không tồi. Chúng ta cùng bọn họ hợp tác nhiều năm như vậy, đại gia làm buôn bán đều là không lừa già dối trẻ, cơ bản không ra quá vấn đề, quan hệ tự nhiên cũng liền càng ngày càng tốt. Nhà của chúng ta chủ hòa bọn họ lâu chủ vẫn là anh em kết nghĩa. Chúng ta muốn điểm nam vực tư liệu, điểm này yêu cầu, vẫn là hào thuyết. Ngụy Hải giải thích nói. Nói như vậy, trích tinh lâu có thể tùy ý tiến vào nam vực các địa phương. Tiêu dĩ mặt hỏi. Đúng vậy. Hơn nữa bọn họ có hải thuyền, kia hải thuyền có thể ngăn cản hải thú công kích, mặt trên hải pháo còn có thể phát ra tôn cấp cao cấp cường độ công kích, cho nên có thể ở các đảo chi gian xuyên qua. Ngụy Hải nói, thời gian lâu rồi, đi trên đường hải thú đều nhận thức trích tinh lâu hải thuyền, nhìn đến bọn họ hải thuyền, giống nhau đều sẽ không công kích. Cho nên, nghe nói bọn họ hải pháo đều đã hồi lâu không có phóng ra qua. Có thể so sánh tôn cấp cao cấp công kích, này hải thuyền đến nhiều lợi hại. Này trích tinh lâu thật là lợi hại. Các người muốn đi đánh rơi chi thành, cũng có bọn họ sản nghiệp. Ở đánh rơi chi thành như vậy địa phương, đều không có người dám động bọn họ cửa hàng. ngụy Hải nói, nếu là các ngươi nguyện ý, có thể cưới bọn họ hải thuyền qua đi. Bọn họ khoảng thời gian trước lên bờ tới thu hóa, mấy ngày nay đang muốn trở về. Cũng sẽ tử đánh rơi chi thành quá. Chỉ có trích tinh lâu thuyền có thể đi hướng bên kia sao? Mộ Hiên hỏi, nếu là như thế, kia các nàng trở về thời điểm liền không dễ làm. Tự nhiên không phải. Một ít thực lực cường thế lực vẫn là tổ kiến đội tàu. Ngày thường chính là làm từ Nam chí Bắc sinh ý, bất quá phí dụng rất cao là được. Ngụy Hải giải thích. Nếu là có thể đi nhờ Trích Tinh lâu thuyền, đó là tốt nhất. Có thể tiết kiệm đi thuyền phí ngoại, còn có thể mượn một chút bọn họ thế. Hồng Y thì nói. Tiêu Dĩ Mạt gật đầu, hỏi Trích Tinh lâu thuyền khi nào đi. Hai ngày sau, các ngươi muốn đi nói, ta hôm nay liền đi theo bên kia chào hỏi một cái. Ngụy Hải nói. Hảo. Mặt khác, chúng ta đã chuẩn bị tốt xuống giường địa phương, ta mang các ngươi qua đi, thuận tiện đi tìm bọn họ. Vậy phiên phái ngươi. Ngụy dòng biển bọn họ đi xuống lầu, từ phía sau rời đi thiên huyền các, đi vào cách một cái phố một chỗ sân. Đưa bọn họ dàn xếp hảo sau rời đi. Nơi này cùng địa phương khác phong cách không quá giống nhau, hai ngày này chúng ta phải hảo hảo đi dạo. Quân tử nhà nói. Ấn, bên này đồ vật tụ tập nam vực đặc sắc, cùng địa phương khác thực không giống nhau. Hôm nay nghỉ ngơi một chút, ngày mai chúng ta đi dạo phố. Trong biển đồ vật, cùng lục địa đồ vật vẫn là thực không giống nhau. Hào ra, lâu như vậy vẫn luôn ở truyền tống trận xuyên qua, cảm giác người đều phải phun ra. Hiện tại rốt cuộc có thể thả lỏng một chút. Sáng sớm ngày thứ hai, Ngụy Hải liền tới tìm bọn họ, tặng một khối ngọc bài, làm cho bọn họ ngày sau cầm ngọc bài trực tiếp đi bến tàu là được. Biết được bọn họ muốn đi xem Nam vực đặc thù, hắn nói thẳng đi thiên huyền các liền có thể à, nơi đó đồ vật đầy đủ hết. Tiêu dĩ mạt cự tuyệt, tới rồi nơi này, chính là muốn chậm rãi dạo mới có thú sao. Chương 979 mua mua mua. Thiên huyền các đồ vật rất nhiều, mặt khác cửa hàng cũng không ít. Đặc biệt là cái loại này chuyên môn kinh doanh nam vực đặc sắc thương phẩm cửa hàng, nhìn càng là mới lạ. Dĩ mạt, ngươi xem này đó trang sức, cùng đại lục thực không giống nhau đâu. Quân tử nhàn cầm một cái vỏ so làm lắc tay, ở trên cổ tay so hai hạ, rất là thích. Sắc thật không giống nhau. Tiêu dĩ mạt cũng cảm thấy mấy thứ này tương đối xinh đẹp. Tiểu ca, đem cái này lắc tay lại lấy một cái lại đây, ta cùng tiểu sư mỗi một người một cái. Được rồi, khách quan chờ một lát ta. Nhân viên cửa hàng trở lại sau quầy, lại cầm một cái giống nhau lắc tay lại đây, giao cho tiêu dĩ mặt. Tiêu dĩ mặt thử một chút, lớn nhỏ vừa lúc, trực tiếp mang ở trên tay. Ta cảm thấy, chúng ta không cho các sư tỷ mang điểm trở về, các nàng phòng trừng sẽ không tha chúng ta. Đúng vậy, còn phải cho bọn hắn mang chút trở về. Vì thế hai người lại bắt đầu tuyển mặt khác trang sức. Cái này thích hợp dương sư tỷ Cái này vòng cổ xứng phỉ nhi thích hợp. Cái này cây châm dư sư muội khẳng định thích. Cái này cũng không tồi. Ngươi xem cái này thế nào? Không tồi đi. ân này đó đều phải. Cái này ta cũng rất thích, nếu không lại đến một bộ đi. Có thể nha. Hai người tuyển một đống lớn vỏ sò làm trang sức, lại chạy tới tuyển quần áo. Thiểu sư muội lại đây thử xem này bộ váy, tấm tắc, thật không sai. Quân sư tỷ, trước kia như thế nào không phát hiện người như vậy thích mua đồ vật. Thảo đánh đúng không? Quân tử nhàn hư một tiếng, trước kia đồ vật đều đại đồng tiểu dị, không gì hào dạo. Nơi này đồ vật đẹp. Cho nên, ái đi dạo phố kỳ thật vẫn là cho nên nữ nhân thiên tính. Tiểu sư muội, mau tới thử xem này. Này bộ quần áo thích hợp lạc sư tỷ. Cái này, hắn vài vị nam tử tắc gan tĩnh mà đi theo bên cạnh, nhìn hai người điên cuồng mua mua mua, nhìn không được tấm tắc cảm thán. Không nghĩ tới quân tử nhàn cùng tiêu dĩ mà hai người ngày thường nhìn rất trầm ổn, mua khởi đồ vật tới vẫn là như vậy điên cuồng. Cuối cùng, hai người lại mua một đống lớn quần áo những cái đó. Nhân viên cửa hàng cầm bàn tính bùm bùm đánh một hồi sau, mỉm cười nói, hai vị tiểu thư, nơi này tổng cộng là 2.317 lượng, số lẻ lo, hai vị cấp 2.300 lượng liền hảo. Không nghĩ tới nơi này đồ vật như vậy tiện nghi. Quân tử nhàn nói, nơi này vỏ sò so tùy ý có thể thấy được, Chúng ta kiếm bất quá là một ít thủ công tiền. Nhân viên cửa hàng giải thích nói. Tiêu dĩ mặt các nàng còn chưa nói lời nói, bên cạnh liền truyền đến một tiếng cười nhạo. suy Quỳ nghèo. Tiêu dĩ mặt cùng quân tử nhàn quay đầu nhìn lại, hai cái ăn mặc nam vực phong cách váy nữ tử chính khinh thường mà nhìn các nàng. Quân tử nhàn chấp trước mắt, chúng ta chọc tới nàng. Có lẽ đúng không? Tiêu dĩ mặt nói. Nàng là cửa hàng này lão bản. Bằng không chúng ta mua tiện nghi vẫn là quý, quan nàng chuyện gì? có khả năng. Tiêu dĩ mạt gật đầu. Nga, vậy có khả năng. Quân tử nhàn nói, ai làm chúng ta mua đều là tiện nghi sao. Hai vị khách quan, Phong Tiểu Thư không phải chúng ta lão bản. Nhân viên cửa hàng mỉm cười giải thích, nàng là Nam Vực Phong Gia Tiểu Thư. Nam Vực Phong Gia. Tiêu dĩ mặt trong đầu nhanh chóng hồi tưởng tối hôm qua xem những cái đó gia tộc, giống như này Phong Gia ở Nam Vực còn rất nổi danh. Quân tử nhàn kinh ngạc mà di một tiếng, không phải các ngươi lão bản A kia vì cái gì ghét bỏ chúng ta mua tiện nghi. Chẳng lẽ các ngươi cửa hàng không phải ít giá rõ ràng, bị chúng ta khi dễ? chương 980 có sai liền nhận, dạy mãi không sửa. Quân sư tỷ có đôi khi rất độc miệng, tiêu dĩ mạc nghĩ thầm. Nàng một bộ da vẻ kinh ngạc bộ dáng, trực tiếp liền đem kia phong tiểu thư mặt ném tới trên mặt đất giấm. Nàng lại không phải cái này cửa hàng lão bản, nơi nào quản được đến người khác mua nhiều mua thiếu, là bần cùng, vẫn là giàu có. Trong tiệm những người khác đều cười trống lên. Vốn dĩ sao, đây cũng là một cái buồn cười người, một kiện buồn cười sự tình. Các ngươi lớn mật. Dám cười tiểu thư nhà ta, các ngươi không muốn sống nữa. Phong tiểu thư bên người nhà hoàn quát lớn nói. Xem dăn dạy người khác như vậy trôi chạy, liền biết là thường xuyên làm loại chuyện này. Tấm tắc, giống nhau đều là ương ngạnh tiểu thư nhà hoàn mới như vậy ương ngạnh tiểu sư muội, ta nói không sai đi. Quân tử nhàn quay đầu hỏi. Tiêu dĩ mặt còn không có trả lời. Đứng ở nàng mặt khác một bên lam trước mở miệng, khanh khanh nói là, chính là Ngươi tính tính thứ gì, dám nói như vậy tiểu thư nhà ta. Nha Hoàn mở miệng uy hiếp, các ngươi có phải hay không không muốn sống nữa. Nha hoàng trừng mắt quân tử nhàn, ánh mắt kia hận không thể lập tức tiến lên đánh nàng mấy cái cái tát. Lam nhìn đến kia Nha Hoàn ánh mắt, rất là không mừng, hai mắt híp lại, mọi người chỉ cảm thấy một đạo áp lực tự trên người hắn phát ra. A. Ta đôi mắt. Ta đôi mắt. Nha Hoàn hét lên một tiếng. Sau đó bụng mặt kêu thảm thiết, máu tươi theo gương mặt chảy xuống. Lục nhi, ngươi thế nào? Phong tiểu thư kéo ra tay nàng, chi ra nàng hai cái đôi mắt chỉ còn lại có hai luồng khinh thường huyết nụ. Mọi người hít sâu một hơi. Chỉ một ánh mắt, liền đem một người đôi mắt làm hỏng. Công tử, dù cho lục nhi ngữ khí có chút không tốt lắm, ngươi cũng không cần phải đem nàng đôi mắt hủy hoại đi. Ngươi biết này đối nàng tới nói, cỡ nào tàn nhẫn sao? Phong tiểu thư dưng dưng lên án. Cùng vừa rồi đối này quân tử nhàn còn có tiêu dĩ mặt thái độ hoàn toàn không giống nhau. ân Mọi người trong lòng đều minh bạch cái gì. Dám như vậy nhìn khanh khanh, chỉ phế một đôi mắt đôi mắt, đã là tha nàng. Lam trầm khuôn mặt nói, lại lưu lại nơi này, chết. Kinh phiêu phiêu một cái chết tự, lại làm người cảm giác được trầm trọng áp lực. Phong tiểu thư còn muốn nói cái gì, cửa hàng trưởng quay đi vào nàng trước mặt, chắn trung gian, nói, Phong tiểu thư, người nhà hoàng yêu cầu cứu trị. Ngươi vẫn là đi trước trị liệu nàng đi. Trầm khả năng liền tới không kịp. Tiểu thư, tiểu thư. Nha hoàn khóc kêu, đôi tay ở phía trước huy. Bởi vì khóc giống, hai hàng huyết lệ từ kia hốc mắt chảy ra. Lục nhi, ngươi đừng lo lắng, ta đi tìm tốt nhất ý liễu sư, nhất định có thể trị liệu hảo ngươi. Chúng ta đi. Phong tiểu thư tiếp đón mặt khác nha hoàn thị vệ, nâng lục nhi cùng nhau rời đi. Trường quay thấy nàng rời đi, thở phào một hơi. Cái này phong tiểu thư cũng thật là không nhãn lực kính nhi. Người như vậy cũng dám đi chọc, còn tưởng cùng kia nam tử tranh chấp. Thật là không muốn sống a. Nàng không muốn sống còn chưa tính, không cần lôi kéo bọn họ a. Bọn họ chính là một cái tiểu điếm, nếu là phong ra biết bọn họ tiểu thư ở chính mình nơi này đã chết, tìm không thấy giết người người, còn không được đem bọn họ cửa hàng cấp tạp. Nam nhân kia cũng không biết là người nào, thế nhưng như thế lợi hại. Xem ra này đoàn người, hắn địa vị hẳn là tối cao. Mới vừa như vậy tưởng, hắn liền nghe được một đạo bất mãn thanh âm. Ai làm ngươi động thủ? Quân tử nhàn trầm khuôn mặt hỏi. Ánh mắt của nàng khó coi. Khanh khanh đừng nóng giận, ta lần sau không động thủ trước. Ta nói rồi bao nhiêu lần, ta chính mình sự tình chính mình động thủ, không cần phải ngươi. Ta đã biết. Hào hủy khuất bộ dáng, Tiêu dĩ mặt ở một bên cười. Mỗi lần đều như vậy, có sai liền nhận, dạy mãi không sửa, làm khó tử nhàn. chương 981 đã quên. Kia phong tiểu thư tiến vào thời điểm, nàng cùng quân tử nhàn liền phát hiện. Nguyên nhân rất đơn giản, nàng tiến vào sau kia ánh mắt liền vẫn luôn ở độc cô vân cùng Lam trên người lưu luyến, cuối cùng dừng ở Lam trên người. Độc cô vân cùng Lam lớn lên đẹp, mọi người đều thích xem mỹ nhân này có thể lý giải. Nhưng là vì hấp dẫn mỹ nam chú ý, liền chiều các nàng khai hỏa, đây là không thể chịu đựng. Ngươi không phải sẽ không chiến đấu sao? Không phải đã quên sao? Vừa mới đó là như thế nào sẽ làm được? Hồng Y thì tò mò hỏi. Đúng vậy đúng vậy, ngươi như thế nào làm được? Quân tử nhàn cũng có chút tò mò. Ta cái gì cũng không có làm à, ta chỉ là không thích nàng xem ngươi ánh mắt, trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái mà thôi. Làm thật thành mà nói. Hắn cái gì cũng không có làm, chỉ là chừng mắt nhìn liếc mắt một cái, liền đem một người đôi mắt hủy hoại. Kia hắn nếu là làm điểm cái gì, nên là bộ dáng gì. Mọi người vô pháp tưởng tượng. Nơi này sự tình không có ảnh hưởng các nàng đi dạo phố tâm tình, đi ra ngoài mặt khác cửa hàng đi dạo một vòng, cảm thấy không sai biệt lắm. Lại đi tiểu lầu ăn cái gì? Bọn họ tuyển một cái đối mặt biển rộng phòng, cái này phương hướng mở ra cửa sổ là có thể nhìn đến gần chỗ đường phố nơi xa hải. Nơi này cảnh sát thật không sai. Tiêu dĩ mặt cảm khái. Càng làm cho nàng trong lòng cảm khái chính là, chính mình kiếp trước chưa từng có nghĩ tới một ngày kia có thể đứng ở chỗ này xem hải. Khi đó nàng, cho rằng chính mình có thể ở trung vực sống đến sống thọ và chết tại nhà đều là một kiện không dễ dàng sự tình, căn bản không nghĩ tới tới xa như vậy địa phương nhìn xem. Lúc trước kia chuyện, cam bội bội cùng mộ dung hoàng đích sắc giết chết nàng, lại cũng giống nhau cho nàng tân sinh, làm nàng có không giống nhau sinh hoạt. Lại nói tiếp, nàng cũng là hẳn là cảm tạ kia một lần tử vong. Bất quá nàng cũng không cảm tạ làm nàng tử vong kia hai người, đã từng phản bội vẫn như cũ còn ở nàng trong cơ thể kêu gạo, đã từng tử vong thống khổ vẫn như cũ làm nàng nhớ tới liền cảm thấy hít thở không thông. Nàng vô pháp tưởng tượng cha mẹ biết nàng chết đi sau thừa nhận thống khổ, đối giết chính mình hai người tự nhiên vô pháp tha thứ. Cha cùng nương rốt cuộc đi nơi nào. Thế giới này liền phải hủy diệt. nàng có thể ở kia phía trước tìm được bọn họ sao. Lo lắng ở trong tim tràn ngập. To rộng bàn tay ôm lấy nàng vai, lòng bàn tay độ ấm nuốt thiếp nàng dần dần phập phồng cảm xúc. Không cần lo lắng, sẽ tìm được. Hắn biết nàng suy nghĩ cái gì. Ân. Nàng đem đầu dựa vào bờ vai của hắn, đột nhiên nhớ tới một sự kiện. Cái này. Chúng ta giống như còn không thông chi ngươi nương bọn họ. Phương ngoại chi sơn không thuộc về nam vực. Là một cái đơn độc địa phương Nơi đó đã từng bảo hộ đại lục thông hướng ra Phía ngoài mặt thông đạo Mặt sau thông đạo tách ra Cũng không có ảnh hưởng nơi đó ở trên đại lục địa vị Ít nhất, nơi đó rất nhiều người Vẫn như cũ cảm thấy chính mình cao cao tại thượng Bởi vì nhiều năm như vậy Không có tiếp xúc quá Cho nên bọn họ đều đem nơi đó đã quên Đại lục sắp sửa hủy diệt tin tức Bọn họ tự nhiên cũng không nhớ tới muốn thông chi bên kia Làm con dâu Giống như có điểm bất tận trách Mặt sau lại nói cũng tới kịp Độc cô vân đối nơi đó cũng không có nhiều ít cảm tình, chính mình đã từng thừa nhận thống khổ, còn có mạt mạt bởi vì hàn độc thừa nhận thống khổ toàn cùng bên kia có quan hệ. Ta làm chiếm thư văn cùng nương nói một chút. Nàng trở lại cái bàn biên, lấy ra giấy và bút mực, nhanh chóng viết một phong thơ trang hảo, tưởng lấy cái gì tín vật, lại nhớ tới nàng cũng không có cái này. Nghĩ nghĩ, nàng tích một giọt huyết ở phong thư thượng. Nàng bà bà thực lực như vậy cường, hẳn là có thể nhớ rõ chính mình hơi thở đi. Dưới lầu trên đường phố đột nhiên truyền đến một tiếng thét to. Có thuyền cập bờ. chương 982 kẻ dở hơi. Có thuyền cập bờ mà thôi, những người đó như thế nào như vậy kích động. Hồng ý gì bọn họ đều đi vào bên cửa sổ thượng, chiều bến tàu bên kia nhìn lại. Chỉ thấy bến tàu bên kia có bốn con thuyền chậm rãi cập bờ, không ít nam nữ già trẻ đứng ở bòng tàu thượng, không ít người trên mặt đều tràn đầy kích động tươi cười. Ở trên biển phiêu đã nhiều ngày như vậy, rốt cuộc tới rồi. Có chút người trên người còn mang theo thương. Thừa hồ không lâu trước đây mới đã trải qua một hồi khổ chiến. Này đó thuyền không có hải pháo sao? Như thế nào còn bị thương? Dương Nguyên hỏi. Trung hợp tiểu nhị tiến vào thêm trà, nghe được hắn nói, nói, giống nhau hải thuyền là không có hải pháo, chỉ có trích tinh lâu thuyền mới có. Này đó thuyền đều là dựa vào người làm bảo đảm. A, tiểu nhị, này đó thuyền có phải hay không chính là cái loại này chuyên môn lui tới bờ biển cùng đảo nhỏ chi gian? Mộ Hiên hỏi. Đúng vậy. Tiểu nhị ló đầu ra đi nhìn một chút, nói, này thuyền là lâm gia thuyền, bọn họ có ba vị tôn cấp cao cấp tùy thuyền, cho nên bọn họ sinh ý so mặt khác muốn tốt hơn nhiều. Gì? Làm sao vậy? Bọn họ lần này vận khí không hảo à? Tiểu nhị cảm thán. Nói như thế nào? Giống nhau có ba vị tôn cấp cao cấp tùy thuyền, giống nhau hải thú gặp được bọn họ đều sẽ không công kích. Nhưng là các ngươi xem, những người đó đều bị thương. Thuyết minh bọn họ gặp lợi hại yêu thú, nếu không chính là gặp được thú triều. Này không phải vận khí không hảo là cái gì. Ta xem những người đó nghe được có thuyền tới, giống như đều rất kích động, vì cái gì nha? Hồng Y thì hỏi. Bởi vì những người đó tới, giống nhau đều sẽ có thứ tốt mang đến. Rất nhiều người sẽ ở bến tàu liền bán. Những cái đó dũng quá khứ, có cửa hàng, cũng có người. Khách quan các ngươi nếu là có hứng thú, cũng có thể đi xem. Tiểu nhị nói. Chúng ta liền không đi thấu cái kia náo nhiệt, quá hai ngày chúng ta muốn đi trên biển, còn sợ không thứ tốt sao. Tiêu dĩ mạt cười nói, nha, các người muốn đi phía Nam A, kia vừa lúc có thể cưới lâm ra thuyền. Tiểu nhị nói, bọn họ thuyền tuy rằng quý chút, nhưng là so sánh với vẫn là muốn an toàn nhiều. Chúng ta đã biết, cảm ơn ngươi. Không khách khí, nếu là không có việc gì, ta liền trước đi xuống. Tiểu nhị rất lời, cung kính mà lui ra. Uống lên một lát trà, cũng nghĩ không sai biệt lắm, quân tử nhàn thấy bên kia còn có rất nhiều người. Ta xem bên kia rất náo nhiệt, không bằng đi xem đi. Quân tử nhàn nói. Đi tìm hiểu hạ bên kia tình huống, đi phía nam cũng sẽ không bị hố. Cũng hảo. Bọn họ tính tiền rời đi, hướng bên tàu bên kia đi đến. Mới ra trà lâu, liền thấy một cái nha hoàn lôi kéo một cái nam tử hướng bên này chạy. Thiếu ra, người nhanh lên đi. Tiểu thư đều bị người khi dễ. Liên năng cái kia tính tỉnh, bị khi dễ là chuyện sớm hay muộn, có cái gì hảo kinh ngạc. Người con sống không sao. Chỉ cần người tồn tại, vậy không gì đại sự. Ân, thật là hảo ca ca. Lục Nhi bị người hủy hoại đôi mắt, tiểu thư đều phải khóc đã chết. Thiếu gia, ngươi liền nhanh lên đi. Chỉ là Lục Nhi bị thương, kia không có gì sao? Cái kia nha đầu tính tình so mũi mũi còn nước lạnh, muội muội biến thành như bây giờ, đều là nàng công lao. Ta đã sớm muốn thu thập nàng, chỉ là mũi mũi ngăn lại không cho. Lần này có người thu thập, cũng vừa lúc. Thiếu gia, ai? Ta ở đi đâu? Ngươi làm gì? Ngươi còn dám hung bổn thiếu gia? Ngươi có phải hay không xem bổn thiếu gia ngày thường thương tiếc các người, liền một đám đều không đem ta để vào mắt ta. Thiếu gia, Ai ai ai, đi sao đi sao, thật là, đừng cho ta cái này biểu tình, ngươi chính là biết ta chịu không nổi các ngươi như vậy. Ai nha, đi sao đi sao. Phúc. Mọi người bật cười, cái này phong ra thiếu gia, thật giống cái kẻ dở hơi. Chương 983 ai cho các ngươi hảo giác. Cuối cùng cái kia phong thiếu gia bị nha hoàn lôi đi ở đi ngang qua tiêu dĩ mặt bọn họ bên người thời điểm, còn không cẩn thận đụng vào Hồng Y gì hết. Ai, huynh đệ, xin lỗi a Trong nhà có sự, suốt ruột điểm. Phong thiếu ra chiều Hồng Y gì chắp tay xin lỗi. Ngạch, thái độ quá hảo, đều làm người không hảo tìm phiên thoái. Không có việc gì. Có cái không bất lo muội muội sắc thật sốt ruột. Hồng Y gì mỉm cười nói. Phong thiếu ra vô vô Hồng Y gì bả vai. Ai, đúng vậy. Vừa thấy huynh đệ chính là đồng đạo người trong. Quay đầu lại có cơ hội hai ta cùng nhau uống rượu a. Khu khu, ngươi mau đi đi. Hồng y thì nói xong, xoay người đi rồi. Tiêu dĩ mặt bọn họ đều cười lắc đầu đi rồi. Phong thiếu ra xoay người, nhìn đến Nha hoàng hiện ra dại ra trạng, thân thể còn có chút run bẩn bật, nói, ngươi làm gì, không phải muốn mang ta đi thấy tiểu thư sao? Nha hoàng chỉ vào tiêu dĩ mặt bọn họ bóng dáng, nói lắp mà nói, thiếu, thiếu ra, chính là, chính là những người này thương lục nhi. Ân. Chính là bọn họ. Phong thiếu ra kinh ngạc một chút, ngay sau đó lắc đầu, mấy người này vừa thấy liền không phải cái gì người xấu. Nói đi, tiểu thư làm cái gì khinh nam bá nữ sự tình, đem nhân ra chọc tới. Thiếu ra. nha hoàn sốt ruột, ngươi như thế nào có thể nói như vậy tiểu thư đâu? Tiểu thư lần này thật sự không có làm cái gì. Phong thiếu ra cho nàng một cái ngươi xem ta tin hay không ánh mắt. Thật sự. Lục nhi chính là nhìn nữ nhân kia liếc mắt một cái, sau đó đã bị bọn họ đem đôi mắt làm hỏng. Mấy người kia khẳng định không phải người tốt. Nha Hoàn dậm chân. Phong Thiếu gia thấy Nha Hoàn biểu tình không giống giả bộ, nhìn tiêu dĩ mặt nàng ánh mắt trở nên thâm thúy lên. Nói đi, đem sự tình tiền căn hậu quả đều cho ta nói một lần, một chữ đều không được cho ta khuyết đại. Đúng vậy. Nha Hoàn đem phía trước sự tình từ đầu chí cuối mà nói một lần, lần này không có khuyết đại cũng không che giấu cái gì, bởi vì nàng thật sự cảm thấy lần này sự tình không phải nhà mình tiểu thư sai. Ngươi nói, cái kia nam tử, một ánh mắt liền đem lục nhi ánh mắt hủy hoại đúng vậy các ngươi là gan thật đúng là không nhỏ a người như vậy đều dám ở còn muốn cho ta đi giúp nàng báo thù phong thiếu gia cười lạnh tiểu muội ngày thường sủng các ngươi cho các ngươi quên chính mình là cái gì thân phận phải không nha hoàng trước nay chưa thấy qua nàng như vậy bị dọa tới rồi thiếu gia ngươi như thế nào như vậy tưởng chúng ta không phải sao phong thiếu gia nhìn nàng ngươi cùng lục nhi là tỷ muội đi chính là các ngươi vì cái gì muốn giấu giếm chuyện này Nói lên vì Lục Nhi báo thủ, là ngươi càng sốt ruột, vẫn là tiểu thư càng sốt ruột. Thiếu gia, nô tỳ. Một ánh mắt là có thể đem Lục Nhi đôi mắt hủy hoại, người nọ thực lực có bao nhiêu khủng bố, ngươi sẽ không không biết. ngày thường tiểu thư sủng ái các ngươi, các ngươi những cái đó tiểu tâm tư ta cũng liền mở một con mắt nhắm một con mắt, như thế nào, phong ra cái gì thời điểm cho các ngươi như vậy hảo giác, cho các ngươi cảm thấy chúng ta sẽ mà bị diệt môn nguy hiểm, vì Lục Nhi báo thủ. Thiếu gia nha hoàn bị quát lớn đến sau này lui một bước hoàn toàn không nghĩ tới chính mình tiểu tâm tư sẽ bị thiếu ra biết. Phong thiếu ra nói xong, không hề xem nàng, trực tiếp đi rồi. Tiêu dĩ mặt bọn họ vẫn chưa đi xa, Phong thiếu ra nói bọn họ cũng đều nghe được, cảm thán phong ra người cũng không phải cái loại này không biện thị phi. Bất quá cũng là cái sách không rõ, là muội muội tâm tình quan trọng, vẫn là trừ bỏ loại này ác nô quan trọng. Có lẽ nhân ra là có cái gì khổ chung đâu. Tiêu dĩ mặt cười cười, bất quá, có thể xác định phong ra sẽ không tìm chúng ta phiền thoái này liền đủ rồi. Tuy rằng bọn họ chỉ là đi đánh rơi chi thành, nhưng là ở Nam vực có thể thiếu một cái kẻ thù đương nhiên tốt nhất. chương 984 chuộc tội còn chưa đủ sao. Phong thiếu ra một mình đi vào phong gia sân, vừa đến hậu viện, liền nghe được tê tâm liệt phế tiếng khóc, còn phức tạp mắng cùng mê hoặc. Tiểu thư, Lục Nhi về sau đôi mắt đều nhìn không thấy, không thể lại hầu hạ ngươi. Lục Nhi về sau chính là một phế nhân. Lục Nhi khóc lóc nói. Lục Nhi, ngươi đừng nói như vậy. Phong tiểu thư khóc lóc lắc đầu, ta nhất định sẽ nghĩ cách trị liệu hảo ngươi. Lục nhi lắc đầu, nói, tiểu thư, y sư đều đã nói, ta đôi mắt trực tiếp bị hủy, về sau cũng không có khả năng lại thấy được. Tiểu thư, lục nhi liên tiếp ngươi a, Chính là lục nhi không thể lại ngốc tại bên cạnh ngươi. Bằng không chọc những người đó sinh khí, liền tiểu thư đều không dung tha. Những người đó thật là đáng giận, bất quá là nhìn nàng một cái, liền hủy đôi mắt của ngươi. Ngươi yên tâm, chờ đại ca tới. Ta nhất định làm nàng báo thủ cho ngươi. Phong tiểu thư đoán hận mà nói. Thật sự. Đương nhiên. Bị thương ngươi, liền cùng cấp với bị thương ta, ta sao có thể ngồi yên không nhìn đến. Tiểu thư, ngươi thật tốt, đáng tiếc lục nhi đôi mắt nhìn không thấy. Ngươi thấy, kia nữ nhân kia đôi mắt cũng không cần muốn. Hắn không phải đau lòng nàng sao, chờ nàng nhìn không thấy, xem hắn còn có thể hay không đối nàng như vậy hảo. Phong tiểu thư nghĩ đến lam đối quân tử nhàn giữ gìn, trong lòng lệ khí càng sâu. chính là. Lục Nhi chỉ là một cái nha hoàn, thiếu gia hắn sẽ đồng ý sao? Ngươi không chỉ là một cái nha hoàn, hai người các ngươi là ta ân nhân cứu mạng, là ta hảo tỉ muội. Nếu là đại ca không cho ngươi báo thủ, ta đây liền rời nhà trốn đi." Phong tiểu thư nói. "Tiểu thư, trăm triệu không thể. Thiếu gia hắn như vậy thương ngươi, tất nhiên sẽ thương tâm. Hắn muội muội bị khi dễ, hắn đều không muốn xuất đầu, nơi nào liền đau ta. Ta đây còn lưu tại phong gia làm cái gì? Chính là tiểu thư." Phong thiếu ra nghe đến đó, khí một Phật xuất thế nhị Phật thăng thiên. Chính mình từ nhỏ sủng muội muội, vì một cái nhà hoàn, muốn rời nhà trốn đi. Hắn phịch một tiếng đem cửa đẩy ra, nói, nếu ngươi chuẩn bị rời nhà trốn đi, không cần gia tộc, kia gia tộc đồ vật cũng không hề là của ngươi. Ngươi trực tiếp đi thôi. Đúng rồi, nơi này sân cũng là gia tộc, ngươi không cần ở, hiện tại liền dọn đi thôi. Phong tiểu thư nhìn đến nhà mình đại ca tiến vào, còn không có tới kịp nói chính mình đã chịu hủy khuất, đã bị hắn nói tặng đốc. Đại ca, ngươi, ngươi nói cái gì đâu? Nói cái gì? Phong thiếu ra cười lạnh một tiếng, ngươi không phải nói muốn ta vì ngươi nhà hoàn báo thù sao? Không báo thủ ngươi không phải muốn rời nhà trốn đi sao? Hiện tại ta minh xác nói cho ngươi, ta sẽ không đi báo thủ, không chỉ có ta sẽ không, gia tộc bất luận cái gì một người đều không chuẩn đi. Cho nên, ngươi muốn có thể rời nhà đi ra ngoài. Đại ca, đúng rồi, ngươi nếu là rời đi phong ra, về sau liền không hề là phong ra tiểu thư. Ta sẽ trở về cùng cha mẹ nói, đem ngươi từ phả về tới. Đại ca, Phong tiểu thư bén nhọn mà tiếng kêu biểu hiện nàng nôn nóng, ngươi thế nhưng không cần ta. Ta một cái ca ca, ở ngươi trong lòng còn không bằng một cái nha hoàn quan trọng, như vậy muội muội ta muốn tới gì dùng? Một cái sắp vì gia tộc mang đến tai họa ngập đầu muội muội, ta muốn tới gì dùng? Ta, ta khi nào nói ngươi không bằng Lục Nhi quan trọng? Không có sao? Ngươi làm ta vì một cái nha hoàn đi báo thủ. Này còn biểu hiện không đủ rõ ràng sao Lục nhi không phải nha hoàn Nàng là ta ân nhân cứu mạng Phong tiểu thư kêu lên Lúc trước nếu không phải ngươi Ta cũng không cần chịu như vậy nhiều khổ Cũng sẽ không bị lục nhi cứu Phong tiểu ra trong mắt sẹt qua vẻ đau xót nghiêng nghiên, nhiều năm như vậy Ta ở trên người của ngươi chuộc tội còn chưa đủ sao chương 985 đi xin lỗi Lúc trước hắn đem nàng đánh mất Làm nàng bị kẻ thù bắt lấy Gây rất nhiều tội, cuối cùng bị lục nhi cứu Nhiều năm như vậy Hắn vô điều kiện mà sùng nàng, thậm chí biết nàng bị hai cái nhà hoàn mê hoặc, cũng vẫn luôn bởi vì cố nàng cảm xúc, không có đem hai cái nhà hoàn xử trí. Nhưng cho dù như thế, nhiều năm như vậy, nàng trong lòng vẫn luôn đều đang trách hắn. Phong nghiên nghiên chưa từng có gặp qua nhà mình đại ca cái này biểu tình, có xin lỗi có mất mát, càng có rất nhiều thất vọng. Cái này làm cho hắn cảm thấy chính mình như là một cái vô cớ gây rối tiểu hải tử. Nhưng nàng không có nói sai nha, lúc trước sự tình vốn dĩ chính là như vậy. Vì cái gì đại ca một bộ nàng đã làm sai chuyện tình bộ dáng? Nghiên nghiên, ta còn là câu nói kia, ngươi nếu khăng khăng muốn các nàng tỷ muội mặc kệ gia tộc chết sống, vậy ngươi có thể đi theo các nàng đi rồi. Chúng ta sẽ đương chưa từng có quá ngươi. Gia tộc giữa ngươi nhiều năm như vậy, ngươi cũng không vì gia tộc đã làm cái gì, gia tộc đã không nợ ngươi. Đại ca, vì cái gì? Ta sớm nói qua, làm ngươi đem hai cái nhà hoàng tiến đi, ngươi không nghe. Hiện giờ... Phong gia liền phải bởi vì các nàng bị diệt tộc, ngươi vừa lòng. Phong ra phải bị diệt. Vì cái gì? Còn vì cái gì? Ngươi không biết các ngươi trọc chính là người nào sao? Người nào? Một ánh mắt là có thể giết người, ta đã từng gặp qua sở hữu tôn cấp cao cấp đều làm không được. Ngươi nói, các ngươi chọc chính là người nào? Như, như thế nào khả năng? Như thế nào không có khả năng? Chính ngươi không đều nghĩ tới sao? Phong thiếu ra nói, Chính là Lục Nhi nói hắn nhiều nhất chính là tôn cấp cao cấp, nhà của chúng ta nhưng có vài cái tôn cấp cao cấp, căn bản không cần sợ hắn. Phong Nghiên Nghiên ngơ ngác mà nói. Phong Thiếu Gia đã không nghĩ xem Phong Nghiên Nghiên, nói, hiện tại ngươi có hai con đường, một cái là đem các nàng tỷ muội tiên đi, cho các nàng một bút bạc, làm các nàng xa chạy cao bay. Một cái khác là đi theo nàng đi, không cần rời nhà trốn đi, trực tiếp thoát ly gia tộc. Chính ngươi tuyển đi. Dứt lời, hắn trực tiếp đẩy cửa ra đi rồi. Hắn gã sai vật không biết từ nơi nào chạy ra, theo tới hắn phía sau. Thiếu ra, tiểu thư nàng sẽ đem người tiễn đi sao? Gã sai vật hỏi. Đây là tiễn đi kia hai cái nha hoàng cơ hội tốt nhất. Nàng nếu là thật sự luyến tiếp đưa, vậy đi theo các nàng cùng nhau đi hảo. Phong thiếu ra nói. Thiếu ra, ngươi là nói thật à? Gã sai vật ngây ngẩn cả người. Phong thiếu ra chừng hắn một cái, ngươi nghĩ sao? Thiếu ra ngươi mỗi lần đều theo tiểu thư, ai biết ngươi lần này nghiêm túc? Gã sai vật thấy nhà mình thiếu ra chừng mắt chính mình, lập tức sửa lời nói, tiểu thư nàng rất coi trọng kia hai cái nha đầu, rất nhiều thời điểm các nàng đảo càng giống tiểu thư. Tiểu thư sẽ đi theo các nàng đi thôi. Sẽ. Phong thiếu ra khẳng định mà nói. A. Kia thiếu ra người đều yên tâm a. Nàng đã thói quen xa hoa sinh hoạt, đối kia hai cái nha hoàn hảo, là bởi vì nàng không có sinh hoạt thượng khốn cảnh. Chờ nàng chính mình cảm nhận được không có gia tộc sinh hoạt gian khổ, tự nhiên liền sẽ trở lại. Chúng ta đây hiện tại làm cái gì? Đi tìm mấy người kia. a, Thiếu gia ngươi muốn đi báo thủ sao? Đi nhận lỗi. Phong thiếu gia cảm thấy tâm mệnh. Tuy rằng hắn cảm thấy mấy người kia thoạt nhìn sẽ không bởi vì một cái nha hoàn liền đối phong gia di tộc. Nhưng là nên bồi lệ vẫn là muốn bồi. Chờ tiêu dĩ mặt bọn họ từ bến tàu trở lại trụ địa phương thời điểm. Liền thấy được chờ ở cổng lớn một chủ một phó. Gì? Huynh đệ, ngươi như thế nào đến nơi đây tới? Hồng Y thì hỏi. Phong Thiếu ra hành một cái đại lễ, Phong ra Phong giả dích vì chuyện hồi sáng này, hướng các vị xin lỗi. Chương 986 thật sự tử vong nơi. Phong Thiếu ra, ngươi muội muội đâu? Hồng Y thì hỏi. Nàng đi theo hai cái nhà đầu đi rồi. Phong giả dích đáp. Ra. Ngươi cái này ca ca địa vị không cao ha. Hồng Y thì hãy mày. Ha ha, xác thật. Phong giả dích thừa nhận. Thật là đáng thương. Hồng Y thì thanh em không có một chút đồng tình. Bất quá vẫn là xoay người nhìn quân tử nhàn. Xem ở ngươi như vậy thành tâm lại đây xin lỗi phân thượng, chúng ta liền tạm thời không truy cứu chuyện hồi sáng này. Nhưng là nếu ngươi muội muội mặt sau lại làm cái gì, vậy không thể trách chúng ta. Bọn họ ở trở về phía trước liền nói hảo, nếu là phong gia tới xin lỗi, liền không vì khó hắn. Đương nhiên, việc này làm sẽ không làm, vậy chỉ có quân tử nhàn tới. đa tạ, phong giả dích lại hành lễ. Ngươi không phải nói muốn cùng chúng ta uống rượu sao. Ngày nay không bằng xung đột, hiện tại liền đi. Như thế ta liền từ chối thì bất kính. Theo sau hồng ý cùng mộ hiền cùng phong giả dích đi uống rượu? Một phen thôi bôi hoang chẳng, bọn họ cũng coi như là minh bạch. Vì sao phong giả dích như vậy trong sáng đặt lý, hắn muội muội như vậy ngốc nết nguyên nhân. Người cũng thật đủ đáng thương. Lúc trước sự tình cũng không hóa ngươi, nhưng hiển nhiên ngươi cái kia muội muội là cái sách không rõ. Ai phong giả dích thở dài một tiếng, rót một ngụm rượu, các người muốn ra biển. Nhập Nam Vực Chúng ta muốn đi đánh rơi chi thành. Các người muốn đi đánh rơi chi thành. Không sai. Người đi qua sao? Phong giả dích gật gật đầu, đi qua. Ở nơi đó vượt qua một đoạn khó quên nhật tử. Vậy người rất lợi hại a? Ta ở nơi đó thành tích bất quá lót đế mà thôi. Phong giả dích hổ thẹn mà nói, các người nếu là muốn đi, nhất định phải đi đi thông thiên tháp. Nghe nói mặt trên có truyền thừa, đáng tiếc không ai biết là cái gì. Đó là cần thiết. Hồng ý gì khẳng định mà nói, đi đánh rơi chi thành. Không đi thông thiên tháp, kia không phải bệnh đi. Đích xác, ha ha ha là. Phong giả dích, người đi đánh rơi chi thành thời điểm, đi nhìn tử vong nơi không? Các người muốn đi tử vong nơi. Phong giả dích kêu to, nơi đó cũng không thể đi. Như thế nào không thể đi? Chẳng lẽ nơi đó thật là tử vong nơi? Hồng Y thì hề cười nói. Đó là tự nhiên. Phong giả dích biểu tình nghiêm túc mà nói, ta lần trước đi thời điểm, vừa lúc nhìn đến một người từ bên trong ra tới, đi chưa được mấy bước, liền đã chết. Mà trên người hắn, không có bất luận cái gì thương. Chà không ra nguyên nhân. Mộ hiên hỏi. Phong giả dích lắc đầu. Cho nên, các người đi nơi đó, ngàn vạn không cần đi tìm chết vong nơi. Hắn nói. ân, Hồng y cùng mộ hiên cảm xúc đều có chút hạ xuống, còn tưởng rằng tử vong nơi chỉ là truyền thuyết, chỉ là bên trong nguy hiểm rất nhiều. Đi vào người ra không được, mới có cái kia danh hiệu. Chính là như vậy nghe tới, thật đúng là chính là chết không thể hiểu được. kia bọn họ muốn như thế nào đi vào. Phong giả dích thấy hai người như vậy, hô nhỏ nói, các ngươi sẽ không thật sự tính toán đi nơi đó đi. Chúng ta liền ngấm lại. Hiện tại biết đi không được, tự nhiên sẽ không tùy tiện liền đi. Mộ hiên nói, ai, nếu không phải ta nhiệm vụ lần này là đem ta muội muội mang về, nhưng thật ra có thể cùng các ngươi đi đánh rơi chi thành. Nếu không các ngươi chờ ta xử lý tốt nơi này sự tình, cùng các ngươi cùng đi. Đáng tiếc hắn muội muội quá không nghe lời. Không cần, chúng ta ngày mai liền đi rồi. Đi hướng đánh rơi chi thành thuyền phải đợi nửa tháng mới đến, các ngươi ngày mai như thế nào đi? Ngồi trích tinh lâu thương thuyền đi. Phong giả dích chén rượu chợt chảy xuống. chương 987 trích tinh lâu thiếu chủ. Ta không nghe lầm đi, các ngươi là muốn ngồi trích tinh lâu thuyền qua đi. Không sai. Làm sao vậy? Trích tinh lâu thuyền chưa bao giờ làm người ngoài thượng, bọn họ như thế nào sẽ đồng ý các ngươi cùng nhau? Đây là bí mật. Nếu có thể cơi trích tinh lâu thuyền qua đi, kia tự nhiên là tốt nhất. Liên tính là đi đánh rơi chi thành, những người đó biết các ngươi là trích tinh lâu mang quá khứ, cũng không dám như thế nào đối phó các ngươi. Hơn nữa cũng càng an toàn. Thiếu ra, thiếu ra, phong giả dích gã sai vặt, từ bên ngoài chạy tiến vào, tiêu lên, thiếu ra, tiểu thư đã xảy ra chuyện. Phong giả dích cọ một chút đứng lên, vội vàng hỏi, phát sinh sự tình gì. Phải đi bảo hộ tiểu thư người trở về nói, bọn họ sau khi rời khỏi đây không lâu gặp kiếp sát, tiểu thư cùng kia hai cái nha hoàn đều mất tích. Biết là người nào làm sao? Là đồng sự. Bọn họ cưới hôm nay lâm ra thuyền lại đây. Nghe được đồng sự, phong giả dích sắc mặt chắc nhận, đối hồng y cùng mộ hiên nói, ta trước cáo tử. Đi thôi. Phong giả dích liền lễ cũng chưa hành trực tiếp xoay người liền chạy, lưu lại hồng y cùng mộ hiên tiếp tục uống rượu. Đồng sự. Vừa rồi phong giả dích mới nói, đó là bọn họ đối thủ một mất một con A. Này phong tiểu thư, còn có thể có mệnh sao? Phong ra như thế nào nôn nóng đến tìm tòi một đêm? Đối tiêu dĩ mặt bọn họ đều không có ảnh hưởng. Sáng sớm ngày thứ hai, Ngụy Hải liền lại đây, đưa bọn họ đi bến tàu. Bến tàu rất lớn, bỏ neo thượng trăm điều thuyền lớn, vô số thuyền nhỏ. Trích Tinh lâu thuyền bên ngoài cùng mặt khác thuyền thoạt nhìn đại đồng tiểu dị. Chỉ là thân thuyền thượng tiêu chí cùng mặt khác thuyền không giống nhau. Như thế đại chúng thân tàu, nhìn ra được Trích Tinh lâu ngày thường rất điệu thấp. Chờ bọn họ đi bên kia, một vị trung niên nam tử tử trong khoang thuyền ra tới, đối Ngụy Hải chắp tay nói, "Ngụy quan sự" Thật là xin lỗi, chúng ta vừa mới nhận được tin tức, phải chờ chúng ta thiếu chủ cùng nhau trở về. Hôm nay không thể xuất phát, ngươi xem. Các ngươi thế nhưng có thiếu chủ. Chuyện khi nào? Thế nhưng không nghe nói qua. Ngụy Hải kinh ngạc nói. Chúng ta định ra thiếu chủ cũng chính là mấy năm trước sự tình. Bởi vì thiếu chủ thích điệu thấp, cho nên cũng không có công khai. Thì ra là thế. Kia chúc mừng các ngươi xác định thiếu chủ. Ngụy Hải chắp tay nói. Không biết các ngươi thiếu chủ khi nào mới có thể đến nơi đây tới. Còn muốn 7-8 ngày thời gian. Các ngươi nếu là không nóng nảy nói, có thể chờ thiếu chủ tới lại đi. Trích tinh lâu quản sự nói. Ngụy Hải xoay người nhìn tiêu dĩ mạn Chúng ta cũng không sốt ruột, có thể chờ một chút. Tiêu dĩ mặt nói. Hảo! Tiêu chờ thiếu chủ tới rồi, ta phải người đi thông chi các ngươi. Vậy phiên thoái quản sự. Tiêu dĩ mặt cảm kích mà nói. Bởi vì hôm nay không thể đi. Bọn họ liền tính toán dọc theo bờ cắt đi một chút. tiểu sư tỷ, phía trước hình như là cá nhân. Dư Nguyên chỉ vào bờ biển đá ngầm thượng một cái điểm nói. Giống như còn thật là. Qua đi nhìn xem. Hồng y gì bọn họ đi qua đi, lật qua ghé vào đá ngầm người trên, mọi người đều chịu chịu khoe miệng. Thật đúng là chính là. Vất khí. Hồng y gì nói. Còn có một kia hơi thở. Tiêu dĩ mặt nói, nàng thương tương đối trọng, không thể di động, tốt nhất ở chỗ này trị liệu. Yêu cầu chúng ta làm cái gì quân tử nhàn hỏi Thái Dương quá độc ác. này đá ngầm cũng đủ đại cũng bình. ở chỗ này chi cái lều chạy đi tiêu dĩ mặt nói. Hảo. ra đi thông chi phong giả dích hành không ý thì rời đi tiêu dĩ mặt cùng quân tử nhàn đem người dọn đến lấy ra trên cái giường nhỏ Dương nguyên cùng mộ hiên tắc đáp liều trại chờ liều chạy đắ Hảo tiêu dĩ mặt chỉ chừa quân tử nhàn trợ thủ những người khác đều bị đuổi ra đi chương 988 treo một hơi Phong Nghiên Nghiên thương thực trọng, chỉ treo cuối cùng một hơi. Mặc dù là Tiêu Dĩ Mạc, nàng cũng thật sự tiểu tâm mà trị liệu, mới có thể bảo đảm nàng sẽ không ở trị liệu trong quá trình đem tiêu khẩu khí lăn lộn không có. Tiêu Dĩ Mạc cho nàng ăn hai viên đan dược, đối quân tử nhàn nói, "Quân sư tỷ, ta muốn trước cho nàng thi châm, ngươi đem nàng quần áo đều cắt." "Hảo." Quân tử nhàn sạch sẽ lưu loát mà đem Phong Nghiên Nghiên váy toàn bộ các hai, Tiêu Dĩ Mạc trực tiếp dùng linh lực hóa thành thủy, trước đem trên người nàng vết bẩn toàn bộ rửa sạch, rớt sau đó cho nàng thi trâm, phong giả dích lại đây thời điểm tiêu dĩ mạt còn không có thi xong trâm, hắn tuy rằng lo lắng, lại cũng không có xung vào. chính là qua một canh giờ còn không có ra tới, hắn liền có điểm nôn nóng. hưng y ta muội muội thật sự không có việc gì sao? ngươi muội muội vốn là muốn chết, liền tính nàng bị người khác tìm được, không có dĩ mạt y lì thuật, nàng vẫn như cũ kiên trì không đến ngươi lại đây. hưng y lìa vô vô bờ vai của hắn, nếu dĩ mạt chưa nói nàng không thể trị. Đó chính là không thành vấn đề. Chẳng qua ngươi muội muội bị thương quá nghiêm trọng, yêu cầu thời gian rất lâu. Thiếu cô nương ý gì thuật như vậy hảo? Kỳ thật ta cũng là lần đầu tiên thấy nàng ra tay, được không? Ngươi cũng thực mong là có thể đã biết. Lại qua non nửa cái canh giờ, lều trại bên cạnh kết giới mới mở ra, tiếp theo quân tử nhàn từ bên trong ra tới. Quân cô nương, ta muội muội tình huống thế nào? Đã cứu giúp đã trở lại, dĩ mặt ở xử lý ngoại thương, làm ta ra tới cùng ngươi nói một chút. Phòng trừng còn có 15 phút. Quân tử nhàn đáp. Đa tạ quân cô nương, đa tạ tiêu cô nương. Cảm ơn các ngươi còn nguyện ý cứu nàng. Phong giả dích hướng nàng hành một cái đại lễ. Phong thiếu ra không cần như thế khách khí, chúng ta chi gian vốn là không có sinh tử thù hận. Quân tử nhàn xua xua tay, tiểu sư muội còn cần ta, ta đi vào trước. Biết chính mình muội muội đã không có nguy hiểm, phong giả dích lập tức thả lỏng không ít. Hắn là thật sự cảm kích các nàng, nếu không phải các nàng. Chỉ sợ hắn liền thật sự chỉ có thể mang một khối thi thể đi trở về. 15 phút về sau, hắn bị cho phép tiến vào lều trại. Lều trại có một chiếc giường, trên giường nằm chính mình vẫn luôn sùng ái muội muội. Trên người nàng không có mặc quần áo, chỉ che lại một tầng hơi mỏng thảm. Nàng hơi thở thực mỏng manh, nhưng là cũng đã vững vàng. Tiêu dĩ mặt sắc mặt tái nhật mà ở một bên sửa sang lại nàng công cụ. Phong giả dích há miệng thở dốc, lại phát hiện chính mình phát không ra thanh âm. Hắn hướng tiêu dĩ mặt thành một cái đại lễ. Ngươi muội muội không thể động, cho dù có chữa thương đan dược, cũng yêu cầu ở trên giường ngốc hai ngày. Này hai ngày nhớ lấy đường đụng thủy. Tiêu dĩ Mạt dặn dò nói. Đúng vậy phong giả dích gật đầu, tiêu cô nương, ta muội muội khi nào có thể tỉnh lại. Nàng thương quá nghiêm trọng, vì có thể làm nàng không như vậy khó chịu, ta cho nàng dùng chút giấc ngủ dược. Ít nhất muốn ngày mai giữa trưa mới có thể tỉnh lại. đa tạ. Tiêu dĩ mặt chiều hắn gật gật đầu, cùng quân tử nhàn cùng nhau đi ra ngoài. Hai người mới ra đi đã bị hai cái nam nhân trộm tới nghỉ ngơi. Mệt mỏi đi. Độc Cô Vân đưa cho nàng một ly trà, Tiêu Dĩ Mạt cũng bất chấp chậm rãi phẩm, tiếp nhận tới một ngụm uống sạch. Thủy Ôn vừa lúc cấp lại một ly. Tiêu Dĩ Mạt hợp với uống lên tam ly, đột nhiên mới phản ứng lại đây. Đây là linh trà. Thiên Toàn thúc thúc trước khi đi đưa. Thế nào, có hay không khôi phục một chút? Ta chính là hao phí một ít tinh lực, ngươi liền cho ta uống cái này, không khỏi quá lãng phí đi. Cho ngươi uống. Như thế nào đều không phải lãng phí. Độc Cô Vân nói, mặt mặt, đã nhiều ngày ta muốn bế quan thăng cấp. Hảo. Đánh rơi chi thành ngư long hỗn tạp, thực lực cao một ít, cũng có bảo đảm một ít. chương 989 tỉnh lộ. Bởi vì phong nghiên nghiên ở chỗ này, tiêu dĩ mặt các nàng dứt khoát trực tiếp ở bờ biển chát lều trại, phương tiện quan sát tình huống của nàng. Độc Cô Vân muốn bế quan, mọi người đều đã biết. Vì không cho người quay rầy, tiêu dĩ mặt ở lều trại ngoại bố trí một cái trận pháp, người bình thường đến nơi đây tới căn bản nhìn không tới nơi này có cái lều trại. Phong nghiên nghiên tình huống ổn định xuống dưới, phong giả dích liền có tinh lực đi xử lý lần này sự tình. Từng đạo ra mệnh lệnh đi, hai nhà ở chỗ này người trực tiếp đánh lên. Đồng sự người đã chết cái thất thất bát bát. Nguyên bản cho rằng hắn tính cách hiền hòa, không nghĩ tới tàn nhẫn lên cũng tuyệt đối gánh nổi một nhà thiếu chủ trọng trách. Một ngày sau, phong nghiên nghiên tình, nàng nhìn đến chính mình đại ca, chớp chớp mắt, sau đó hoa một tiếng khóc lên. Đại ca, ô ô ô. Nàng dễ rùa suy nghĩ muốn lên, bị Phong giả dích để lại. Trên người của ngươi bị rất nghiêm trọng thương, không thể động. Phong nghiên nghiên cũng cảm thấy chính mình vừa động cả người đều đau, đành phải nằm bất động, bất quá kia khuôn mặt nhỏ vẫn là nói không nên lời bị khuất. Đại ca, ta cho rằng sẽ không còn được gặp lại ngươi. Ta cho rằng lần này chết chắc rồi. Nguyên bản cũng không sai biệt lắm. Nếu không phải bị tiêu cô nương các nàng cứu, ngươi hiện tại đã là một khối thi thể. Phong nghiên nghiên đã trải qua một hồi tử vong. Người lập tức trưởng thành rất nhiều. Ở tử vong tiến đến kia một khắc, nàng mới biết được chính mình sai cỡ nào thái quá. Chân chính đối chính mình tốt, chỉ có chính mình người nhà. Mà chính mình trước kia làm những cái đó, biết rõ sẽ thương người nhà tâm vẫn như cũ không thèm quan tâm, căn bản thực xin lỗi bọn họ sủng ái. Đại ca, ta sai rồi. Nàng là thiệt tình nhận thức đến chính mình sai lầm. Phong giả dích trong lòng thở dài, nguyên bản chỉ là muốn đem kia hai cái nha hoàng từ bên người nàng đuổi đi, không nghĩ tới sẽ làm nàng trải qua chuyện như vậy. Như vậy cũng hảo, làm nàng hoàn toàn thanh tỉnh. Ngươi hảo hảo dưỡng thương, đồng sự người đều đã chết. Dừng một chút, hắn hỏi, muốn hay không đem ngươi kia hai cái nhà hoàn? Đại ca, các nàng phản bội ta, các nàng phản bội ta. Phong nghiên nghiên lại khóc lên, đại ca, ngươi nói rất đúng, các nàng căn bản không phải thiệt tình đối ta, ta mang theo các nàng rời đi sau các nàng liền đối ta lãnh đạm, ở đồng sự đem chúng ta vây quanh thời điểm, các nàng đem ta đẩy đi ra ngoài, vì chính mình tranh thủ đảo tẩu thời gian. Đại ca, ta sai rồi, ta trước kia thật sự quáng đốc. Phong giả dích rỗi tay sờ sờ nàng đầu, sự tình trước kia, đi qua cũng liền đi qua. Chỉ cần ngươi về sau hảo hảo, so cái gì cũng tốt. Đến nỗi kia hai cái nha hoàn, giao cho đại ca. Ngươi hảo hảo dưỡng thương là được. Hảo, đại ca, tiêu cô nương các nàng như thế nào sẽ cứu ta? Ta không phải. Phong giả dích liền đem tiêu dĩ mặt các nàng ở chỗ này phát hiện nàng, lại đem chỉ có một hơi nàng cứu sống sự tình nói. Ngươi ngay lúc đó tình huống phi thường hung hiểm, liền tính gia tộc Ý sư tới cũng không có biện pháp. Nếu không có tiêu cô nương Ý dì thuật tinh vi, nghiên nghiên, ngươi hiện tại đã biết rõ chính mình trước kia sai ở nơi nào sao. Phong nghiên nghiên gật đầu, ta trước kia quá tùy hứng, không nghe các người nói, cũng không biết nhìn người. Hiện tại ta mới hiểu được, có chút người nhìn đối chính mình hảo, kỳ thật chính là bọc mật độc dược, mà có chút đối chính mình không tốt, cũng không nhất định không phải người tốt. Ngươi có thể suy nghĩ cẩn thận. Lần này tội cũng không nhận không. Phong giả dích nói, chờ lát nữa nhìn đến nhân ra, muốn đích thân hướng các nàng xin lỗi, biết không? Ấn ơn. Phong nghiên nghiên nói một lát lời nói, có chút mệt, lại đã ngủ. Phong giả dích đi ra ngoài, phân phó bên người người đi tìm kia hai cái nha hoàn. chương 990 nàng gặp qua. Một cái mắt mù nha hoàn, rất có tiêu chí tính, thực mau đã bị phong ra người tìm được rồi. Phong giả dích liền thấy đều không có thấy, trực tiếp phân phó người đem người xử trí. Chính ngọ thời gian, tiêu dĩ mặt tới vì phong nghiên nghiên thi trầm. Đến một nửa thời điểm, phong nghiên nghiên tỉnh. Cảm ơn ngươi, tiêu cô nương. Phong nghiên nghiên nói. Tiêu dĩ mặt thấy nàng ánh mắt thanh triệt, xem ra là thật sự tỉnh ngộ Không khách khí. Lại nói, ca ca ngươi cũng là thanh toán tiền khám bệnh. Tiêu dĩ mặt nói, ta tiền khám bệnh nhưng không tiện nghi, ngươi có cái hảo ca ca. Ta biết. Trước kia là ta chính mình quá không hiểu chuyện. Rõ ràng chính mình ca ca đối như vậy hảo. Nàng lại luôn là nắm khi còn nhỏ kia chuyện không bỏ. Tinh tế nhớ tới, giống như vẫn luôn là lục nhi các nàng ở bên thai mình nói đại ca thiếu chính mình, đối chính mình hảo đều là ở chỗ tội. Chỗ nào có như vậy nhiều tội chuộc. Bất quá chính mình trước kia không biết nhìn người, cũng xứng đáng có lần này tội. Tiêu dĩ mạt cười cười không nói, tiếp tục vì nàng thi châm. Có nàng y thề thuật, có tốt nhất đang dược, phong nghiên nghiên hai ngày là có thể ngồi dậy, 5 ngày sau là có thể xuống giường, 7 ngày sau liền khôi phục 5-6 phân. Hiện tại nàng, đã có thể lên đường. Được rồi, mặt sau ngươi không cần ta lại thi châm. Tiêu dĩ mặt cuối cùng một lần thi trâm xong, đối phong nghiên nghiên nói. Phong nghiên nghiên chính mình mặc tốt quần áo, có chút luyến tiếp mà nói, tiêu cô nương, đại ca nói các ngươi liền phải rời đi. Đúng vậy. Trích tinh lâu tới nói, bọn họ thiếu chủ hôm nay buổi tối là có thể đến, ngày mai liền có thể khởi hành. Đáng tiếc chúng ta không thể ngồi trích tinh lâu thuyền. Phong giả dích nói, nếu là ngươi cùng quân cô nương tới rồi nam vực Nhất định phải đi nhà của chúng ta Chúng ta trên đảo cảnh sát như Mỹ Hảo Tiêu dĩ mạt cười cười Tiêu dĩ mạt đem ngân châm thu hồi tới Phong nghiên nghiên nhìn đến nàng trang ngân châm hộp Nói tiêu cô nương Ta có thể hay không nhìn xem người hộp Tiêu dĩ mạt có chút kinh ngạc Bất quá vẫn là cho nàng nhìn Nàng cho rằng Phong nghiên nghiên muốn nhìn chính mình ngân châm Ai ngờ nàng chỉ là nhìn chằm chằm hộp Vẫn luôn xem Làm sao vậy Nàng hỏi Này bức hoa ta giống như ở đâu gặp qua Phong nghiên nghiên chỉ vào nắp hộp thượng họa, nói. Tiêu dĩ mặt trong lòng cả kinh, bắt lấy tay nàng nói, ngươi gặp qua. Ngươi ở đâu gặp qua? Phong nghiên nghiên bị nàng phản ứng hoảng sợ, hỏi, này bức họa đối với ngươi rất quan trọng sao? Đúng vậy. Tiêu dĩ mặt buông ra tay nàng, ngượng ngùng, chỉ là này đối ta rất quan trọng. Ngươi có thể hay không ngắm lại, ngươi là ở đâu nhìn thấy này họa? Phong nghiên nghiên bản đồ nhìn kia phúc đồ, nàng liền cảm thấy này họa rất quen thuộc, lại nhớ không nổi ở đâu gặp qua. Tiêu cô nương cứu chính mình, nay họa đối nàng như vậy quan trọng, nàng như thế nào có thể nghĩ không ra đâu. Nàng gõ gõ đầu mình, chính là chính là nghĩ không ra. Mau nhớ tới, mau nhớ tới. Thấy nàng gõ lực lượng của chính mình càng lúc càng lớn, Tiêu Dĩ mặt bắt lấy tay nàng, nói: "Phong cô nương, ngươi đừng như vậy." Phong Nghiên Nghiên ngẩng đầu, nước mắt lưng tròng mà nhìn nàng, "Ta là thật sự nhìn đến quá này bức họa, nơi này, nơi này hẳn là có một cái đỉnh, có phải hay không?" Đúng vậy, không sai. Tiêu dĩ mặt nói, nơi này xác thật là có một cái đỉnh. Nàng ở hộp trên có khắc họa chính là cam ra một cái vườn, phong nghiên nghiên chỉ địa phương xác thật có một cái đỉnh. Nếu này chỉ là giống nhau họa, nàng sẽ không sốt ruột. Chính là nàng dùng chính là thu thủy đồ hòa pháp, người bình thường căn bản nhìn không ra tới. Phong nghiên nghiên nói nàng nhìn thấy quá, nói cách khác, nàng nhìn thấy quá Ngọc Kỳ Thúc Thúc lưu lại họa. chương 991 ta và người cùng nhau. Ngọc Kỳ Thúc Thúc đã tới Nam Vực, là cùng dư sư Thúc cùng nhau tới vẫn là trước kia một người tới. Này đó cũng không biết, chỉ có gửi hy vọng ở phong nghiên nghiên trên người. Chính là, xem phong nghiên nghiên cái dạng này là thật sự nhớ không nổi ở nơi nào nhìn đến qua. Tiêu cô nương, ta, ta. Ngươi đừng có gấp, ngươi nếu nhớ rõ cái này hoạ, thuyết minh ngươi đối cái này là có ấn tượng. Bởi vì một ít nguyên nhân, nhớ không nổi là ở nơi nào nhìn đến, đây cũng là người ký ức bình thường phản ứng. Tiêu dĩ mặt nói, loại tình huống này, giống nhau nhìn đến cùng loại ảo cảnh là có thể nhớ tới. Càng sốt ruột, càng là nhớ không nổi. Thật sự. Tiêu Dĩ mặt gật đầu. Phong Nghiên Nghiên lúc này mới cười. Ta đây đi theo ngươi đi. Phong Nghiên Nghiên nói, ta đi theo ngươi, nếu ta nhớ tới, là có thể kịp thời nói cho ngươi. Tiêu Dĩ mặt cũng có ý tứ này, còn không có mở miệng, Phong Nghiên Nghiên liền trước nói ra. Phong Nghiên Nghiên tính tình kỳ thật phi thường đơn thuần, đối chính mình ân nhân cứu mạng đặc biệt hảo. Phía trước là Lục Nhi, hiện tại là các nàng. Nói khoa trương một chút, Nàng tựa như một trang giấy trắng, bên người nàng người ở trên người nàng họa cái gì, nàng liền sẽ phản ứng ra cái gì. Sẽ tại đại lục này thượng dưỡng thành như vậy tính tình, đủ để có thể thấy được nàng gia tộc đối nàng sủng ái cùng bảo hộ. Chẳng qua trước kia lục nhi là cái tâm thuật bất chính. Nàng tuy rằng hy vọng Phong Nghiên Nghiên có thể cùng chính mình cùng nhau, nhưng là nàng cũng muốn thuyết minh chính mình mặt sau phải làm sự tình. Phong Tiểu Thư, Phong Thiếu Gia nhưng cùng ngươi đã nói, chúng ta là muốn đi đâu? Phong Nghiên Nghiên lắc đầu. Chúng ta muốn đi đánh rơi chi thành. Tiêu dĩ mặt nói, ngươi biết nơi đó. Đánh rơi chi thành. Các ngươi muốn đi đánh rơi chi thành. Thật tốt quá. Ta phía trước vẫn luôn muốn đi, chính là đại ca cùng cha mẹ đều không cho phép, lần này ta có thể đi theo ngươi đi. Phong nghiên nghiên hưng phấn mà nói, đại ca bọn họ đều nói muốn tri ân báo đáp, khẳng định sẽ không phản đối ta đi theo ngươi. Ngậy. Nàng giống như quá hương phấn một ít. Bất quá chuyện lớn như vậy, tiêu dĩ mặt vẫn là muốn cùng phong giả dích nói. Phong Giả Dịch nghe xong Tiêu Dĩ mặt nói, nhìn nhìn lại vẻ mặt hưng phấn muội muội, có chút bất đắc dĩ, bất quá vẫn là đồng ý. "Ta muốn cùng các ngươi cùng đi." Hắn nói. Hắn không yên tâm Phong Nhiên Nhiên, đã lo lắng nàng an nguy, cũng sợ nàng gây họa. "Hảo." Tiêu Dĩ mặt đồng ý. Liên tính hắn không nói, nàng cũng sẽ mời hắn cùng nhau. Rốt cuộc muốn bắt cóc nhân gia muội tử, vẫn là gia trưởng ở tương đối hảo. Chính là, ta cùng ta muội muội có thể thượng Trích Tinh Lâu thuyền sao? Phong giả dích có chút lo lắng. Ngày mai đi xem đi. Nếu là không được, chúng ta đây liền không ngồi trích tinh lâu thuyền, ngồi giống nhau thuyền thì tốt rồi. Tiêu dĩ mặt nói. Ngọc kỳ thúc thúc đối nàng tới nói càng quan trọng, trích tinh lâu thương thuyền không phải phi ngồi không thể. Phong giả dích minh bạch, xem ra nhà mình muội muội biết đến kia bức họa, đối nàng tới nói, càng quan trọng. Tiêu dĩ mặt sắp sửa mang theo phong giả dích bọn họ đi đánh rơi chi thành sự tỉnh cùng đoàn người nói, nghe được phong nghiên nghiên gặp qua thu thủy đồ Bọn họ cũng chưa phản đối. Hơn nữa sửa đổi lúc sau phong nghiêng nghiêng, cũng không như vậy làm người chán ghét. Lúc này, độc cô vân nơi đó chuyển đến thăng cấp động tĩnh. Lần trước hắn chỉ tu luyện trong chốc lát, liền thăng cấp đến huyền linh cấp. Lần này hắn chính là tu luyện 7 ngày, không biết sẽ thăng cấp tới trình độ nào. Bởi vì biết muốn đi đánh rơi chi thành, cho nên độc cô vân trực tiếp giải khai càng nhiều lực lượng. Phong giả dích bọn họ nhìn lều chạy động tĩnh từ huyền linh cấp đến địa linh cấp, lại đến thiên linh cấp, đã rất là kinh ngạc. Không nghĩ tới này còn không có xong, lại đến thiên thiên cấp, cuối cùng ngừng ở phúc địa cấp. Đến cuối cùng, huynh muội hai người đã không cách nào hình dung trong lòng chấn động. chương 992 thiếu chủ là hắn. Nhìn đến bị khiếp sợ đến khôi phục bất quá tới hai người, tiêu dĩ mặt giải thích nói, vân trước kia tu vi rất cao, hiện tại là một lần nữa tu luyện, tương đương với khôi phục đi. Như vậy một giải thích, phong giả dịch cùng phong nghiên nghiên liền hảo tiếp thu nhiều. Bọn họ phía trước cũng gặp qua loại này, bởi vì bị thương tu vi đại ngã. Sau đó nhanh chóng khôi phục. Bọn họ cho rằng Độc Cô Vân cũng là loại tình huống này. Bọn họ liền nói sao, tiêu dĩ mặt như vậy ưu tú, trưởng phu của nàng sao có thể chỉ là một cái huyền linh cấp người. Chờ Độc Cô Vân đem tu vi củng cố, từ trận Pháp ra tới, trời đã sáng. Mặt mặt. Độc Cô Vân chiều nàng đi tới, nhìn đến nàng bất mãn mà nhìn chính mình, thầm nghĩ chẳng lẽ là bởi vì chính mình hoa thời gian quá dài. Chậm chế hành trình. Tiêu dĩ mặt lắc đầu. Độc cô vân đột nhiên phản ứng lại đây nàng là ở bất mãn cái gì, nàng đây là ở ghen ghét thực lực của chính mình so nàng cao đâu Hắn cười nhẹ, dôi tay quát hạ nàng cái mũi Nghịch ngợm. Tiêu dĩ mặt bắt lấy hắn tay, hư hừ, hừ Tiểu sư tỷ lại không đi, chúng ta khả năng bị muộn rồi. Dương Nguyên đi tới thúc giục. Hồng ý gì cùng mộ hiên thật là hư, loại này đánh gãy người tú ân ái sự tỉnh chính mình không làm, khiến cho chính mình tới. Mị kỳ danh rằng, hắn là tiểu sư đệ, sẽ không bị đánh. Tiêu Dĩ Mặc thấy thời gian cũng sát thật không sai biệt lắm, tùy tay đem sử dụng quá trận thạch thu hồi tới, nói: chúng ta qua đi đem. Bọn họ đến trích tinh lâu thương thuyền thời điểm, vừa lúc là ước định cuối cùng thời gian. Mặc quản sự ngượng ngùng, có chút việc đã tới chưa. Tiêu Dĩ Mặc hướng quản sự xin lỗi, mặc quản sự vẫn là một bộ vui tươi hớn hở bộ dáng, không quan hệ, các ngươi cũng không tính vãn, chúng ta thiếu chủ rời thuyền đi, lập tức liền trở về. Đang nói, nhìn thấy lên thuyền người, không lưng hành lễ nói. Thiếu chủ, ngươi đã trở lại. Tiêu dĩ mặt mấy người xoay người, nhìn đến trích tinh lâu thiếu chủ, trực tiếp ngây dại. Là ngươi? Là ngươi? Đồng dạng kinh hô, không giống nhau hàng nghĩa. Mặc quản sự thấy vậy, hỏi, thiếu chủ, ngươi cùng tiêu cô nương bọn họ nhận thức. ân, Cơ vông ngân lên thuyền, đi vào tiêu dĩ mặt cùng độc cô vân trước mặt, không nghĩ tới, chúng ta lại gặp mặt. Tiêu dĩ mặt nhìn cơ vô ngân, trong lòng cảm khái vạn phần. Nàng vừa rồi nói là ngươi. Là không nghĩ tới trích tinh lâu thiếu chủ thế nhưng là cơ vô ngân. Cơ vô ngân tắc không nghĩ tới, mặc quản sự nói có người sẽ đi nhờ bọn họ thương thuyền, sẽ là tiêu dĩ mặt bọn họ. Nghĩ đến trước kia vài lần không quá vui sướng ở chung, lúc này gặp nhau, rất là xấu hổ a. Ngươi không phải nói ở chung vực sao? Như thế nào lại thành trích tinh lâu thiếu chủ? Tiêu dĩ mặt hỏi. Cơ duyên xào hợp, bị sư phụ nhìn chúng. Nguyên bản tưởng đến chung vực tới, không nghĩ tới trực tiếp tới rồi nam vực. Cơ vô ngân trả lời nói, ta còn tưởng rằng ngươi cùng thi hàm Nga cùng nhau đến trung vực. Tiêu dĩ Mạt nói, hai người cơ hồ đồng thời từ đông vực rời đi, nàng còn tưởng rằng là cùng nhau. Thi hàng Nga, cơ vô ngân lắc đầu, không phải. Nga, các người muốn đi đánh rơi chi thành. Cơ vô ngân hỏi, đúng vậy. Tiêu dĩ Mạt gật đầu, thầm nghĩ ra hỏa này có thể hay không đem bọn họ đuổi đi xuống. Kia đi thôi, cái kia ta còn có hai cái bằng hưu. Muốn cùng chúng ta cùng nhau, có thể chứ? Tiêu dĩ mặt nói. Mặc quản sự tưởng nói trích tinh lâu không thể tùy tiện dẫn người, dẫn bọn hắn đã là xem ở thiên huyền cắt trên mặt. Lại mang những người khác, có chút khó xử. Ai ngờ thiếu chủ chỉ là gật gật đầu, nói câu có thể liền tiến quan thuyền. Ngạch, hắn gặp qua thiếu chủ vài lần, nhưng cho tới bây giờ không nghe hắn nói quá nói mấy câu, làm người cũng lạnh băng thực. Chẳng lẽ hắn cùng tiêu cô nương trước kia quan hệ thực hảo? Thuyền xuất phát sau. Hắn hỏi Tiêu Dĩ Mạt vấn đề này. Vì thế, Tiêu Dĩ Mạt xấu hổ. Chương 993 giải hòa sao? Nhìn bên người cười tủm tỉm mạc trưởng quẻ, nàng muốn như thế nào nói với hắn, nàng ở Thanh Phong quốc bị Cơ Vô ngân trả quá, nàng cũng cấp Cơ Vô ngân hạ quá độc. Mặt sau ở Thúy Bình thành, nàng còn giết qua người của hắn. Quá vãng tiếp xúc, đều không phải thực hữu hảo a. Không biết Cơ Vô ngân như thế nào làm, nhìn ra được này Mạc quản sự đối hắn rất là sùng bái. Nàng nếu là nói thẳng ra tới, Có thể hay không bị hắn đánh. Ha ha, trước kia từng có vài lần giao thoa. Nàng cười hai tiếng, nói. ân chính là giao thoa, tốt là giao thoa, hư cũng là giao thoa không phải. Nàng này cũng không tính lửa hắn. Mặc quản sự lại không như vậy suy nghĩ. Có thể làm thiếu chủ phá lệ mang lên người xa lạ, nay chỉ sợ không phải vài lần giao thoa giao tình. Lúc này, trên cùng một tầng ngắm cảnh trên đài, cơ vô ngân dựa vào làn căn thượng, nhìn tiêu dĩ mặt cùng độc cô vân, phẩm trà. Độc cô Vân cùng tiêu dĩ mạt nhướng mày, hảo. Mặc quản sự thấy bọn họ đi lên, trong lòng càng thêm khẳng định thiếu chủ cùng bọn họ quan hệ thực hảo. hắn trước kia nhưng cho tới bây giờ không gặp thiếu chủ thỉnh ai uống qua trà. Tiêu dĩ mặt cùng độc cô Vân đi vào ngắm cảnh đài, mặt trên thực trống trải, chỉ có mấy cái đệm hương bổ một trương bàn lùn. Cơ vô ngân đã ngồi ở vị trí thượng, đã ở pha trà. Tiêu dĩ mạt cùng độc cô Vân qua đi, dừa gần ngồi xuống. Thật không nghĩ tới, người còn rất sẽ hưởng thụ. Độc cô vẫn nói, là không nghĩ tới, chúng ta sẽ có ở chung mà ngồi một ngày. Ta còn tưởng rằng, tiêu cô nương nhìn thấy ta, sẽ rút kiếm đã đâm tới. Cơ vông ngân đưa cho hai người một ly trà. Tiêu dĩ mặt bĩu môi, mang trà lên chuẩn bị uống, dừng một chút, nói, người nên sẽ không tại đây trong trà hạ độc đi. Người đoán, tiêu dĩ mặt mắt trợn trắng, mang trà lên phầm lên. Thế nhưng là linh trà. Người có linh trà. Trích tinh lâu sinh ý làm được mặt trên đại lục đi. Tiêu dĩ mặt nói, ngươi nhưng thật ra cái nan, này đều uống ra tới. Cơ vô ngân không có phản bác. Nói như vậy, các ngươi đổi kịp mặt có liên hệ. Cơ vô ngân hai mắt híp lại, ngươi đánh cái gì chủ ý. Cơ vô ngân, tuy rằng ngươi trước kia trảo qua ta, cũng làm người đối phó quá chúng ta, nhưng là đâu, ngươi nếu là đưa ta vài thứ, trước kia chướng chúng ta liền xóa bỏ toàn bộ. Tiêu dĩ mặt nói, cơ vô ngân nhìn chầm chầm nàng xem. Xem đến tiêu dĩ mặt đều cảm thấy chính mình có phải hay không trên mặt Trường Hoa. Làm gì như vậy xem. Ta suy nghĩ, người mấy năm nay là như thế nào quá. Ra mặt như thế nào như vậy dày Tính cách cũng rất lớn bất đồng. Cùng thanh phong quốc cái kia vai hề nữ chân là hoàn toàn không giống nhau. Nếu không phải nhận thức ngươi lâu rồi, ta khẳng định nhìn không ra ngươi là cái kia vai hề nữ. Tiêu dĩ mặt ngần ra, nàng cũng phát hiện chính mình so trước kia rộng rãi rất nhiều. Bởi vì có tông môn, có sư phụ có Vân, còn có nhất nhất đi. Bất quá, nàng rôi tay sờ sờ chính mình mặt, nhìn độc cô Vân hỏi, ta mặt biến đến giải. Không có. Độc cô Vân không chút do dự nói, giống như trước đây. Ta cũng cảm thấy. Tiêu dĩ mặt nghiêm túc gật gật đầu, sau đó nhìn cơ vô ngân nói, thế nào, có đồng ý hay không? Trước kia ta bắt ngươi, chính là ngươi cho ta hạ độc. Ta làm người đối phó ngươi, nhưng người đều bị ngươi giết. Cơ vô ngân nói, kia chỉ có thể thuyết minh chính ngươi không cẩn thận. Còn có, thuộc hạ của ngươi thực đồ ăn, nhưng là này không thể triệt tiêu ngươi đối ta động thủ sự tình. Tiêu dĩ mặt nói, quy kết lên, đều là ngươi chọn lựa lên. Tiêu dĩ mặt cho hắn một ánh mắt, cơ vô ngân xem đã hiểu. Nàng là đang nói, ta cho ngươi cái liền giải hòa, chính ngươi nhìn làm đi. Hắn rất muốn nhắc nhở một câu, các nàng hiện tại chính là ở hắn trên thuyền. Chọc bao hắn, hết thể ném xuống nguy cá mập. chương 994 ta vui. Cơ vô ngân tâm tư phiêu có chút xa. Hắn nhớ tới từ thanh phong quốc rời đi thời điểm, không có trong dự đoán thỏa thuê đắc ý, chỉ có bị đuổi giết chật vật. Mà này không phải ấn tượng sâu nhất. Thâm nhập cốt tùy đau, nhiều năm như vậy, làm hắn thời thời khắc khắc chưa từng quên. Đồng dạng chưa từng quên, tự nhiên là cái kia chấn định mà nhìn chính mình, nói tùy tiện chạm vào nữ nhân thân thể là rất nguy hiểm nữ tử. Hiện tại, cũng là cái kia nữ tử, mỉm cười nói, giải hoa đi. Nhìn nàng tươi cười, hắn không tự giác cũng cười. Trước nói nói ngươi điều kiện đi. Ngươi cho ta cái ngót nghét một vạn lâm thời thông đạo, chúng ta trước kia chuyện này liền tính phiên thiên nhi, thế nào? Cơ vô ngân chịu chịu khoe miệng, nữ nhân này thật đúng là dám công phu sư tử ngoạn. Ta không có. Hắn trực tiếp cự tuyệt. Ngươi không phải trích tinh lâu thiếu chủ. Như thế nào sẽ không có? Các ngươi không phải cùng mặt trên thông thương sao? Tiêu dĩ mặt kinh ngạc nói. Ai nói với ngươi chúng ta là đuổi kịp mặt thông thương? Cơ vô ngân bất đắc dĩ, này linh trả là sư phó của ta. Hắn là từ phía trên tới. Vậy ngươi sư phụ đâu? Đi trở về. Không có việc gì thời điểm, hắn giống nhau đều không ở phía dưới. Cơ vô ngân nói, ngươi muốn như vậy nhiều lâm thời thông đạo làm cái gì? ngóc nghét một vạn, ngươi là tính toán mang bao nhiêu người đi lên. Nói đến cái này, hắn đột nhiên nhớ tới lần này nghe được tin tức. Nói, này phiến đại lục muốn hủy diệt tin tức, ngươi nên sẽ không tin đi. Tin A. tiêu dĩ mặt nói, hai người các ngươi tốt xấu cũng là có điểm đầu góc. Như thế nào sẽ tin như vậy tin tức? Hắn hết trô nói rồi. Bởi vì tin tức này, là chúng ta chuyển ra đi A. Chúng ta đương nhiên tin. Cơ vô Ân, Hắn nhìn nhìn độc cô Vân. Hắn đối độc cô Vân hiểu biết càng nhiều một ít, thấy độc cô Vân cũng gật đầu, lời này liền tin bảy tám phần. Này đại lục thật sự muốn hủy diệt. Hắn vẫn là có chút không tin. Lừa ngươi làm cái gì? Tiêu dĩ mạt nhìn hắn, nếu không phải như vậy, ta có thể cùng ngươi giải hòa. Cơ vô Ân. Nói như vậy trắng ra, có phải hay không đã quên còn ở hắn trên thuyền? Ta có thể cho sư phó đưa một ít xuống dưới, nhưng là số lượng không nhất định nhiều. Hắn dầu dĩ mà nói. Tiêu dĩ mặt cười đa tạ. Chúng ta đây là giải hòa. Kêu muốn xem ngươi thành ý a Ngươi nếu là liền cho ta một cái hai cái, vậy tiêu dĩ mặt cuối cùng ánh mắt uy hiếp. Cơ vô ngân chịu chịu khoe miệng, nhìn ngọc cô vẫn nói, ngươi cũng mặc kệ một quả ngươi nương tử. Trời đất bao la, nương tử lớn nhất. Nàng cao hứng liền hảo. Độc cô vẫn nói, có ngươi như vậy sủng nương tử. Cơ vô ngân cho một cái ghét bỏ ánh mắt. Ta vui. Cơ vô ngân. Cơ vô ngân, nếu là ngươi tin ta, vẫn là trước thời gian làm ra tính toán đi. Tiêu dĩ mặt nói, còn có bao nhiêu lâu? Nhanh thì vài thập niên, nhiều nhất không vượt qua trăm năm. Vài thập niên đến trăm năm, điểm này thời gian đối tu luyện người tới nói, thật sự không dài. Ta đã biết. Cơ vô ngân gật đầu. Lúc này quân tử nhàn đến bong tàu đi lên bên người tự nhiên đi theo lam ở bong tàu bên kia chín minh dựa vào lan can thượng nhìn thủy thiên tương tiếp địa phương không biết suy nghĩ cái gì cơ vông ngân nâng nâng cảm kia hai người không đơn giản đi đại lục muốn hủy diệt chính là là quân tử nhàn bên người nam nhân kia nói này đều có thể đoán được hắn thoạt nhìn thần bí nhất thấy tiêu dĩ mặt kinh ngạc nhìn chính mình hắn nhịn không được tưởng trận trắng mắt nàng muốn hay không như vậy xem nhẹ chính mình chính mình cũng là rất lợi hại hảo không Chương 995 đầu vóc hổ rớt. Bong tàu thượng, phong niên nghiêng mới lạ mà nhìn xem nơi này, nhìn xem nơi đó. Đại ca, trích tinh lâu thuyền bên ngoài thoạt nhìn cùng mặt khác thuyền giống nhau, không nghĩ tới nơi này trang hoàng quả thực khác nhau như trời với đất. Phong niên nghiêng hương phấn mà nói. Đây là trích tinh lâu thương thuyền A. Nàng thế nhưng ngồi trích tinh lâu thương thuyền. Này nếu là trở về cùng trước kia tiểu tỷ muội nhóm nói, các nàng khẳng định muốn hâm mộ đã chết. Nghĩ đến nàng những cái đó tiểu tỷ muội. Trên mặt nàng tươi cười phai nhạt ba phần. Bởi vì trước kia nàng luôn chiều ước ngạnh, những cái đó tiểu tỷ muội hiện tại đều không hề cùng nàng chơi. Hiện tại hồi tưởng lúc trước chính mình làm những cái đó sự tình, nàng đều cảm thấy phản phất giống như cảnh trong mơ giống nhau. Bằng không, chính mình như thế nào làm được những cái đó sự tình. Phong giả dích cảm nhận được nàng mất mát, cũng nhìn ra nàng là ở vì cái gì thương tâm, xoa xoa nàng đầu, chờ đi trở về, hảo hảo cùng các nàng nói lời xin lỗi, các nàng sẽ tha thứ ngươi. thật sự Ân, Thấy phong giả dích khẳng định gật đầu, phong giả dích mới cười. Đều phải cảm tạ tiêu cô nương, bằng không ta còn không biết sẽ tiếp tục sai bao lâu. Phong giả dích nói, đáng tiếc ta liền nàng yêu cầu tin tức đều nhớ không nổi. Nàng không phải nói sao. Ngươi nhìn thấy bất luận kẻ nào, hoặc là sự, đều khả năng kích thích trí nhớ của ngươi, làm ngươi nhớ tới ngay lúc đó cảnh tượng. Cho nên, ngươi cũng không cần có áp lực. Phong giả dích nói, Ân, Chính là, ta xem tiêu cô nương cứ thế cấp. Nghĩ đến này đối nàng hẳn là rất quan trọng Ta sớm một chút nhớ tới Cũng có thể sớm một chút giúp được nàng Nghiên nghiên hiện tại thật ngoan Hồng Y cùng Mộ Hiên cũng ở bong tàu thượng Hai lần lúc này chính phủ ở làn can thượng Xem trong biển cá biển Mộ Hiên, ngươi xem này đó cá biển Lớn lên bộ dáng thật là kỳ quái Mộ Hiên, ngươi xem cái kia cá Có phải hay không chính là bọn họ Nói ăn lên thực mỹ vị cái kia Mộ Hiên, chúng ta tới thi đấu câu cá đi Mộ Hiên mắt trợn trắng ở trên hải thuyền câu cá. Ngươi xác định không phải đầu góc hổ rớt. 15 phút sau, nhìn chính mình trong tay cần câu, còn có bên cạnh hương phấn hồng y đi hắn cảm thấy, chính mình đầu góc có phải hay không cũng hổ rớt. Bất quá, hiện tại cũng không có việc gì làm, ngồi ở lan can thượng câu câu cá cũng coi như bồi nào đó nhị khuyết đi. Trên biển hành trình so lục địa hành trình muốn buồn tẻ nhiều, trên đất bằng phong cảnh mười dặm bất đồng, nhưng là trên biển sát thật vẫn luôn đều giống nhau, chỉ có vô biên vô hạn nước biển, xem lâu rồi. Cảm thấy chính mình đôi mắt đều phải hoa. Vì thế mặt sau thời gian, mọi người phần lớn ở trong phòng của mình tu luyện. ngẫu nhiên thoán la cả tâm sự. 7-8 ngày sau, bọn họ tới rồi một cái rất lớn đảo nhỏ. Cơ vô ngân ở cập bờ phía trước liền đi tìm độc cô vân cùng tiêu dĩ mạn. Chúng ta muốn ở chỗ này dừng lại một ngày. Các người muốn hay không đi xuống đi dạo. Đi. Đương nhiên muốn đi. Hồng ý gì bọn họ từ một bên phòng ra tới. Mấy ngày nay ở trên biển hoảng đến ta mật đều tưởng nổ ra. Ta muốn đi xuống cảm thụ một chút làm đến nơi đến trốn cảm giác. Mặt khác một bên ra tới phong nghiên nghiên cùng phong giả dích đều bị hắn chọc cười. Ngôi thuyền sắc thật không phải một kiện thoải mái sự tình. Mặc kệ phong bị bố trí cỡ nào hảo, cũng vô pháp thay đổi thuyền nhi sẽ theo sóng biển vẫn luôn diêu tình huống. Bọn họ vẫn luôn sinh hoạt ở như vậy trong hoàn cảnh, đã thói quen. Nhưng là đối với lần đầu tiên ra biển hồng y gì đám người tới nói, liền rất là khó chịu. Cũng may đại gia còn có thể tu luyện, đôi mắt một bế trận mắt vài thiên liền đi qua. Đoàn người hạ thuyền, hai chân lại lần nữa bước lên thổ địa, Hồng Y cảm thấy chính mình tâm rốt cuộc kiên định. chương 996 gặp được Khương Gia Gia. Nay tòa đảo nhỏ không tính tiểu, để được với một cái loại nhỏ thành thị diện tích. Trên đảo có một cái thành thị, không lớn, nhưng là lại dị thường phồn hoa. Nơi này là một cái trạm trung chuyển, rất nhiều đi thương chính là, hoặc là nam vực thế lực, đều đến nơi đây tới mua sắm vật phẩm vì, cho nên náo nhiệt một ít. Mặc quản sự vì đại gia giải thích nghi hoặc. Chúng ta hiện tại muốn đi làm cái gì? Nơi này cũng cũng là chúng ta trung chuyển địa phương, một ít hàng hóa đến nơi đây sau, từ nơi này người, lại phân đến địa phương khác. Nam vực lớn như vậy, chúng ta nếu là từ mấy cái thương thuyền chạy, một năm cũng chạy không xong. Mạc quản sự nói. Cho nên, bọn họ đều là một cái điểm một cái điểm đi xuống phát, mà bọn họ chỉ cần hướng cố định mấy cái điểm đi là được. Thì ra là thế. Chúng ta muốn đi an bài một chút trích tinh lâu sự tình, các ngươi có thể ở trên đảo tùy ý đi dạo. Ngày mai buổi sáng ở bến tàu tập hợp là được. Cơ vâu ngân nói. Hảo. Cơ vâu ngân mang theo trích tinh lâu người đi rồi, tiêu dĩ mặt bọn họ tắc đi dạ phố. Tiêu dĩ mặt cùng Hồng Y thì bọn họ vui mừng nhất, bởi vì ở chỗ này gặp được rất nhiều đất liền không có dự liệu. Mua mua mua sau, bọn họ tìm khách điếm chủ hạ. Làm tốt vào ở, bọn họ còn không có lên lầu, liền nghe được cửa chuyển đến một trận kinh hô. Ai, các ngươi như thế nào cái dạng này? Gặp được hải thú. Tiếp theo một đám người từ bên ngoài tiến vào, không ít người trên người còn mang theo thương. Trường quay chạy nhanh qua đi, đỡ lấy cầm đầu người, nói: Ngọc công tử, ngươi như thế nào chịu như vậy nghiêm trọng thương? Mau đi thỉnh Khương Đại Phu lại đây. Nguyên bản chuẩn bị lên lầu tiêu dĩ mặt nghe được Khương Đại Phu tên, ở trên lầu ngừng lại. Khương Đại Phu sẽ là Khương gia gia sao? Thức mau, một cái dâu bạc lão nhân bị kéo lại đây, bởi vì người nhiều, hắn bị vướng một chút, tiêu một tiếng ai ra. Nghe được kia ai ra thành. Tiêu dĩ mạt liền cười. Thật đúng là chính là Khương Gia Gia. Khương Đại Phu, Ngọc Công tử bọn họ đều bị trọng thương, ngươi cho bọn hắn hảo hảo xem xem. Trường quay nói. Nghe được trọng thương, Khương Đại Phu cũng không trách tiểu nhị động tác thô lôm mà đem chính mình kéo qua tới. Ai nha nha, làm ta nhìn xem, thật là, gần nhất như thế nào nhiều như vậy bị thương. Khương Đại Phu nói, đem trong tay nguyên bản cầm dược liệu thu hồi tới, sau đó bắt đầu cấp kia mấy người trị liệu. Chuyên trú người bệnh hắn. Cũng không có nhìn thấy đứng ở thang lầu thượng tiêu di mạn, Giống như thật là Nga, gần nhất giống như đặc biệt nhiều bị hải thú công kích người. Ta nghe nói ngày hôm qua còn có một con thuyền bị liền ở không xa hải vực bị yêu thú cấp đâm không có. Mặt trên người đã chết thật nhiều. Đúng vậy, những cái đó hải thú gần nhất giống như càng thích công kích nhân loại. Cũng không biết bọn họ là làm sao vậy. Hải thú có dị động, khẳng định là có chuyện gì muốn đã xảy ra. Có lẽ là nhân vi, có lẽ là thiên định. hào hảo. hảo. Khương Đại Phu cho người ta trị liệu đâu, các ngươi cũng đừng ở chỗ này vây xem. Trường quay đem xem náo nhiệt người đều đuổi đi, miễn cho e ngại Khương Đại Phu trị liệu. Khương Đại Phu xử lý này đó thương rất là quen thuộc, nhưng là cũng ngăn không được nhiều người như vậy bị trọng thương. Ai, nếu là tiểu nha đầu ở thì tốt rồi. Khương Đại Phu trị liệu xong một người sau, nhịn không được cảm thán. Khương ra Gia, Gia ngươi là suy nghĩ ta sao? Tiêu dĩ mặt mỉm cười hỏi. Gì? Chẳng lẽ là quá mệt mỏi? Xuất hiện ảo giác. Như thế nào nghe được tiểu nha đầu thanh âm? Khương thần y hề nỉ non. Khương ra ra, ta ở ngươi mặt sau. Khương hạo quay đầu lại, liền nhìn đến mỉm cười nhìn chính mình tiêu dĩ mạn Chương 997 ta phải nhìn ngươi. Tiểu nha đầu, thật là ngươi. Ta còn tưởng rằng ta xuất hiện ảo giác. Khương hạo kinh hỉ không thôi, ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Đến đây lúc nào? Hôm nay mới đến, mới vừa làm vào ở thủ tục Hôm nay tới. Đều đến nơi đây. Còn trụ cái gì khách điếm, đến Khương Gia Gia trong nhà đi trụ. Khương Hảo nói, bất quá ở kia phía trước, chưa giúp ta đem những người này trị liệu. Là, Khương Gia Gia, có tiêu dĩ mặt gia nhập, này đó thương chỗ đau lý lên mau đến nhiều. Nửa canh giờ liền đem tất cả mọi người trị liệu hảo. đa tạ Khương Đại Phu, đa tạ cô nương, không cần khách khí. Các người mấy ngày nay phải hảo hảo dưỡng thương, đừng lại ra biển. Khương Hảo dặn dò một phen, muốn mang theo tiêu dĩ mặt các nàng rời đi bởi vì tiêu dĩ mạt hỗ trợ cứu trị người bệnh vẫn là khương đại phu hậu bối khách điểm lao bản thực sản khoái mà lui các nàng phòng bất quá bởi vì khương thần y trụ sân rất nhỏ hồng y lì bọn họ vẫn như cũ trụ khách điểm bất quá khách điểm lao bản kiên trì không cần bọn họ tiền tiêu dĩ mạt cùng độc cô vân đi theo khương hạo hướng hắn trụ địa phương đi đến dọc theo đường đi gặp được không ít người cùng khương hạo chào hỏi hắn đều nhất nhất đáp lại khương gia gia nơi này người đều nhận thức ngươi đâu ngươi trưởng nào thì đến nơi đây tới Tiêu Dĩ mặt hỏi, tới đã nhiều năm. Khương Hạo nói, lúc trước tìm một mặt dược liệu, đi tới nơi này, bất quá dược liệu không có thành thục, này nhất đẳng chính là 7 tám năm. Khoảng thời gian trước dược liệu chín, đang định rời đi, kết quả gần nhất bị thương người đặc biệt nhiều, cũng liền một kéo lại kéo. Khó trách mấy năm nay cũng chưa nghe được Khương gia ra, ra tin tức. Tiêu Dĩ mặt nói, gần nhất hải thú công kích nhân loại rất nhiều. Đúng vậy, cũng không biết là muốn phát sinh sự tình gì. Khương Hạo cảm khái nói, đúng rồi. Các ngươi như thế nào đến nơi đây tới? Chúng ta cưới trích tinh lâu thuyền đi đánh rơi chi thành, đi ngang qua nơi này, bọn họ có việc, chúng ta cũng thuận tiện đi lên nhìn xem. Ngày mai liền đi. Các người muốn đi đánh rơi chi thành. Đi sấm thông thiên tháp. Xem như đi. Cái gì kêu xem như. Thông thiên tháp muốn sớm, cũng có chuyện khác muốn làm. Cần thiết muốn đi. tiêu dĩ mặt gật đầu. Thôi, người nhà đầu này quyết định sự tình, từ trước đến nay không dễ dàng thay đổi. Khương Hạo nói. Ta trở về thu thập một chút, ngày mai cùng ngươi cùng nhau đi. Khương ra ra ngươi muốn cùng chúng ta cùng đi. Khương hạo trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Ngươi đi nguy hiểm như vậy địa phương, không đi theo ngươi, còn không biết ngươi sẽ xâm cái gì hoạn. Ta phải nhìn ngươi. Tiêu dĩ mặt sờ sờ cái mũi của mình, nhìn độc cô vân liếc mắt một cái. Ta là cái loại này hãy gặp rắc rối người sao? Không phải, ngươi một chút đều không yêu gặp rắc rối. Ta cũng cảm thấy. So với gặp rắc rối, nàng so nhất nhất nhưng kém xa. Hai ngươi đều ở chỗ này, nhất nhất đâu? Thân thể của nàng thế nào? Nếu nói trên đời này trừ bỏ bọn họ đương cha đương đương, liền thuộc Khương Hảo nhất đau lòng nhất nhất. Rốt cuộc nhất nhất lúc trước sống lại, trường đến như vậy đại, hắn công không thể không. Mà nhất nhất kia nha đầu miệng cũng ngọt, mỗi ngày hống đến hắn cười ha hả. Nàng lúc trước hai năm không giải thân thể, vẫn luôn là hắn đau. Nhất nhất về gia tộc. Tiêu dĩ mặt nói. Về gia tộc. Ngươi. Hán. Vân gia tộc. Tiêu Dĩ mặt nói, nhất nhất thân thể vẫn luôn không giải, là bởi vì nàng thể chất nguyên nhân, chỉ có về gia tộc kích phát huyết mạch mới có thể khôi phục bình thường. Khương Hạo xem xét Độc Cô Vân liếc mắt một cái, hừ hừ nói, đem nhất nhất một người ném gia tộc, cũng không sợ nàng bị khi dễ. Chương 998 đi không đổi tên ngồi không đổi họ, 1. Khương gia gia, nàng hiện tại chính là gia tộc bảo, ai bị khi dễ, nàng đều sẽ không bị khi dễ. Độc Cô Vân nói, gia tộc hiện tại từ trên xuống dưới, đều bảo bối nàng đâu. Liền tính không bị khi dễ, kia nàng cũng còn nhỏ, vạn nhất đi ra ngoài bị người khi dễ làm sao bây giờ. Khương Hạo vẫn là lo lắng. Khương Gia Gia, liền nàng kia tính tình, ở thái nhất tông thời điểm, liền nhảy nhót lung tung, đem tông môn các sư huynh đệ thu thập dễ bảo, ở mặt trên cũng sẽ không bị khi dễ. Tiêu dĩ mặt nói, cùng với lo lắng nàng bị khi dễ, không bằng tưởng nàng gây họa làm sao bây giờ. Yên tâm đi, nàng chính là đem thiên thọc cái lỗ thủng, gia tộc người cũng sẽ không làm nàng chịu một chút hủy khuất. Độc cô Vân bảo đảm mà nói Thật sự, thật sự Hừ hừ, kia cũng không tốt Các ngươi làm phụ mẫu, vẫn là muốn buổi mới được Thời gian quá mau Hai tử nháy mắt liền trưởng thành Khương hạo giáo dục nói Là là là, chúng ta đã biết Tiêu dĩ mặt cùng độc cô Vân chạy nhanh bảo đảm Bằng không không biết bị Khương ra ra lại nhải bao lâu Liên ở bọn họ nói chuyện lúc này Thần giới, độc cô ra trước đại môn Hai bên người rằng co Hoàng phủ lão nhân Ngươi không ở nhà số con kiến, chạy ta nơi này tới làm cái gì. Độc cô huyền đêm đi nhanh đi vào bên ngoài, độc cô ra người sôi nổi hành lễ. Độc cô lão nhân, ngươi độc cô ra người ở ta dược viên trộm chúng ta dược, ngươi nhanh lên trả lại cho ta. Hoàng phủ sông dài nói. Suy, ngươi nói ta độc cô ra người trộm ngươi dược. Ta độc cô ra yêu cầu dược sẽ mua không được, yêu cầu đến ngươi trong viện đi trộm. Ngươi nhưng đừng đem người khác làm sự tình, vô hoan đến ta độc cô ra tới. Độc cô huyền đêm hử lạnh. Tiểu gia hỏa kia chính là nói, đi không đổi tên ngồi không đổi họ, nàng tiêu tiêu nhất nhất. Ngươi đừng nói, ngươi mới vừa mang về tới cháu gái không gọi tiêu nhất nhất. Tiêu nhất nhất, cái này cháu gái cái gì cũng tốt, chính là không chịu sửa họ. Cùng nàng nói sửa lại tên thượng gia phả, nàng chết sống không đáp ứng, nói muốn đổi tên nàng liền không thượng gia phả, thế nào cũng phải là muốn họ tiêu. Vì cái này, còn trộm chạy ra đi, để thư lại nói không nốc độc cô ra, liền cái tên đều giữ không nổi, quá không nhân quyền. Nàng thể chất hoàn toàn kích phát sau, thiên phú có thể nói vạn năm khó gặp, gia tộc những cái đó lao ra hỏa cuối cùng thỏa hiệp, đồng ý nàng liền dùng tiêu nhất nhất tên thượng gia phả. Nay còn không được, nhất định phải ở độc cô vân bên cạnh thê tử nơi đó, đem tiêu dĩ mặt tên viết đi lên. Các ngươi tán thành ta, phải tán thành ta mẫu thân. Không nhận ta mẫu thân, chính là không tán thành ta. Các ngươi đều không tán thành ta, cũng đừng nghĩ ta tán thành các ngươi. Ơn, giống như rất có đạo lý bộ dáng. Cuối cùng. Tiêu dĩ mặt tên cũng bị viết tới rồi ra phả thượng. Vì thế, độc cô ra ra phả, lần đầu tiên có một cái đến từ thấp nhất cấp đại lục, không hề thân phận bối cảnh thậm chí liền cái mặt cũng chưa gặp qua tên. Bọn họ bên này còn không có buồn bực xong, bên kia nàng liền bắt đầu nơi nơi tên giường. nàng cha là danh hoa có chủ, ai dám tới trích nàng cha này đoá hoa, nàng liền đem tay băm, đến lúc đó nhưng đừng khóc. Có người không tin, bắt đầu đối độc cô vân các loại tiện ân cần bức mỹ nhãn, độc cô vân lạnh nhạt vô đáp lại Tiêu nhất nhất trực tiếp đem người hạ độc được. Xong rồi còn vô vỗ tay nhỏ, đắc ý mà nói, làm cái thứ nhất bị ta hạ độc được người, người là may mắn. Bởi vì ta cũng không biết, này độc sẽ có cái dạng nào phản ứng. Nàng kia cũng là có chút ra thế người, bị người buộc muốn giải dược. Tiêu nhất nhất còn trắng những người đó liếc mắt một cái, các ngươi có phải hay không ngốc, ta nếu là cho nàng giải dược, ta còn độc nàng làm cái gì. Những người đó muốn bắt nàng, bị độc cô vân một người toàn phế đi. Khi dễ hắn nữ nhi. Ai cho bọn hắn lá gan. Chương 999 đi không đổi tên ngồi không đổi họ. Hai. Nguyên bản thần giới người cũng không cảm thấy một cái từ phía dưới tới độc cô vân có thể có bao nhiêu lợi hại, nhưng là thấy hắn một người đem mọi người giải quyết, hơn nữa xuống tay không lưu tình chút nào, làm mọi người đối nàng ấn tượng đều thay đổi rất nhiều. Đặc biệt là hắn vẻ mặt sát khí mà đem người giao hấn, quay đầu lại liền ôn nhu đem nhất nhất bế lên tới. Ôn nhu hung nói, "Dọa đến không? Kia tương phản, không cần quá lớn." Từ đây về sau, Độc Cô Vân cùng Tiêu Nhất Nhất liền nổi danh. Hiện tại, ai đều biết, Tiêu Nhất Nhất là Độc Cô ra ra chủ cháu gái, bọn họ như thế nào sẽ nhận sai người. ngươi nói ta cháu gái trộm ngươi đồ vật, trộm cái gì? Độc Cô huyền đêm hỏi. Nếu phía trước hắn còn hoài nghi đây là Hoàng Phủ Sông Giải cố ý tìm tra, ở nghe được câu kia đi không đổi tên ngồi không đổi họ sau, liền biết xác thật nhất nhất làm. Ai làm nàng thích nhất đem những lời này treo ở bên miệng đâu? Trộm ta vĩnh sinh hoa. Hoàng phủ sông dài cắn răng nói, kia hoa chính là ta đào tạo đã lâu mới đào tạo thành công, lại quá hai năm là có thể làm thuốc, hiện tại lại bị ngươi cháu gái trộm. Ngươi nói đi, này làm sao bây giờ? Lao ra túi, ngươi ngầm máu phun người. Một đạo nho nhỏ bóng người từ đại môn chạy ra, trừ bỏ cổ linh tinh quái nhất nhất, còn có thể có ai. Tiểu tặc, ngươi trả ta vinh sinh hoa. Hoàng phủ sông dài nhìn đến tiêu nhất nhất, kích động liền phải xông tới. Độc cô huyền đêm đi phía trước vừa đứng, ngăn lại hắn. Nói, hoàng phủ lão nhân, ngươi đều gần vạn thuế, cùng một cái tiểu hoa nhi liều mạng, ngươi mất mặt không? Ta mất mặt. Các ngươi trộm đồ vật đều không cảm thấy mất mặt, ta như thế nào sẽ cảm thấy mất mặt? Hoàng phủ sông dài khí cười. Lao giả túi ta không trộm. Tiêu nhất nhất kêu lên. Có nghe hay không, hoàng phủ lão nhân, ta cháu gái nói, nàng không trộm. Ngươi nhưng đừng bôi nhọ nàng. Độc cô huyền đêm hừ lạnh. Còn dám rào biện. Hoàng phủ sông dài hét lớn. Ngày ấy đến ta trong vườn đi người không phải ngươi. Ta lưu ảnh thạch nhưng đều ký lục xuống dưới. Là ta. Tiêu nhất nhất thừa nhận. Tiêu chính là ngươi hái được ta vĩnh sinh hoa. Là. Tiêu nhất nhất lại thừa nhận. Vậy ngươi còn nói không phải ngươi trộm. Ta nói ta không trộm, ta chính là không trộm. Tiêu nhất nhất kêu lên, mẹ ta nói quá, không được trộm đồ vật. Nhà ta nhất nhất nói không trộm, đó chính là không trộm. Độc cô huyền đêm chấn an mà sờ sờ nàng đầu, ngươi đừng có gấp. Ra Gia già tin từ ngươi. Tiêu nhất nhất chắt đến trong lòng ngực hắn, cười hì hì nói, ân ân, ra ra tốt nhất. Độc cô huyền đêm, ngươi là muốn trận tròn mắt nói dối. Hoàng phủ sông dài quát. Nhà ta nhất nhất nói cái gì chính là cái gì. Nàng cũng thừa nhận hái được ta vinh sinh hoa, ngươi còn không thừa nhận. Lao giả túi. Tiêu nhất nhất từ độc cô huyền đêm trong lòng ngực giò ra đầu, nói, ta nói ta không trộm, chính là không trộm. Ta là thanh toán tiền. Trả tiền. Ngươi chừng nào thì trả tiền. Nói nữa, ngươi phó tiền, có thể để được với ta vĩnh sinh hoa sao? Ta không đồng ý ngươi lấy vĩnh sinh hoa, vậy ngươi vẫn như cũ là trộm. Ngươi như vậy đi tìm tới, khẳng định là không thấy được ta cho ngươi đồ vật. Ngươi không thấy quá ta cấp đồ vật, ngươi như thế nào biết không sẽ cùng ta đổi. Ngươi đem đồ vật đặt ở chỗ nào rồi? Độc cô huyền đêm hỏi. Liên ở vĩnh sinh hoa bên cạnh A. Như vậy đại cái hộ, ngươi cũng chưa nhìn đến, ngươi có phải hay không mắt ngủ? tiêu nhất nhất rủ miệng nói, ngươi thật thả đồ vật, đương nhiên, không tin ngươi đi xem a, hoàng phủ lão nhân, nhà ta nhất nhất nói thả, đó chính là thả, không thấy được là ngươi mắt mù, hiện tại trở về nhìn xem đi, không đúng, việc này quan nhất nhất thanh danh, chúng ta vẫn là cùng ngươi cùng đi xem đi, trước một nghìn đi không đổi tên ngồi không đổi họ ba, đoàn người đi hoàng phủ sông giải dược viên tử, hoàng phủ lão nhân, ngươi này dược viên tử bảo hộ kết giới không được a, bị người đi vào Ngươi cũng không biết. Độc cô huyền đêm cười nói. Hừ. Hoàng phủ sông dài hừ lạnh một tiếng, không nói chuyện. Này thật là thực mất mặt sự tình. Hán đường đường thần tôn dược viên tử bị một cái tiểu hoa nhi cấp sông, còn không có người phát hiện, này không phải mất mặt là cái gì. Hắc hắc. Khó được thấy hoàng phủ sông dài ăn no, độc cô huyền đêm tâm tình thực hảo. Nhất nhất, ngươi cùng ra ra nói, ngươi lại như thế nào tiến cái này vườn. Hắn hỏi. Tiêu nhất nhất chớp chớp mắt, đi tới A. Ra ra ngươi như thế nào hỏi cái này sao buồn vấn đề? Độc cô huyền đêm. Phúc. Đi theo mà đến những người đó đều túi lầu cười, cũng cũng chỉ có nhất nhất dám nói như vậy gia chủ. Độc cô huyền đêm cũng không tức giận, còn nói thêm, ta là nói, nơi này có kết giới ngăn cản, ngươi lại như thế nào phá kết giới? Gì? Có sao? Ta không có cảm giác được có cái gì trở ngại a. Tiêu nhất nhất nói làm chung quanh trong nháy mắt trở mặc. Chẳng lẽ là tiểu tiểu thư tới thời điểm? kết giới bị đóng, có người nói, sao có thể, này kết giới chúng ta căn bản là không quan quá, dược viên dược đồng nói, lại nói, chúng ta vẫn luôn ở dược viên, có người đóng kết giới, chúng ta như thế nào sẽ không biết, có người đi vào, các ngươi không cũng không biết, các ngươi, hảo, tranh cái gì, mặc kệ thế nào, có người đi vào, trích đi rồi vĩnh sinh hoa, các ngươi cũng không biết, đó chính là các ngươi thất trách, hoàng phủ sông dài rào hấn, là, sư tổ. Dược viên đệ tử túi đầu nhận sai. Lao giả túi, ngươi cũng đừng trách bọn họ, ta là thật sự không cảm giác được bất luận cái gì trở ngại. Ngươi muốn trách thì trách chính ngươi bố trí kết giới không đủ rắn chắc bái. Tiêu Nhất Nhất nói, không có. Vậy ngươi lại đi cho ta xem. Đi thì đi. Độc cô huyền đêm muốn đi kéo Tiêu Nhất Nhất, nàng đã cọ cọ cọ chạy đi vào, lại chạy ra, sau đó đi vào Hoàng Phủ Sông Giải trước mặt dạo qua một vòng, nói, xem đi, ta liền nói không có gì trở ngại. Tất cả mọi người lặng im. Nàng thế nhưng, thật sự không có bị ngăn lại. Độc cô huyền đêm hối hận không giữ chặt nàng. Hảo, hiện tại mọi người đều biết kết giới đối nàng không có hiệu quả. Hoàng phủ sông dài nhìn chằm chằm nàng, chỉ chỉ mặt khác một bên một cái dược viên tử. Nói, ngươi qua bên kia đi vừa đi, nếu cũng là như thế, ta liền không trừng phạt bọn họ trông giữ bất lợi. Thật sự, nói chuyện muốn giữ lời Nga. Tiêu nhất nhất dứt lời, người đã chạy ra, thực mau nàng liền từ bên kia dạo qua một vòng trở về. Trên tay còn cầm một đóa màu tím tiểu hoa. Nàng đem tiểu hoa nhét vào hoàng phủ sông dài trong tay, nói, Vì chứng minh ta thật sự đi vào, ta còn cho ngươi hái được một đóa tiểu hoa hoa. Cái này chính là có một tảng lớn, chích một đóa không quan hệ đi. Hoàng phủ sông dài nhìn đến chính mình loại tím tâm thảo, một trận nhi đau lòng. Này tím tâm thảo tuy rằng không có vĩnh sinh hoa hi hữu, nhưng là cũng thực chân quý hảo không. Mọi người đều là quen biết mấy ngàn năm, độc cô huyền đêm vừa thấy hắn như mày, liền biết hắn suy nghĩ cái gì. Sợ hắn lại nắm cái này không bỏ, chạy nhanh nói, không phải muốn đi xem sao. Chạy nhanh, nhìn chúng ta nhất nhất còn phải đi về ăn cơm. Hoàng phủ sông dài bị chọc tức một hơi đổ ở ngực. Hợp lại hắn dược liệu còn không có tiêu nhất nhất ăn cơm quan trọng. Bất quá hắn vẫn là mở ra kết giới, làm người đi vào. Đoàn người đi vào gieo trồng vĩnh sinh hoa địa phương, cũng không có nhìn đến có thứ gì. Người nói đổ vật đâu. Tiêu nhất nhất chỉ chỉ vĩnh sinh hoa dễ cây, liền ở nơi đó nha. Trước một nghìn không linh một thế nương lửa dối cái chỗ dựa, một. Hoàng phủ sông dài sắc mặt trầm xuống, nơi đó cái gì đều không có, hay là ngươi là ở lửa gạt chúng ta? Như thế nào sẽ không có đâu? Ngươi không thấy được nơi đó đổ là động quá sao? Tiêu nhất nhất đi qua đi, đem rễ cây bên mềm xốp thổ địa lây khai, bên trong một cái hộp an an tĩnh tĩnh mà nằm. Xem đi, ta đều nói, ta để lại đồ vật. Ta vốn dĩ cũng tưởng tự mình tìm ngươi, ai ngờ đi hoàng phủ ra hỏi, cũng không biết ngươi đi đâu. Ta sốt ruột dùng, đành phải trực tiếp lại đây. Tiêu nhất nhất đem hộp khấu lên, ôm lại đây, ta chính hỏi, có thể hay không đổi? Không, có người hồi ta, ta đây liền cam chịu có thể. Cho nên, ta không trộm, ta chỉ là đổi. Nàng, cưỡng từ đoạt lý. Hừ, ta đây, nhưng thật ra muốn nhìn, ngươi thứ này, có đủ hay không cùng vĩnh sinh hoa trao đổi? Hắn mở ra hộp, nhìn đến bên trong nằm đồ vật, nhất thời ngây ngẩn cả người. Ta chính là hỏi thăm rõ ràng. Ngươi yêu cầu vạn nằm phân hút lôi thảo, thế nào, ta này đáng giá trao đổi đi. Tiêu nhất nhất nói, ngươi như thế nào biết ta yêu cầu cái này. Hoàng phủ sông dài thanh âm có chút run dậy. Ra ra nói nha, vừa lúc ta trong tay cũng có, liền cùng ngươi thay đổi. Ta chỉ là nghĩ cái này quý trọng, vạn nhất bị ai cấp thuận, mới nghĩ dùng bùn đất trôn một chút. Ta sợ ngươi nhìn không tới, đều trôn không thâm, kết quả ngươi vẫn là không thấy được. Tiêu nhất nhất nói, thế nào, về sau không cho nói ta trộm. Ngươi lần trước hỏi ta hắn yêu cầu cái gì, chính là vì đổi vĩnh sinh hoa. Độc cô huyền đêm chịu chịu khoe miệng, kia chính là vạn năm phân hút lôi thảo. luận lên, so vĩnh sinh hoa hy hi hữu nhiều. Ngươi như thế nào sẽ có cái này? Hắn hỏi. Cha cho ta nha. Độc cô huyền đêm tưởng nói cha ngươi như thế nào sẽ có, sau đó nhớ tới hắn một loại khác thân phận, lại trầm mặc. Hắn không có, ai mới có. Bất quá, vạn năm phân dược liệu A, nói cho nàng chơi liền cho nàng chơi. Cha ngươi còn cho ngươi cái gì thứ tốt? Tiêu nhất nhất che lại chính mình nhẫn không gian cọ một chút mẻ khai, đề phòng mà nhìn hắn, đều là cha cho ta, ra ra ngươi không thể đoạn. Ngươi muốn, tìm cha đi. Ha ha ha, hoàng phủ ngu biết được vĩnh sinh hoa bị trộm sau vườn bực toàn bộ tan đi, nhìn đến tiêu nhất nhất như vậy phòng bị độc cô huyền đêm, cười ha hả Độc cô huyền đêm ai hoán mà nhìn tiêu nhất nhất, nàng cũng quá không cho chính mình mặt mũi. Kỳ thật, hắn thật sự chính là muốn hỏi một chút, không đánh vải thứ kia chủ ý. Hắn một cái ra ra, còn có thể cùng một cái tiểu cháu gái đoạt đồ vật. Hoàng phủ sông dài nhìn tiêu nhất nhất, càng xem càng thuẫn mắt, nàng tuy rằng không có trải qua chính mình cho phép liền đem vĩnh sinh hoa hái được, kia cũng là vì chính mình không ở hơn nữa biết hỏi thăm chính mình yêu cầu cái gì, muốn dùng tới trao đổi, cũng không có bởi vì nơi này không ai, liền đem vĩnh sinh hoa trích đi, mà là đem đồ vật buông xuống, thuyết minh tâm tính vẫn là không tồi. Hơn nữa nàng sẽ vì dược viên dược đồng cầu tình, đáy lòng cũng là tốt. Như vậy tưởng tượng. Nàng xem tiêu nhất nhất càng xem càng thuận mắt. Ngươi có nghĩ cùng ta học y dịch thuật cùng luyện đan? Không biết sao, hắn liền hỏi ra lời này. Những người khác sử sốt, hắn muốn thu nàng làm đồ đệ. Đây chính là thần giới bao nhiêu người tưởng đều không thể tưởng được sự tình. Không nghĩ. Tiêu nhất nhất trực tiếp cự tuyệt. Vì cái gì? Hoàng Phủ Sông Giải Kinh ngạc hỏi. Nàng đều biết hỏi thăm chính mình yêu thích, hẳn là biết chính mình ở thần giới địa vị đi. Thế nhưng cự tuyệt. Bởi vì bối phận không đúng a. Tiêu Nhất Nhất nói, ngươi là cùng ông nội của ta đồng lửa, ta nếu là bái ngươi vi sư, kia bối phận không phải rối loạn. Bất quá, ngươi tưởng dạy ta, cũng không phải không có cách nào. chương 1002 thế nương lửa dối cái chỗ dựa, 2. Nga. Biện pháp gì? Hoàng Phủ Sông dài hỏi. Độc cô huyền đêm vừa nghe Tiêu Nhất Nhất nói như vậy, liền biết nàng suy nghĩ cái gì. Nay Tiểu Nha đầu ở nhà lửa dối không đủ, còn chạy đến người khác này lửa dối tới. Tiêu Nhất Nhất trước không nói. Mà là tự mình đẩy mạnh tiêu thụ nói, ta cho ngươi nói, ta rất lợi hại. Ngươi nơi này đồ vật, ta nhận thức hơn phân nửa, ta còn sẽ một ít ý hệ thuật, đã nhập môn. Ngươi nếu là dạy ta nói, sẽ tương đối nhẹ nhàng. Hơn nữa ta học đồ vật thực mau, ngươi nếu là dạy ta, nhất định sẽ khen ta thiên tư thông minh. Hoàng phủ sông dài chiều chiều khoe miệng, thiên tư thông minh hay không hắn còn không có nhìn đến, nhưng là tự luyến nhưng thật ra kiến thức tới rồi. Tiêu nhất nhất đem chính mình khen một đốn sau. Xong rồi nhìn hoàng phủ sông dài hỏi, ngươi có biết hay không, ta vì cái gì như vậy thông minh? Hắn vẫn là theo nàng lên tiếng, không biết. Vì cái gì? Tiêu nhất nhất mỉm cười ngọt ngào, bởi vì ta nương giáo hảo nha. Ngươi nương. Không sai. Tiêu nhất nhất gật đầu, vẻ ngón tay tính, ta nương sẽ y hệ thuật, siêu cấp tốt cái loại này. Sau đó sẽ luyện đan thiên phú đặc biệt đặc biệt cao. Ta nương sẽ tu luyện, tu vi lớn lên nhưng mau nhưng nhanh, nàng còn sẽ kiếm thuật. Đều đã tu luyện ra kiếm khí đâu. Tu luyện như thế nhiều, có thể có cái gì thành tựu. Hoàng Phủ Sông Dài nói. Ta nương thiên phú hảo A. Thiên phú người tốt, mới có thể mọi thứ đều học được hảo, biết không? Tiêu Nhất Nhất nói, chỉ có những cái đó thiên phú không người tốt mới chết toàn giống nhau. Hợp lại những cái đó chỉ biết giống nhau, đều là thiên phú không tốt. Người nương thực sự có người nói như vậy hảo. Đó là tự nhiên, bằng không như thế nào có thể sinh ra tốt như vậy ta đâu. Mô tiểu hai tử tự luyến mà vô vô bộ ngực. Nhất nhất, người nương là độc cô gia tức phụ. Độc cô huyền đêm nhắc nhở nàng. Độc cô gia tức phụ, tự nhiên cũng chính là độc cô gia người, như thế nào có thể đi khác thế lực đâu. Tiêu nhất nhất nghiêm túc gật gật đầu, ta biết nha, ta nương vẫn là ta làm thượng gia phà đâu. Nhưng này không ảnh hưởng nàng bái sư nha. Nàng muốn học cái gì, có thể tại gia tộc học. Tiêu như thế nào có thể giống nhau đâu. Tiêu nhất nhất lắc đầu, không đồng ý. Hoàng phủ sông dài cười hỏi có cái gì không giống nhau. Người độc cô ra vẫn là có chút lợi hại người. Ta nương nếu là ở độc cô trong nhà học tập, nàng ở những người khác trong mắt chính là phía dưới thế giới tới bé gái mồ côi, không nơi nương tựa, ai đều sẽ tưởng khi dễ nàng. Nhưng là ở hoàng phủ ra ra nơi này liền không giống nhau nha, ở chỗ này, nàng là độc cô ra tức phụ, không ai dám tùy tiện khi dễ nàng. Sau đó ở nhà nàng cũng là hoàng phủ ra ra đồ đệ, cũng không ai dám khi dễ nàng. Tiêu nhất nhất nói, tuy rằng nàng thiên phú thực hảo, Tuy rằng có ta cùng cha ta che chở, nhưng là tổng không tránh được có người muốn mắt chó xem người thấp là không. Vì chấp nối, xương hô đều biến thành hoàng phủ gia gia. Độc cô huyền đêm mặt đều đen, có nàng như vậy bôi đen ra tộc sao? Gia gia ngươi đừng chứng ta, ta nói chính là sự thật sao? Tiêu nhất nhất ngẩng đầu, một bộ ta chưa nói sai bộ dáng. Sau đó lại nhìn hoàng phủ sông dài nói, hoàng phủ gia gia ngươi có đáp ứng hay không a? Không đáp ứng ta đã có thể muốn đi tuyển nhà tiếp theo. Nói cho ngươi nghe. Bỏ lỡ ta nương, ngươi chính là sẽ hối hận. Ha ha ha. Có thể dạy ra ngươi như vậy nữ nhi, ta đối với ngươi nương nhưng thật ra có chút tò mò. Hoàng phủ sông dài cười to, nếu là ngươi nương có thể đỏ bừng ta khảo hạch, ta liền thu nàng làm ta đệ tử. Nếu là không thông qua, thuyết minh ngươi nương cũng không như ngươi nói như vậy ưu tú. Ngươi có thể hay không cố ý khó xử ta nương. Tự nhiên là đồng dạng khảo hạch. Ta nếu là cố ý khó xử nàng, ngươi sẽ đồng ý. Hành, thành giao trên 100003 thiên nhân vĩnh cách. Tiêu Dĩ Mạt không biết, nhà mình Nữ Nhi vì chính mình nhận một cái sư phụ, vẫn là một cái thần giới khó lường người. Lúc này nàng đang ở cùng Khương Hạo một bên thu thập dữ liệu, một bên trò chuyện lẫn nhau gần nhất sự tình. "Khương gia gia, ngươi hàng năm hành tẩu trên đại lục, có biết Tây vực gần tộc Khương gia?" Tiêu Dĩ mặt hỏi. Khương Hạo tay một đốn, nói: "Ngươi hỏi cái này làm cái gì?" Tiêu Dĩ Mạt thấy hắn phản ứng lớn như vậy, một cái ý tưởng tự trong đầu hiện lên. "Khương gia gia, Ngươi là Khương gia người? Khương Hạo không có phủ nhận, tiếp tục buôn bán trên tay dược liệu, nói, ngươi như thế nào sẽ đột nhiên hỏi Tây vực Khương gia? Nghe người khác nói lên quá, mới biết được còn có ẩn tộc. Tiêu Dĩ mặt nói, ta là Khương gia người, bất quá không phải dòng chính, chỉ là một cái chi thứ, đến mặt sau chi thứ đều không tính. Khương Hạo cười khổ nói, vì cái gì? Bởi vậy đắc tội một người, bị đuổi ra Khương gia. Gia gia ngươi thanh danh tốt như vậy, thế nhưng sẽ bị Khương gia đuổi ra tới? Bọn họ mắt mù sao? Tiêu Dĩ Mạt vì Khương Hạo bên vực kẻ yếu. Khương Hạo một tiếng thở dài, đã từng sự tình, không đề cập tới cũng thế. "Khương gia gia, ngươi biết Khương Hân hà sao?" Tiêu Dĩ Mạt lại hỏi. Khương Hạo chợt quay đầu nhìn nàng, "Ngươi là như thế nào biết nàng?" "Ngươi biết nàng?" "Nàng là ta một vị đường ca nữ nhi. Vị kia đường ca là Khương gia số ít rất tốt với ta người, đáng tiếc đi sớm, lưu lại ngươi nương gian nan độ nhật." Tự mình rời đi Khương gia Liền lại không nghe được quá quan với chuyện của nàng. Khương hạo nói, ngươi như thế nào sẽ biết nàng? Nàng là ta nương. Tiêu dĩ mặt nói. Ngươi nói cái gì? Khương hạo kích động lại không dám tin tưởng mà nhìn tiêu dĩ mặt. Nàng là ta nương. Tiêu dĩ mặt lại nói một lần. Ân, thân thể này nương. Khó trách. Khó trách. Ta lần đầu tiên nhìn thấy ngươi thời điểm, liền cảm thấy ngươi có chút quen thuộc. Ngươi cùng ngươi nương là có ba phần tương tự. Khương hạo kích động mà nói. Ngươi nương đâu? Ngươi không phải tiểu xuyên tử từ thanh phong quốc mang về tới. Ngươi nương nàng. Ta nương đã chết. Tiêu dĩ mặt nói, nàng đã từng bị người đuổi giết, ở sinh hạ ta sau liền đã chết. Đuổi giết? Vì sao sẽ bị đuổi giết? Ngươi không biết sao? Nàng không biết từ nơi nào được đến thiên huyền lệnh, bị người đã biết, sau đó liền bắt đầu bị người đuổi giết. Tiêu dĩ mặt đáy lòng có chút khó chịu. Nàng không phải nàng thân nữ nhi, nhưng là ngấm lại nàng ở như vậy hoàn cảnh hạ. Vẫn như cũ kiên trì sinh hạ nguyên thân, còn tận lực vì nàng tìm kiếm một cái an ổn sinh trưởng hoàn cảnh. Nguyên thân có một cái vô cùng ái mẫu thân của nàng. Nàng như thế nào sẽ có thiên huyền lệnh? Như thế nào sẽ liền Khương Hảo trước kia ở Khương Gia cùng Khương Hân Hà quan hệ thực hảo? Chợt nghe thấy cái này tin tức, trong lòng khó có thể tiếp thu. Khương Gia Gia, có người cùng ta nói, đuổi giết mẫu thân người, có Khương Gia người. Tiêu dĩ mặt nói, người có thể hay không cùng ta nói nói, mẫu thân sự tình trước kia. Ngươi nương từ nhỏ thiên tư thông minh, học cái gì đều thực mau. Bởi vậy, từ ngươi ông ngoại sau khi chết, nàng liền bị dòng chính những người đó liên hợp khi dễ, thiếu cấp tu luyện tài nguyên, làm nàng làm một ít vô ý nghĩa lại lãng phí thời gian sự tình. Dù vậy, ngươi nương cũng trưởng thành lên, bị một vị trưởng lão thu làm đệ tử, tiến vào khương gia trung tâm. Đúng là thấy nàng sinh hoạt không tồi, ta ở đã chịu hoàn khuất sau, mới có thể yên tâm rời đi. Chính là ta không nghĩ tới, lại là thiên nhân vĩnh cách. Khương Gia Gia, chờ ta tra được Khương Gia ai giết ta nương, ta sẽ trở về vì nàng báo thủ. Tiêu dĩ mặt nói, ngươi đừng xúc động, Khương Gia không phải dễ dàng như vậy đối phó. Khương Gia Gia, ngươi xem. chương 1004 nhất nhất đưa tới, một. Khương Hạo nhìn đến nàng lấy ra tới đồ vật, đồng tử héo rút. Đây là thiên huyền lệnh. Đúng vậy. Tiêu dĩ mặt nói, có thiên huyền lệnh, có thể trọng tổ thiên huyền môn. Chỉ cần trọng tổ thiên huyền môn, là có thể cùng Khương Gia chống lại. Khương gia làm ẩn tộc, thực lực không giống bình thường. Ta như vậy, ở ẩn tộc chính là không bị coi trọng. Khương Hạo nói, hắn ở Đại Lục cũng coi như là rất có danh khí, nhưng là ở Khương gia, vẫn như cũng là làm bị vứt bỏ tồn tại. Bởi vậy có thể thấy được, Khương gia thực lực. Khương gia gia, thiên huyền môn cũng rất lợi hại. Tiêu dĩ mặt nói, chờ ta chọn tổ thiên huyền môn người sẽ biết. Hơn nữa, ta chọn tổ thiên huyền môn, cũng không phải vì cùng Khương gia đua cái ngươi chết ta sống. Làm ích lợi tối thượng gia tộc bọn họ sẽ không cùng chúng ta liều chết. Bởi vì, kia không phù hợp bọn họ ích lợi. Ngươi nói cũng không sai. Khương hạo lộ ra chảo phúng tươi cười, chỉ cần bọn họ cảm thấy, từ bỏ cùng ngươi có thủ án người là có thể giữ được khương ra, bọn họ sẽ không do dự. Cho nên nói, từ phương diện này tới giảng, bọn họ liền thua. Chính là, muốn như thế nào mới có thể trọng tổ thiên huyền môn. Hiện tại có thiên huyền lệnh, chỉ cần tìm ra thiên huyền môn gì chỉ bí mật thì tốt rồi. Thiên huyền môn gì chỉ? Khương hạo sửng sốt một chút, sau đó hô nhỏ nói, ngươi là nói tử vong nơi. Ngươi muốn đi tìm chết vong nơi. Đúng vậy. Tiêu dĩ mặt thừa nhận. Cho nên, ngươi lần này đi đánh rơi chi thành, là vì tử vong nơi. Không sai. Không được. Ngươi không thể đi. Khương hạo trong mắt là chưa bao giờ từng có nghiêm khắc, ngươi có biết hay không, nơi đó vì cái gì sẽ bị gọi là tử vong nơi. Biết. Tiêu dĩ mặt nói, nhưng là ta cần thiết muốn đi. Chứ bỏ vì ta nương báo thủ. Ta còn có chuyện khác, ngươi biết nơi đó nguy hiểm, còn muốn đi, có chuyện gì so ngươi mệnh càng quan trọng. Khương Hạo sinh khí mà nói, Khương gia gia, ta sẽ không tùy tiện vào đi, ta sẽ trước nhìn xem tình huống, lại quyết định muốn hay không đi vào. Tiêu Dĩ mặt nói, ngươi muốn thấy thế nào? Đi vào nhìn, đều đã chết. Tiêu Dĩ mặt đem A Chồn kêu ra tới, làm nó phân phân thân ra tới. A Chồn không biết nàng muốn làm cái gì, lập tức phân mấy chục cái, nháy mắt liền đem nho nhỏ sân trên đầy. Đây là, đây là ta hồn thú. Tiêu dĩ mặt nói, ai trồn có thể ngưng ra rất nhiều phân thân, tới rồi nơi đó sau, ta sẽ làm nàng đi trước nhìn xem tình huống bên trong. Khương Hạo nhìn chầm chầm mãn nguyện từ mắt to, gian nan mà nói thanh hảo. Tiêu dĩ mặt lúc này mới ai trồn đều thu lên. ngay lúc sau, không trung chuyển đến giao động, độc cô vân dẫn đầu đứng lên, nhìn nơi nào đó không gian tách ra, từ bên trong đi ra một người. Gặp qua thiếu gia, thiếu phu nhân. Ngươi tới hướng Độc Cô Vân cùng Tiêu Dĩ mạn hành lễ. Sao ngươi lại tới đây? Độc Cô Vân hỏi. Nếu tới kêu chính mình trở về. Ân. Ngươi tới cảm nhận được một trận sát ý, ra đầu tê dại, lập tức lấy ra một cái hộp, nói, tiểu tiểu thư làm thuộc hạ đưa tới, cấp thiếu phu nhân tặng đồ. Ân, không phải tới kêu hắn trở về. Bất quá, nhất nhất chỉ cho nàng nương tặng đồ. Chính mình cái này tra đâu? Ngươi tới đột nhiên thấy áp lực chợt giảm. Nhất nhất cấp đồ vật. Tiêu Dĩ Mạt ánh mắt sáng ngời, đi lên lấy quá hộp, gấp không chờ nổi mà mở ra. Kết quả hộp phóng một viên cục đá, còn có một cái hộp, mặt khác còn có một cái nhận không gian. Nhất Nhất cho ta một viên cục đá. Đây là Lưu Ảnh Thạch, rót vào linh lực là được. Độc Cô Vân vì nàng giải thích, Tiêu Dĩ Mạt hướng Lưu Ảnh Thạch rót vào linh lực, một đạo ngân quang tất nhiên là Lưu Ảnh Thạch ra tới, ở không trung hình thành một cái hình ảnh, Thình linh đó là Tiêu Nhất Nhất vội vội vàng vàng chạy đến trên ghế ngồi xuống cảnh tượng. Trước 10000 năm nhất nhất đưa tới, 2. Mẫu thân mẫu thân, ta tưởng ngươi lạc. Câu đầu tiên lời nói, khiến cho tiêu dĩ mặt lệ mục Nhất nhất, mẫu thân cũng rất nhớ ngươi. Mẫu thân, ta hiện tại ở thần giới thực hảo Nga, ra ra bọn họ đối ta đều còn khá tốt. Đồ vật đâu đều tùy tiện ta ăn, tài nguyên cũng tùy tiện ta dùng, chính là không cho ta tùy tiện đi ra ngoài. Bọn họ nói thần giới có rất nhiều hào ngoạn, đáng tiếc ta cũng chưa đi qua. Mẫu thân, ta huyết mạch đã kích phát thành công. Ngươi không cần vì ta lo lắng. Đúng rồi, đúng rồi, mẫu thân, ta đều dài quá 5cm, ngươi nhìn ra tới không? Trên mặt nàng hưng phấn không có duy trì 2 giây, lại một tiếng thở dài, cái này lại không phải tận mắt nhìn thấy đến, mẫu thân ngươi không nhất định có thể nhìn ra tới. Ai, khi nào mới có thể nhìn thấy mẫu thân A? Mẫu thân, ta làm ra ra bọn họ đem tên của ngươi cũng biết đến ra phả lên rồi, liền ở cha bên cạnh. Như vậy, người khác cũng đừng tưởng mơ đức cha. Ta sẽ giúp ngươi xem trọng cha. Hắn nếu là đi ra ngoài niêm hoa nhà Thảo, ta liền cùng ngươi rời đi nơi này. Độc Cô Vân ở một bên nghe, đầy mặt hắt tuyến. Hắn khi nào đi ra ngoài niêm hoa nhà Thảo, đối mặt Tiêu Dĩ Mạt xem ra ánh mắt, Độc Cô Vân dở khóc dở cười. Mặt mạt, ngươi phải tin tưởng ta. Ta khuê nữ khẳng định sẽ không tùy tiện nói. Tiêu Dĩ Mạt hừ lạnh, ta tin tưởng nữ nhi của ta. Độc Cô Vân, có nhất nhất ở, hắn liền không địa vị. Mẫu thân. Cha hiện tại có phải hay không bồi ở bên cạnh ngươi? Ta cho ngươi nói, cha nhưng chán ghét. Tiêu nhất nhất cáo trạng, lần trước hắn nói muốn ngưng ra phân thân đi tìm ngươi, chúng ta nói tốt, muốn giúp ta cho ngươi mang đổ vật đi xuống, kết quả hắn ngưng ra phân thân chính mình liền chạy. Ngươi không biết, nhìn đến cha đi rồi, lòng ta đều nát, ô, ô, ô cha cũng quá chán ghét. Tiêu dĩ mặt trừng mắt độc cô vân, làm nữ nhi thương tâm, tưởng tấu hắn. Độc cô vân chạy nhanh lấy lòng mà cười cười, ta này không phải vội vã tới xem ngươi. Mới đem nàng đã quên sao. kia cũng không được. Nhất nhất nhìn đến ngươi đi rồi, đến nhiều thương tâm. Phúc. Tới cái kia thị vệ không nhìn xuống, cười. Cười cái gì? Độc cô vân hát mặt hỏi. Thiếu phu nhân, tiểu tiểu thư nói, nàng không thương tâm, bởi vì nàng bảo thủ. Làm ta đem cái này cho ngươi. Một cái khác lưu ảnh thạch, tiêu dĩ mặt tiếp nhận tới, trực tiếp rót vào linh lực. Sau đó liền thấy được độc cô vân trên mặt đại rùa đen. Lúc này, nhất nhất tiếp tục nói, mẫu thân. Cha bộ dáng rất đẹp đi. Ta họa nhưng hảo. Chờ cha tỉnh, hắn là có thể nhìn đến. Ta nói, hắn không tỉnh lại phía trước, ai đều không được lau. Hi hi, làm cha như vậy hư. Tiêu dĩ mặt cái này đồng tình hắn. Nhìn đến hắn còn ở thịnh ngủ say, nàng tâm bị chát đau một chút. Rõ ràng thực lực của chính mình còn chưa đủ, càng muốn phân ra phân thân tới bổi chính mình. Cái này đồng ốc. Mẫu thân, ta cho ngươi mang theo vài thứ xuống dưới, đều là ngươi dùng đến. Cái kia Vĩnh Sinh Hoa vốn là làm cha mang, cha không mang, liền lần này cho ngươi mang xuống dưới. Cái này Vĩnh Sinh Hoa ngươi ăn đối với ngươi thân thể thức tốt, ăn liền sẽ không sợ lệnh. Tiêu dĩ mặt mỉm cười rơi lệ. Chính mình bảo bối nữ nhi thật chi kỷ. Tuy rằng nàng hiện tại đã không dùng được, nhưng là nàng tâm ý vẫn là làm nàng cảm động rối tinh rối mù. Vì cái này Vĩnh Sinh Hoa, ta đem cha cho ta hút lôi thảo cấp Hoàng Phủ Gia Gia. A, nói đến Hoàng Phủ Gia Gia. Ta nhớ tới có cái chuyện quan trọng muốn cùng ngươi nói. Mẫu thân, ta giúp ngươi nhận cái sư phụ, ân, chính là hoàng phủ gia gia. Hắc hắc, ta cho ngươi nói nga, hoàng phủ gia gia ở thần giới địa vị nhưng cao, ngươi làm hắn đồ đệ, này mặt trên người cũng không dám khi dễ ngươi. Tiêu Dĩ mặt chịu chịu khoe miệng, nay tiểu nha đầu cho nàng tìm sư phụ. Chương 1006 tiêu tiền sự tình. Bất quá hoàng phủ gia gia nói, muốn khảo hạch, ngươi nếu là qua, liền thu ngươi làm đồ đệ. Tiêu Nhất Nhất nói, hắn nói Bình thường khảo hạch, sẽ không cố ý làm khó dễ ngươi, mẫu thân như vậy lợi hại, khẳng định có thể quá. Hoàng phủ ra ra còn nói muốn dạy ta ý về thuật đâu, kết quả ném cho ta mấy quyển thư liền lại không biết chạy đi đâu. Nói là đi du lịch, tìm kiếm bảo bối, cũng không biết sẽ đi nơi nào. Ai, mẫu thân, người đem ta sinh thật tốt quá, thiên phú tốt như vậy, nhưng cái đó ý thư ta nhìn mấy lần liền bối xuống dưới. Phúc, tiêu dĩ mặt cười, nha đầu này, càng ngày càng tự luyến cũng không biết với ai học. Theo sau nhất nhất lại nói rất nhiều, nói nàng ở thần giới làm một chút sự tình, tham hỏi một chút thái nhất tông mọi người, còn cho bọn hắn mang theo lễ vật Cuối cùng, nàng thập phần không tham mà kết thúc, hơn nữa lần nữa yêu cầu tiêu dĩ mạt phải cho nàng hồi âm, thậm chí liền lưu ảnh thạch đều cho nàng chuẩn bị tốt. Lưu ảnh thạch có thể lặp lại quan khán. Độc cô vân thấy tiêu dĩ mặt có chút thương cảm, nói, thật sự, tiêu dĩ mạt đem lưu ảnh thạch thu hảo. Về sau nàng tưởng nhất nhất liền lấy ra tới nhìn xem. Bởi vì thị vệ còn chờ, nàng liền cầm kia khối lưu ảnh thạch đi bờ biển cấp nhất nhất nói chuyện đi. Nhất nhất không thấy quá hài, cho nàng xem, nàng sẽ thích. Độc cô vân bồi cùng nhau, bất quá bị nhất nhất lệnh cưỡng chế không chuẩn xuất hiện, bởi vì nàng chỉ cần xem mẫu thân, không cần xem cha. ân, còn ở sinh cha khí đâu? Một canh giờ sau, thị vệ mang theo nàng cấp nhất nhất đồ vật còn có lưu ảnh thạch rời đi. Tường hắn đường đường thần cấp cường giả thế nhưng lưu lạc đến đương người mang tin thức, cũng là tâm tắc. Nhưng là có biện pháp nào? Tiểu tiểu thư gia chủ đều không thể treo vào A. Tiêu dĩ mặt chờ người nọ rời đi sau mới hỏi độc cô Vân, muốn từ bên kia lại đây, đại giới không thấp đi. ân Độc cô Vân gật đầu. Liên hắn đều cảm thấy đại giới không thấp, đó chính là thật sự không thấp. Bất quá nhất nhất phải làm, độc cô ra vẫn là thừa nhận khởi. Hoa như vậy đại đại giới, liền vì truyền tin, chính là độc cô huyền đêm trong lòng cũng ở lấy mau A. Đặc biệt là xem tiêu nhất nhất như vậy, tựa hồ là tính toán thường xuyên làm như vậy, hắn tâm càng đau. Tiêu nhất nhất bỏ đến trên người hắn, nhéo độc cô huyền đến mặt, nghịch ngậm mà nói, ra ra, ngươi không cần đau lòng, này tiền tránh chính là phải tốn không phải? Thứ này được đến đều là phải dùng sao? Ngươi yên tâm, ta cùng ta nương về sau cho ngươi tránh, khẳng định so hiện tại hoa nhiều. Hừ hừ, ngươi sẽ tránh cái gì? Ta mẫu thân sẽ a. Nói nữa... Dùng như vậy điểm đại giới liền lung lạc trụ ta nương như vậy một thiên tài, ngươi đây là kiếm lời, biết không? Tiêu Nhất Nhất trong mắt xoay chuyển, bất quá, ra ra ngươi muốn thật sự đau lòng nói, ta còn có một cái biện pháp, có thể đem đổ vật đều tỉnh. Biện pháp gì? Đem ta đưa đến ta nương bên người nha. Chỉ cần ta cùng ta nương ở bên nhau, vậy không cần ở truyền tin. Thế nào? Tiêu Nhất Nhất chớp chớp mắt to nhìn hắn. Độc cô huyền đêm hừ hừ nói, tưởng Mỹ, mau đi luyện công đi. Ta hiện tại nhìn đến người ta liền đau lòng. Tiêu nhất nhất liền biết sẽ là như thế này, dẫu cái miệng nhỏ rời đi. Hừ, nàng sẽ nghĩ cách. Gia chủ, liền thật sự từ tiểu tiểu thư làm như vậy sao? Một vị trưởng lão hỏi. Bằng không đâu. Đem nàng đưa đến nàng nương bên người đi. Độc cô huyền đêm hỏi lại, nàng nhưng thật ra ước gì như vậy? Ngắm lại cũng là. Chính là kia tiền, thật sự là thiêu đến đau lòng a. Gia chủ, tiểu tiểu thư vừa rồi đi ra ngoài. Đem lại đây làm khách từ mã ra thiếu ra cấp tấu chương 1007 di chuyển ai. Độc cô ra bị lăn lộn thành bộ dáng gì, tiêu dĩ mà không thể hiểu hết. Nàng giờ phút này đang ở kiểm tra nhất nhất đưa tới đồ vật. Nhẫn không gian phóng rất nhiều đồ vật, một ít là tu luyện dùng, một ít là nàng mua thần giới đặc sản. Vài thứ kia đều phân hảo, dán lên tên, đều là ngày thường nàng quen thuộc những cái đó trưởng bối cùng tiểu đồng bọn. Thật là cái hảo hài tử. Nàng cười nói. Đó là tự nhiên. Đôi ta nữ nhi, tự nhiên là hảo hài tử. Độc cô vẫn nói. Đúng rồi, nhất nhất nói cái kia hoàng phủ ra ra là ai. Hoàng phủ Song dài là thần giới thần dược cung cung chủ, bất quá hiện tại đã không thế nào quản thần dược cung sự tình. Ý di thuật cùng luyện đan thực hảo. Cùng cha là không sai biệt lắm số tuổi. Hắn ở thần giới địa vị sao? dẫm một dậm chân, thần giới cũng sẽ run tam run. Độc cô vẫn nói, ngươi nếu là có thể trở thành hắn đệ tử, liền như nhất nhất nói. Ngươi ở thần giới đều có thể đi ngang. Ngươi như vậy, như thế nào sẽ đồng ý thu ta làm đệ tử? Tuy rằng nói là muốn khảo hạch, nhưng là có thể cho cơ hội như vậy, cũng đã là cực kỳ khó được. Là ngôi sao sáng cấp bậc nhân vật, khẳng định đều là sẽ không tùy tiện thu đồ đệ. Chuyện này ở ngươi cấp nhất nhất nói chuyện thời điểm, ta hỏi. Nói đến cũng là ngươi đem nhất nhất giáo hảo, làm nàng được đến Hoàng Phủ Sông dài yêu thích. Độc cô vân đem nhất nhất vì cho nàng lộng tới vĩnh sinh hoa sự tình cùng sau lại sự tình đều nói một lần. Nghe được hoàng phủ sông dài đi tìm nhất nhất tính sổ, nàng đi theo lo lắng. Nghe được độc cô huyền đêm đối nhất nhất giữ gìn, rất là cảm động. Lại nghe được nhất nhất lửa dối hoàng phủ sông dài nói, giờ khóc dở cười. Ta nơi nào có nàng nói như vậy lợi hại? Ngươi có. Chúng ta nữ nhi chính là một chút không khuyết đại. Bỏ lỡ ngươi, ai đều sẽ hối hận. Độc cô vân từ phía sau ông nàng, nằm ở nàng bên thai nói. Cũng liền hai người các ngươi sẽ như vậy tưởng. Trên thế giới này thiên tài dữ dội nhiều. Thiên tài là rất nhiều, nhưng là bọn họ không phải ngươi. Ngươi là độc nhất vô nhị. Ta xem ngươi là miệng lưỡi chân tru. Tiêu dĩ mặt đem hắn đầu đẩy ra, sau đó xem nhất nhất cho chính mình đồ vật. Kinh ngạc nói, nàng như thế nào có nhiều như vậy chân quý đồ vật. Gia tộc sẽ cho nàng như vậy này đó. Độc cô vân sờ sờ cái mũi, nhược nhược mà nói, này đó đều là ta cho nàng. Ta vốn dĩ cũng cho ngươi chuẩn bị, kết quả mới vừa ngưng ra phân thân thời điểm, phân thân có chút mơ màng hồ đồ. Chỉ nhớ rõ tới tìm ngươi, liền cấp đã quên Chờ ta hoàn toàn thanh tỉnh thời điểm Đã ở thiên hỏa di tích gặp được ngươi Liền nữ nhi đều nhớ rõ cho nàng tặng đồ xuống dưới Chính mình lại đã quên ngẫm lại liền có điểm tự tin không đủ Tiêu dĩ mạn, Nàng trọng điểm là cái này sao Ngươi cấp nhất nhất như vậy nhiều chân quý đồ vật Nếu cho nàng mang đến phiền toái làm sao bây giờ Nàng châm khuôn mặt hỏi Rất nhiều thời điểm Không phải đương cha mẹ không muốn cho chính mình hài tử thứ tốt Mà là lo lắng cho bọn hắn đồ vật sẽ cho bọn họ mang đến nguy hiểm. Giết người đoạt bảo loại chuyện này, cơ hồ mỗi ngày đều ở trình diễn. Nhất nhất có chừng mực. Độc cô vẫn nói, lại nói, còn có người bảo hộ nàng. Nàng lại có chừng mực, tuổi cũng chỉ có như vậy tiểu. Tiểu dĩ mặt chừng hắn. Là là là, ta sai rồi, chờ ta trở về liền cho nàng đem vài thứ kia thu hồi tới. Người đều đã cho nàng, lại thu hồi đi, nàng sẽ thương tâm. Về sau chú ý là được. Là. Nương tử đại nhân. Lại ba hoa. Đúng rồi, kết giới đối nhất nhất không có hiệu quả, cái này là di chuyển ai? Ngươi. Độc cô ra chưa từng có quá như vậy, chỉ có thể là di truyền ngươi. Vậy không biết là di truyền ta nương bên này, vẫn là cha bên kia. chương 1008 chúa cứu thế A. Vạn thân đại lục, thiên quyền thành. Thành chủ phủ. Từ trong thư phòng phát ra khí lạnh, cơ hồ đem toàn bộ thành chủ phủ đều bao phủ đi lên. Tất cả mọi người nơm nớp lo sợ mà làm chính mình sự tình, sợ một cái không cẩn thận đụng vào thành chủ trước mặt. Thiên toàn đến nơi đây thời điểm, nhìn đến chính là mọi người như đi trên băng mỏng bộ dáng. Đây là làm sao vậy? Hắn giữ chặt thành chủ phủ quản gia hỏi. Thiên toàn thiếu ra, ngươi nhưng tính ra. Quản gia nhìn thấy thiên toàn giống như nhìn thấy cứu tỉnh giống nhau, thành chủ đang đợi ngươi tin tức đâu, kết quả ngươi lâu như vậy cũng chưa trở về. Hắn lại không thể rời đi nơi này, nay tâm tình là một ngày so với một ngày không tốt. Con Hảo, ngươi cuối cùng đã trở lại. Thiên Toàn nhìn quản gia kích động bộ dáng, thở dài, nói, các ngươi nếu có thể tìm sự tình đi ra ngoài, liền đi ra ngoài đi. Làm sao vậy? Tự nhiên không phải cái gì tin tức tốt. Thiên Toàn vũ vô, vô bờ vai của hắn, thở dài rời đi. Thiên Quyền thành người thật đáng thương, quán thượng như vậy một cái hung tàn chủ tử. Thương thương phải bị ngược thượng một ngược, nếu không chính là bị khí lạnh đông lạnh đến phát run. Lần này hắn mang về tới tin tức, ân Phòng trừng toàn bộ thành chủ phủ đều phải bị đông lạnh thành khối băng. Bất quá, cũng có thể sẽ làm bọn họ đông đi xuân tới. Thiên cơ thành thành chủ phủ hắn nhắm mắt lại đều có thể tìm được thư phòng, thực mau liền tới đến thư phòng ngoại. Bất quá là chút lục cấp yêu thú, thế nhưng liền bị thương như vậy bà cánh. Các ngươi mấy cái là làm cái gì ăn không biết. Quen thuộc thanh âm so dĩ vãng càng thêm trầm thấp. Thật là đáng thương này đó thuộc hạ. Hắn đẩy cửa đi vào, những cái đó thuộc hạ nhìn đến hắn, ánh mắt đều sáng chúa cứu thế a. Ngài rốt cuộc tới. Hắn chiều bọn họ phất phắt tay, những người đó như được đại xá một tổ ong chạy ra đi. Đối mặt nhà mình huynh đệ, hắn không có phát hỏa, nhưng là kia hơi thở rõ ràng nói, ta thực không cao hứng. Ngươi như thế nào đi lâu như vậy? Ta làm ngươi tìm người, ngươi tìm được rồi sao? Thiên Quến hỏi. Lão tứ, ta có một cái tin tức tốt, một cái tin tức xấu, ngươi muốn nghe cái nào? Thiên Toàn hỏi, lại ở hắn mở miệng phía trước nói. Vẫn là trước cùng ngươi nói tin tức xấu đi. Ngươi làm ta tìm Khương Hân Hà, nàng đã chết. Ngươi nói cái gì? Thiên quyền nhìn chầm chầm hắn, cắn răng nói, ngươi lặp lại lần nữa. Ngươi lại không phải ta giết, ngươi như vậy nhìn ta cũng vô dụng. Thiên toàn dứt lời thở dài, ta đi thời điểm, nàng đã chết. Bởi vì được đến thiên huyền lệnh, bị người đuổi giết. Thiên quyền thân thể quơ quơ, có chút bất kham đả kích. Như thế nào sẽ? Hắn nói làm nàng cùng chính mình cùng nhau đi lên. Nhưng nàng nói gia tộc có việc không xử lý xong, chờ hắn lần sau tới đón nàng. Bọn họ nói tốt, chờ nàng lên đây, hắn cũng xử lý xong trên tay sự tình, liền mang theo nàng ở vạn thần đại lục hảo hảo xem xem. Chính là hiện tại, nàng không có đi lên. Nhìn đến thiên quyền vẻ mặt hôi bại, trên người hơi thở di động, một ngụm máu tươi phú tới, dọa hắn chạy nhanh đi qua đi, một phen đè ở hắn trên vai, đem hắn bạo loạn hơi thở đè ép đi xuống. Ta nói lao tứ, ngươi cũng không hỏi xem ta tin tức tốt là cái gì. Liền một bộ muốn chết bộ dáng. Ngươi muốn chết thật, tiểu nha đầu liền đáng thương lạc, không có nương đau, cha cũng không cần nàng. Thiên Toàn nói, còn thở dài. Ngươi nói cái gì? Thiên Quyền đần độn đầu góc lập tức thanh tỉnh không ít. Nhưng là cũng không biết chính mình lý giải ý tứ có phải hay không chính là hắn nói ý tứ. Nói tiểu nha đầu đáng thương a. Thiên Toàn nói, vốn đang tưởng làm tin tức tốt nói cho ngươi, nhưng là ta xem ngươi tựa hổ cũng không muốn biết ta. Nga, đúng rồi. Cái kia tiểu nha đầu chính là người nữ nhi. Trước 1009 nhọc lòng mệnh A. Thiên quyền sở hữu cảm xúc tựa hồ đều bị tin tức này trấn trụ. Hắn ngơ ngác mà nhìn thiên toàn, có chút chuyển bất quá tới. Thiên toàn vừa lòng mà nhìn hắn như vậy phản ứng, thật là khó được A. Một hồi lâu, thiên quyền mới tìm về chính mình thanh âm, ngươi nói, ta có nữ nhi. Đúng vậy. Thiên toàn gật đầu, lại nói tiếp, kia nha đầu cùng ngươi lớn lên thật là có 6 phần tương tự. Bất quá tính tình so người thảo hỉ nhiều. Ta có nữ nhi. Hắn còn phản ứng không kịp. Thiên toàn thấy hắn như vậy, một cái tắt chụp đến hắn chán thượng, giở khóc giở cười mà nói, năm đó ngươi lưu không lưu loại, chính ngươi không biết. Lưu không lưu, hắn đương nhiên biết. Nhưng là đột nhiên biết chính mình có nữ nhi chuyện này, đánh sâu vào vẫn là rất lớn. Ngươi nói cho ta nghe một chút đi đi, hân nhi chết như thế nào, nữ nhi của ta hiện tại như thế nào. Bởi vì có nữ nhi sự tình, làm thiên quyền cảm xúc bình phục một ít, nhưng là trong lòng vẫn như cũ thống khổ. Nàng trong tay có thiên huyền lệnh, việc này bị người đã biết, sau đó bị người đuổi giết. Mặt sau cầm người cấp tùy cơ truyền tống trận chạy trốn tới đông ngực ở nơi đó sinh hạ các ngươi nữ nhi tiêu di mạn. Sau đó, mỗi ngày quyền như vậy thống khổ, hắn chưa từng có nhiều nói khương hân hà sự tình, càng có rất nhiều nói tiêu di mạn. Nàng là như thế nào bị áp bách lớn lên, như thế nào ở Thái Nhất Tông được đến coi trọng, như thế nào ở Đại Bỉ Trung đạt được yêu dị thành tích. Lao Ngũ yêu cầu linh hồn thụ cũng là nàng tìm được hiện tại hắn thương hẳn là đã hảo. Cũng liền không cần ngươi thủ hai tòa thành. Ngươi nếu là muốn đi xem, cũng không phải không thể. Thiên Toàn nói, bất quá, nàng nói cái kia đại lục muốn hủy hoại, cùng chúng ta bên này thông đạo lại chặt đứt, Cho nên yêu cầu rất nhiều lâm thời thông đạo. Chuyện này, ta cảm thấy ngươi cái này đương tra tới làm tương đối hảo. Thiên Quyền nhìn hắn một cái, đi gặp hắn đúng bay, không sao cả mà nói, muốn ta làm, cũng không phải không thể. Bất quá đang thương dĩ mặt kia hài tử, Từ nhỏ không có cha mẹ yêu thương, ai, nghe nói tiền mười mấy năm, bị khi dễ nhà. Ta đây là cho ngươi một cái biểu hiện tình thương của cha cơ hội. Nột, ngươi nếu là không vui, ta liền chính mình đi lộ. Ta phải rời khỏi hai ngày, ngươi thay ta nhìn Thiên Quyền Thành. Dứt lời người khác đã biến mất không thấy. Thiên Toàn thấy hắn kia dáng vẻ lo lắng, ha ha cười. Hắn liền nói, hắn đều nói như vậy, cái này hũ nút có thể trầm ổn, thì mới là lạ. Ai, cũng không biết năm đó vị kia nữ hiệp. Là như thế nào đem cái này hũ nút cấp thu? Nếu là có cơ hội nhìn thấy thì tốt rồi. Ân, hắn có cái tin tức chưa cho tiêu di mặt nói, liền ở nàng nương chết kia đoạn thời gian, có cái mặt trên tông môn đến thanh phong quốc đi, đi thời điểm mang đi một số lớn nữ tử. Trong đó một cái, liền có điểm giống nàng mẫu thân. Bởi vì không xác định, hắn không có nói cho nàng cùng thiên quyền chuyện này. Bất quá, hắn đã phân phó người đi tra xét, nếu là nàng thật sự còn sống, Ân. Kia về sau liền có cơ hội thấy kia hũ nút khai miệng. Chuyện này, còn cần hắn nhìn chằm chằm, ai, hắn chính là cái nhọc lòng mệnh A. Thiên su thành. Thiên quyền trực tiếp xuất hiện ở trong phủ thành chủ. Thành chủ phủ người nhìn thấy hắn toàn không ngoài ý muốn, cũng không ai cái hắn dẫn đường, chính hắn đi thành chủ phủ mặt sau một cái sân. Lão đại thiên su cùng lão ngũ Ngọc Hành đều ở bên trong. Lão ngũ thương hảo. Thiên quyền liếc mắt một cái liền nhìn ra Ngọc Hành hơi thở hảo không ít, không giống trước kia ốm đau bệnh tật Xem ra là sự thật. Hai người chính nói chuyện đâu, nhìn thấy hắn tiến bảo, nói, "Chúng ta đang ở nói ngươi nữ nhi đâu." Thiên toàn chỉ nói đây là ngươi nữ nhi vì ta tìm thấy linh hồn thụ, rồi lại không nói tỉ mỉ, ngươi chừng nào thì gạt chúng ta có nữ nhi? Chương 1010 không mộ. Thiên quyền thấy hai người nhìn chầm chăm chính mình, một bộ thành thật công đạo biểu tình, hư một tiếng, "Đi qua đi, nói, các ngươi có bao nhiêu lâm thời thông đạo?" Mấy chục cái đi. Ngươi muốn làm gì? "Đều cho ta." Ngươi muốn làm gì? Ngọc Hành hỏi. Lâm thời thông đạo thứ này lại không chân quý, chẳng qua chế tác quá trình phức tạp thực. Nhưng lập tức toàn bộ đều phải, này liền kỳ quái. Hỏi lão nhị. Thiên quyền cũng không nói, ta còn có việc, nhanh lên. Thiên su cùng Ngọc Hành không chỉ có đem chính mình trong tay lâm thời thông đạo đều cho hắn, còn bị hắn kêu đi đem trong phủ những người khác đều lấy lại đây, sau đó cũng không thấy hắn nói thêm cái gì, trực tiếp rời đi. Hắn là tới xem ta sao. Ngọc Hành ngơ ngác mà nhìn Thiên Xu hỏi. Đương nhiên. Không phải. Thiên Xu lời nói thật nói, xem ra chúng ta không lâu là có thể vị kia chất nữ gặp mặt. Thứ ca là đi tìm chất nữ đi. Hẳn là đi xem Khương Hân Hà đi đi. Đương nhiên, khẳng định cũng sẽ đi tìm chất nữ. Chúng ta hẳn là hảo hảo ngẫm lại này lễ gặp mặt. Này con không hảo tưởng. Nàng hiện tại yêu cầu lâm thời thông đạo, chúng ta làm làm người cho nàng đưa đi xuống thì tốt rồi. Ngọc Hành nói. Ân, cái này có thể có. Đại ca, nhị ca nói, phía dưới đại lục muốn hủy diệt, là thật hay giả a? Một cái đại lục a như thế nào có thể dễ dàng như vậy liền hủy? Bất quá chất nữ nhi nói là, đó chính là đi. Bọn họ mấy cái đều độc thân, tuy rằng từng người gia tộc cũng có hậu bối, nhưng là bọn họ bảy người cảm tình bất đồng, này chất nhi chất nữ tự nhiên cũng liền bất đồng. Hơn nữa, hiện tại còn chỉ có thiên quyền mới có đâu. Thật là tưởng tượng không ra, thiên quyền cái loại này hũ nút, thế nhưng sẽ là bọn họ bảy người trước hết có hải tử. Đáng tiếc cái kia nữ tử thiên su càng khái. Dĩ mặt từ nhỏ liền không có thân cha mẹ ruột làm bạn, nghe nói trước kia ăn rất nhiều khổ đau. Ngọc Hành nói, chúng ta muốn càng thêm đau nàng. Ta làm người đi làm lâm thời thông đạo. Thiên su đứng dậy nói, người nếu thương đã hảo, cũng nên hồi Ngọc Hành thành. Cũng là cần phải trở về. Thanh phong quốc đế đông ngoại, một chỗ phần mộ trước, thiên quyền đã ở chỗ này yên lặng đứng ba ngày ba đêm. Cuối cùng, tựa hạ quyết tâm, hắn ngưng ra linh lực, bàn tay vung lên. Phần mộ thượng bùn đất liền chiều khắp nơi bay vụn, thức mau, một cái thấp kém quan tài xuất hiện ở hắn trước mắt. Hắn nhảy xuống đi, vốt kia quan tài cái nắp, tay hơi hơi có chút run rẩy. Hân nhi, ta mang ngươi về nhà. Hắn nhỉ non một câu, lòng bàn tay dùng sức, kia quan tài cái liền bay đi ra ngoài. Nhưng mà, đoán trước trung bạch cốt không có xuất hiện, trong quan tài dông tuyết. Hắn sửng sốt một chút, ngay sau đó trong mắt hiện lên mừng như điên. Hân nhi, hân nhi, ta liền biết. Nhiều ngày tới nay tích tụ nháy mắt tiêu tán, ngay sau đó hắn lại nhíu như mày. Hân nhi không ở nơi này, sẽ ở đâu? Lấy nàng tính tình, liều chết sinh hạ nữ nhi, nếu không phải nàng không được tự do, sao có thể chẳng quan tâm? Xem ra, có một số việc muốn chạy nhanh đi tra xét. Có lẽ, lão nhị biết chút cái gì. Hắn suốt ruột trở về hỏi lão nhị, bất quá nếu đều đã tới nơi này, tự nhiên cũng phải đi nhìn một cái nữ nhi. Xé rách không gian, hắn tủy tay vung lên, sau đó liền đi vào. Ở hắn biến mất về sau, quan tải cái cùng bùn đất lại bay trở về, hết thể lại khôi phục nguyên dạng. Nếu là làm người cho rằng nàng bị người bảo mổ, tự nhiên không tránh được một phen đàm luận. Nếu thế giới này người cho rằng Hân Nhi đã chết, vậy không cần lại đi quấy rầy nàng. Trước 1011 ta là cha ngươi. Nữ Nhi trên người có chặt n hắn muốn tìm được nàng thực dễ dàng. Cho nên, đang ở đi trước đánh rơi chi thành tiêu dĩ mặt đám người nhìn đến đột nhiên xuất hiện ở bong tàu người trên, cũng chưa phản ứng lại đây. Đột nhiên xuất hiện người, làm bong tàu thượng không khí lập tức trở nên ngưng trọng. Hắn là ai? Hắn tìm ai? Hắn nếu là đậu thủ, bọn họ nơi này ai có thể là đối thủ của hắn? Thiên quyền tựa hồ không có cảm nhận được mọi người khẩn trương, nhìn lướt qua bong tàu người trên. Như vậy nhiều người, hắn liếc mắt một cái liền nhận ra tiêu dĩ mạn Ba phần giống nàng, năm phần giống hắn. Cặp kia con người, cùng hân nhi giống nhau như lúc. Không cần càng nhiều nghiệp chứng, nàng chính là hắn cùng hân nhi nữ nhi. Mặc quản sự phản ứng lại đây, hắn chiều cơ vô ngân nhìn lại, thấy hắn hướng chính mình lắc đầu, liền không có động. Cơ vô ngân từ ngắm cảnh dưới đài đi, đi vào bong tàu thượng, hướng lên trời quyền hành lễ nói, gặp qua thiên quyền sư thúc. Người trên thuyền thấy hắn nói chuyện, lúc này mới lơi lỏng xuống dưới. Nguyên lai là nhận thức, vẫn là có điểm quan hệ, hẳn là cũng liền sẽ không đối bọn họ động thủ đi. Không phải bọn họ có tự ngựa khuynh hướng, mà là đột nhiên toát ra một cao thủ, không nói một lời nhìn bọn hắn chằm ch Mặc cho ai đều sẽ trong lòng phát mau đi. Thiên Quyền lúc này mới đem ánh mắt từ tiêu dĩ mặt trên người chuyển rời đến cơ Vô ngân trên người. Tiêu giao tử đồ đệ. Ngươi như thế nào ở chỗ này? Sư phụ ở chỗ này có điểm sản nghiệp, làm ta nhìn xem. Cơ vâu ngân nói. Thiên Quyền gật gật đầu, sau đó không hề để ý đến hắn, đi vào tiêu dĩ mặt trước mặt 2 mét đứng yên, há miệng thở dốc, không biết nên như thế nào mở miệng. Tiêu dĩ mặt nhìn hắn, trong lòng có một loại phòng đoán, cũng không mở miệng mọi người mỗi ngày quyền đi vào tiêu dĩ mạt trước mặt nhìn thấy hai người tương tự khuôn mặt trong đầu đều hiện lên một loại ý tưởng nên không phải là đi cuối cùng vẫn là thiên quyền trước đã mở miệng dĩ mạt ta là cha ngươi hắn thanh âm có chút khàn khàn hiển nhiên cũng thực khẩn trương tiêu dĩ mạt gật gật đầu ta biết ngươi biết thiên quyền có chút kinh ngạc ngay sau đó hiểu do nói lão nhị theo như ngươi nói ta tiêu dĩ mạt lắc đầu huyết mạch cảm ứng hiển nhiên thiên quyền huyết mạch không thấp Nàng cùng hắn chi gian cũng có huyết mạch cảm ứng. Là thiên quyền chính mình quá mức khẩn trương, ngược lại đem cái này đã quên. Kinh tiêu dĩ mặt như vậy vừa nói, hắn mới chú ý tới, chính mình trong cơ thể cùng cái này tiểu nha đầu chi gian hình như có cảm ứng. Cho nên, nàng thật là hắn nữ nhi. So sánh với hắn kích động, tiêu dĩ mặt muốn bình tĩnh nhiều, thậm chí còn có tâm tư suy nghĩ, thiên quyền huyết mạch rốt cuộc có bao nhiêu cao. Nàng cùng thiên quyền chi gian tuy rằng không bằng nhất nhất cùng độc cô vân chi gian huyết mạch cảm ứng như vậy mãnh liệt nhưng là cũng là không dung bỏ qua. Cao quý huyết mạch, phụ tử mẹ con chi gian là có cảm ứng. Càng là cao quý, cảm ứng càng mãnh liệt, đây cũng là vì sao lúc trước nhất nhất cùng độc cô vân vừa thấy mặt liền thân cận nguyên nhân. Hiện tại, nàng cùng tiên quyền phía trước cũng có cảm ứng, thuyết minh hắn huyết mạch hẳn là cũng là có lai lịch. Đột nhiên, nàng nghĩ tới thân thể này thể chất, vạn trung vô nhất hốn độn thân thể. Nếu nàng có thể có như vậy thể chất, thuyết minh cha mẹ ít nhất có một phương là cùng vị tia tổ tiên có quan hệ. Hiện tại xem ra, hẳn là chính là cha bên này. Bất quá, đến cha nơi này huyết mạch hẳn là không phải đặc biệt rõ ràng, bằng không bọn họ chi gian cảm ứng sẽ càng mãnh liệt. Dĩ mạc, ngươi là Thiên quyền sư Thúc Nữ Nhi. Cơ Vong ngân thần sắc có chút quái dị mà nhìn nàng một cái. Thiên quyền sư Thúc Lệnh Tỉnh tuyệt tái thanh danh ở Vạn Thần Đại Lục ai không biết, thật không nghĩ tới, hắn thế nhưng sẽ có nữ nhi, hơn nữa vẫn là Tiêu Dĩ Mạn. Chương 1012 bị ghét bỏ. Hắn đi theo chính mình sư phụ đi qua Vạn Thần Đại Lục. Biết Thiên Quyền ở mặt trên là cái dạng gì địa vị, cũng nghe nói qua rất nhiều về chuyện của hắn. Nếu là làm mặt trên người Biết Thiên Quyền có nữ nhi, phòng trứng nát phương tâm đều có thể phủ kín cả cái đại lục. Mặt nhi, ngươi Thiên Quyền không biết là như thế nào cùng Tiêu Dĩ Mặt nói chuyện, đối mặt chưa từng có dưỡng dục quá nữ nhi, hắn giống như so ngày thường càng thêm từ nghèo. Tiêu Dĩ Mặt mỗi ngày quyền như thế, trong lòng thở dài, chủ động hỏi, "Cha, sao ngươi lại tới đây? Ngươi Thiên toàn thúc thúc trở về, cùng ta nói ngươi nương cùng chuyện của ngươi." ta. Xuống dưới nhìn xem các ngươi Thiên quyền không tính toán nói cho nàng không mổ sự tình, để tránh nàng lo lắng. Cha, ta thực hảo. Tiêu dĩ mặt nói, sư phụ đối ta thực hảo, tông môn đối ta thực hảo, mọi người đều đối ta khá tốt. Đúng rồi, ngươi còn có cái ngoại tôn nữ, đặc biệt ngoan ngoãn. Nô, no, còn có con rể. Độc cô vân thấy tiêu dĩ mặt cuối cùng nhớ tới hắn, hướng thiên quyền hành lễ nói, tiểu tế gặp qua nhạc phụ đại nhân. Thiên quyền đánh ra hắn ánh mắt thực bất thiện Tiêu dĩ mặt sự tình thiên toàn đều đã đã điều tra xong, tự nhiên đã biết lúc trước tiêu dĩ mặt thiếu chút nữa bị hắn hại chết sự tình. Hiện tại thấy thế nào hắn như thế nào không vừa mắt. Lại nói, chính mình nữ nhi, chính mình đều còn không có đau đâu, đã bị người đào đi rồi, hắn xem độc cô vân liền càng không vừa mắt. Nhưng là nữ nhi thích, thậm chí liền ngoại tôn nữ đều có, hắn cũng làm không ra bổng đánh nguyên ương sự tình tới. Bất quá, độc cô vân muốn ở hắn nơi này chiếm được hảo vậy không phải một việc dễ dàng. Thấy độc cô vân hướng chính mình hành lễ, hắn cũng không phản ứng, mà là nhìn tiêu dĩ mặt hỏi, Mặc nhi, nhất nhất đâu? Nhất nhất bị mang đi thần giới sự tình, biết đến người cũng không nhiều. Cha, nhất nhất hiện tại không ở bên này, bất quá hôm qua mới làm người mang theo lưu ảnh thạch xuống dưới, ngươi nếu là không nóng nảy đi, liền nhìn xem đi. Tiêu dĩ mặt nói, thiên quyền kỳ thật thực xuất ruột, muốn nhanh lên đi tìm Khương Hân Hà rơi xuống, nhưng điểm này thời gian vẫn phải có. Tiêu dĩ mặt sinh ra đến lớn lên, hắn cũng không biết càng không có bổi quá nàng. Nghĩ vậy, hắn đối tiêu dĩ mặt liền vô cùng ấy nấy. Đi chúng ta trong phòng đi. Tiêu dĩ mặt nói. Hảo! Thiên quyền đi theo tiêu dĩ mặt đi nàng phòng, độc cô vân tự nhiên cũng phải đi, tuy rằng nhà mình nhạc phụ đại nhân không thích hắn. Trở về phòng, tiêu dĩ mặt đem lưu ảnh thạch lấy ra tới, rót vào linh lực sau liền nhìn đến nhất nhất mỉm cười ngọt ngào mặt. Nhìn đến nhà mình ngoại tôn nữ như thế săn sóc đáng yêu, thiên quyền ánh mắt đều không tự giác mà nhu hòa xuống dưới thật là cái hiểu chuyện ngoan ngoãn hải tử, ân cũng là chính mình nữ nhi sinh hảo giáo hảo đến nỗi độc cô vân từ đầu tới đuôi bị bài xích bên ngoài xem xong lưu ảnh thạch thiên quyền mới nhớ tới bọn họ là ở trên biển hỏi các ngươi đây là muốn đi làm cái gì tiêu dĩ mạn sắp sửa đi đánh rơi chi thành sự tình nói thiên quyền nghe được nói đánh rơi chi thành có nguy hiểm trong mắt hiện lên do dự cha ngươi có việc liền đi vội đi chúng ta có thể tiêu dĩ mạn nói chính là Có thể làm cha do dự sự tình, tất nhiên không phải việc nhỏ. Ta bên này có thể đi, tự nhiên là làm tốt sung túc chuẩn bị, sẽ không có việc gì. Cha không cần lo lắng. Tiêu dĩ mặt nói, nếu không phải phát hiện không mồ, hắn tự nhiên sẽ không chút do dự lưu lại, nhưng là hiện tại, hân nhi rơi xuống cũng giống nhau quan trọng. Cuối cùng, thiên quyền vẫn là bị tiêu dĩ mặt nói động, lấy ra vì nàng vơ vét lâm thời thông đạo, lại ở trên người nàng lưu lại một mặt linh hồn ấn ký sau, sẽ mở không gian rời đi. Trước 1013 nghĩ kỹ, thiên quyền lưu tại nàng trong cơ thể linh hồn ấn ký, ở nàng gặp được nguy hiểm thời điểm, sẽ tự động bảo hộ nàng, thậm chí có thể phát ra công kích. Hơn nữa hắn cũng sẽ có cảm ứng, sẽ ở trước tiên chạy tới. Mà muốn ở nàng trong cơ thể lưu lại như vậy một đạo linh hồn ấn ký, cũng là thực háo thực lực sự tình. Không biết cha có cái gì việc gấp muốn xử lý. Tiêu dĩ mặt thở dài. Vừa rồi không phải vội vã làm hắn đi sao. Hiện tại lại thế hắn lo lắng. Độc cô vân buồn cười nói, bị hắn chọc thủng tiểu tâm tư, tiêu dĩ mạt cũng không ngượng ngùng vươn ra ngón tay chọc hắn ngực, dầu dĩ nói, ngươi biết ta không phải chân chính tiêu dĩ mạt chiếm nhân ra nữ nhi thân phận, này cha mẹ tự nhiên là muốn nhận. Nhưng là cha đột nhiên xuất hiện ở trước mặt, lại chưa từng có ở chung quá, khó tránh khỏi sẽ khẩn trương. Nói đến nơi này, nàng thật dài thở dài, nói, ta thấy hắn nhìn thấy chính mình nữ nhi, liên thủ cũng không biết hướng chỗ nào phóng, còn lưu lại linh hồn ấn ký. Nếu là hắn biết chính mình nữ nhi cũng đã sớm đã hương tiêu ngọc vẫn, không biết nên nhiều thương tâm. Thương tâm có lẽ sẽ, nhưng sẽ không không tiếp thu được ngươi. Độc cô vẫn nói. Vì sao? Ngươi đã quên ngươi ở Thái Nhất Tông tiếp thu truyền thừa thời điểm, các ngươi vị kia trước Tông chủ nói qua nói. Thế gian không có khả năng vô duyên vô cớ xuất hiện giống nhau như lúc người lại còn có có thể ở nàng sau khi chết các ngươi hòa hợp nhất thể. Ngươi chính là nàng, nàng cũng là ngươi. Cho nên, ngươi kỳ thật không cần tự trách. Bởi vì không có người, nàng cũng đã hóa thành một nắm đất vàng. Hắn biết, tiêu dĩ mạt vẫn luôn là ấy nấy, cảm thấy chính mình chiếm dụng nhân ra nữ nhi thân phận. Cho nên đối mặt thiên quyền thời điểm, trừ bỏ khẩn trương, còn có tự trách. Trong lòng có ngăn cách, tự nhiên cũng thân cận không đứng dậy. Chính là ta cảm thấy, như vậy gạt bọn họ cũng không tốt. Tiêu dĩ mạt có chút do dự mà nói, chính chúng ta cũng là làm mẫu thân, ta cảm thấy liền tính thương tâm, cũng vẫn là sẽ muốn biết chân tướng. Vậy ngươi liền đem chân tướng nói cho hắn. Độc cô vân nói, nếu là hắn tiếp thu ngươi, vậy ngươi liền nhiều phụ thân, nếu hắn không tiếp thu ngươi, vậy đường không có người này. Dù sao, ngươi cũng từng dựa vào quá hắn cái gì. Ân, mặc kệ khi nào, ngươi đều có ta cùng nhất nhất. Ta biết, nàng dựa vào độc cô vân trong lòng lực, cảm thấy tâm an. Đúng vậy, mặc kệ khi nào, hắn cùng nhất nhất đều ở. Nghĩ kỹ cũng làm ra quyết định, nàng trong lòng cũng liền không dối dám, cả người đều nhẹ nhàng không ít. Cơ vô ngân tái kiến tiêu dĩ mặt thời điểm liền phát hiện, nàng tựa hồ có điều bất đồng. Hắn có chút thần sắc phức tạp nhìn nàng, ngay sau đó sâu kín mà thở dài. Tân mệnh hiện tại bọn họ đã giải hòa, nếu bằng không, hắn phỏng chừng sẽ bị sư phụ treo đánh. Vì sao? Mặt trên người chỉ cần không phải tử địch đều biết, thất tinh thành đến đắc tội ai đều có thể, đêm qua không cần đắc tội thiên quyền. Vì sao? Phóng tiêu ra như vậy đại gia tộc không nói, phóng hắn một cái thành lập khởi thiên quyền thành không nói. Liền nói hắn kia không sợ gì cả lại không chết không ngừng tính tình, ai chọc ai xui xẻo. Nếu là cho hắn biết chính mình đã từng trói quá hắn nữa nhi, tân, phỏng chừng chính mình chẳng sợ ở sư phụ bên người, hắn cũng sẽ đem chính mình đánh, thậm chí là giết. Sư phụ muốn ngăn, không tồn tại, khẳng định là cùng nhau đánh. Tông môn tưởng cùng nhau, không quan hệ, hắn lại không phải không trải qua một người chọn một cái tông môn sự tình. Hắn ngửa mặt lên trời thở dài, nữ nhân này, thật đúng là không thể cho ga Chính mình có thủ tất báo, còn có cường đại hậu trường, ngẫm lại liền. Tâm tắc. May mắn, may mắn giải hòa. chương một nghìn không trăm mười bốn đen nghìn nghịt một mảnh. ngẩng Cá voi khổng lồ tiếng kêu từ xa tới gần, lập tức hấp dẫn trên thuyền mọi người chú ý. Này uy áp Không tốt, là tứ giai cao cấp yêu thú. Tứ giai cao cấp, thực lực so sánh tôn cấp cao cấp. Thậm chí bởi vì bọn họ cường đại thịt, thể, sức chiến đấu càng cường. Một, hai, ba, bảy. Mặc quản sự cảm nhận được kêu bảy đạo hơi thở, trong lòng chấn động. Tứ gia yêu thú cùng nhau không ngoài ý muốn, bởi vì rất nhiều hải thú đều là quần cư động vật, ngẫu nhiên sẽ có 2-3 chỉ tứ gia yêu thú cũng chẳng có gì lạ. Nhưng là 7 chỉ tứ gia cao cấp yêu thú cùng nhau xuất hiện, nay ở trước kia là chưa từng có quá sự tình. Cơ vô ngân sắc mặt cũng trở nên khó coi, đứng ở ngắm cảnh trên đài trầm khuôn mặt phân phó, mở ra phòng ngự trận, chuẩn bị hải pháo. Bong tàu người trên bị mời tiến khoang thuyền. Tiêu Dĩ Mặc cùng độc cô vân còn có quân tử nhàn cùng lam cùng nhau thượng ngắm cảnh đài. chỉ thấy bong tàu thượng lộ ra chín khe lõm, Cơ Vô Ngân phân phó nói, đem tinh thạch bỏ vào đi. Tiêu Dĩ mặt như cũng biết, vạn thần đại lục cùng nơi này không giống nhau, nơi này đem có linh lực cục đá đều gọi là linh thạch, nhưng là ở vạn thần đại lục lại tách ra, loại này có thể tu luyện thủy tinh giống nhau cục đá kêu tinh thạch, ở mặt trên còn có thể đương tiền giống nhau sử dụng, mà mặt khác từ khoáng thạch khai ra tới mới kêu linh thạch. Được đến cơ vô ngân phân phó, mặc quản sự lấy ra một ít tinh thạch bỏ vào đi, tiêu dĩ mạt vừa thấy, chiều chiều khoe miệng. Một cái khe long 10 viên, chín khe long chính là 90 viên. Hơn nữa nàng đã nhìn ra, này còn không phải bình thường nhất cái loại này tinh thạch. Này đó tinh thạch có thể phát động bao nhiêu lần công kích? Nàng hỏi. Một lần. Hảo phí tiền. Bất quá, hao chút tiền, cũng so không có mệnh rốt cuộc hảo. Những cái đó cá voi khổng lồ cách bọn họ càng ngày càng gần mặc quản sự bay đến không trung, nhìn những cái đó cá voi khổng lồ nói, trích tinh lâu tại đây đi ngang qua, các vị tôn giả xin đừng gần chút nữa. yêu thú chia làm khai linh trí yêu thú, này thực lực cùng nhập linh kỷ không sai biệt lắm. sau đó là nhất gia yêu thú, thực lực cùng huyền linh cấp, địa linh cấp, thiên linh cấp không sai biệt lắm. nhị gia yêu thú thực lực cùng phiên thiên cấp phúc địa cấp không sai biệt lắm. tam gia yêu thú thực lực cùng quân cấp ngang nhau, tứ gia yêu thú cùng tôn cấp ngang nhau. yêu thú khai linh trí sau liền có thể hiểu một chút sự tình. Sẽ bản năng xu lợi thị hại, tiến vào nhất giai sau liền có thể nghe hiểu tiếng người. Cho nên mặc quản sự sẽ tiên triều bọn họ kêu gọi. Nếu là những cái đó yêu thú chính mình rời đi tốt nhất, có thể tránh cho một lần chiến đấu. Nhưng nếu là khăng khăng lại đây, kia liền chỉ có một trận chiến. Hiện nhiên, nghe được trích tinh lâu danh hảo, những cái đó yêu thú ngừng trong chốc lát, mọi người còn không có tới kịp thở phào nhẹ nhõm, liền thấy những cái đó yêu thú lại lại đây. Ở bọn họ phía sau, còn có một đám cá voi khổng lồ. Khai hỏa. Cơ vô ngân quyết đoán hạ lệnh. Một cái năng lượng cầu từ thuyền nghiêng người phun ra mà ra, kia thật lớn năng lượng quả nhiên giống như tôn cấp cao cấp một kích. Lại đến. Những cái đó khe lõm lại lần nữa mở ra, phía trước tinh thạch đã hóa thành một đống một mịn. Mặc quản sự lại lần nữa đem tinh thạch thả đi vào. Thức mau, lần thứ hai công kích lại phóng ra đi ra ngoài. Cùng lúc đó, trích tinh lâu tùy thuyền ba vị tôn cấp cao cấp cũng bay đi ra ngoài, từng người cùng một con cá voi khổng lồ chiến lên. Như vậy đi xuống được chưa a? Hồng Y có chút lo lắng mà nhìn phía trước chiến đấu. Gần nhất chính là tôn cấp cao cấp, như vậy chiến đấu không phải bọn họ có thể tham dự. Chỉ cần cũng đủ tinh thạch, chúng ta là có thể vẫn luôn phát ra công kích như vậy. Mạc quản sự nói. Nhưng nếu là tinh thạch không đủ đâu. Thức mau, bọn họ phát hiện, trừ bỏ này đó yêu thú, còn có rất nhiều yêu thú đang tới gần, hơn nữa thực lực đều không thấp. Nhìn đen nhìn nghịt một mảnh hải thú, mọi người kinh tủng không thôi. Này. Đây là làm sao vậy? Chứ 1.015 loại này có thể chứ? Trước kia không phải không có xuất hiện quá hải thú vây công nhân loại sự tình, ngay cả mấy ngày hôm trước, còn nơi nơi đều là bị hải thú công kích người bệnh. Nhưng là kia cũng chỉ là tiểu đánh tiểu nháo thôi, giống như vậy vô biên vô hạn tình huống, chưa bao giờ từng có. Bọn họ như bây giờ, chính là lại đến hai tòa hải pháo đều không đủ dùng. Bọn họ hiện tại ở phiêu diêu trên biển, nếu là này con thuyền bị trang hư, Liền tính bọn họ có thể tạm thời ở không trung phi hành, cũng không có khả năng có cũng đủ linh lực chống đỡ đến bọn họ phiêu dương quá hải. Húng chi, nơi này còn có nhiều như vậy hải thú. Bọn họ nếu là rơi xuống trong biển đi, chỉ sợ liền tra đều thừa không xuống dưới đi. Nô, hẳn là trực tiếp bị cá voi khổng lồ khổng lồ miệng một ngụm nuốt vào, phỏng trừng đau đều sẽ không cảm giác được liền không có. Thiếu chủ, hải thú quá nhiều, chúng ta phỏng trừng căng không đi xuống. Mặc quản sự nói, còn có, tinh thạch cũng muốn không đủ dùng. Như vậy tiêu hao tinh thạch, như thế nào đủ dùng? Cơ vô ngân vung tay lên, một đống tinh thạch xuất hiện ở bong tàu thượng, số lượng không ít, bất quá cũng không đủ hải pháo tiêu hao. Thức mau, tinh thạch lại nếu không có. Hải thuyền phòng ngự trận cũng là dựa vào tinh thạch chống đỡ, nếu là. Mặc quản sự nói chưa nói xong, nhưng là mọi người đều nghĩ đến hậu quả. Bọn họ đều đã nhìn ra, hải thuyền phòng ngự trận cường đại đáng sợ, mặc kệ những cái đó hải thú như thế nào công kích, đều không có phá vỡ một phân một hào. Nếu bằng không, chỉ sợ thuyền đã sớm đã giải thể. Hiện tại, cơ Vông ngân tinh thạch cũng sắp không có. Đã không có phòng ngự trận, đã không có hải pháo, nhiều như vậy hải thú. Ngắm lại đều phía sau lưng phát lệnh. Nếu không thể tránh thoát, chúng ta cũng đi chiến đấu đi. Hồng Y thì nói. Bọn họ tuy rằng thực lực không cường, nhưng là có thể sát một cái là một cái. Không sai, chúng ta cũng muốn gia nhập chiến đấu. Phong giả dịch cũng lấy ra chính mình vũ khí. Trên thuyền những người khác cũng đều đi vào bong tàu thượng. Thiếu chủ, giữ lại tinh thạch chỉ đủ 3 lần công kích." Mạc quản sự kêu lên. Trên thuyền không khí lập tức đọc lại. 3 lần công kích, căn bản thắng không nổi hải thú vây lại đây tốc độ. Hiện tại, chỉ có thể dựa chính chúng ta." Cơ Vô ngân dứt lời, một đống tinh thạch đột nhiên xuất hiện ở bong tàu thượng. Loại này có thể chứ?" Tiêu Dĩ mặt hỏi. "Đây là hạ phẩm tinh thạch, bất quá cũng có thể dùng vài lần." Mạc quản sự nói. "Hạ phẩm tinh thạch?" Cơ Vô ngân chỉ chỉ hắn phía trước lấy ra tới tinh thạch nói, ngươi chính là hạ phẩm tinh thạch, ta lấy ra tới chính là trung phẩm tinh thạch, một viên trung phẩm tinh thạch ẩn dấu năng lượng tương đương 100 viên hạ phẩm tinh thạch. Đây là thượng phẩm tinh thạch, một viên có thể để 100 viên trung phẩm tinh thạch. Lại hướng lên trên, còn có cực phẩm tinh thạch. Phía trước Mạc quản sự lấy ra tới cũng là trung phẩm tinh thạch, cho nên nói, một lần muốn tiêu hao 90 viên trung phẩm tinh thạch. Nay đại giới, quả nhiên là đủ đại. Bất quá này Trích Tinh lâu thực lực cũng hùng hậu, thế nhưng có như vậy nhiều tinh thạch Vừa rồi, bọn họ ít nhất doanh 20 thứ đi. Bất quá, hiện tại không phải thảo luận cái này thời điểm. Cơ vô ngân lấy ra là 9 viên thượng phẩm tinh thạch, nơi này còn có thể ngăn cản ở đất vài lần, đây là cuối cùng một chút. Hắn đã đem chính mình áp đáy hồng chữ hàng lấy ra tới, nếu là hôm nay bất tử, thì hắn quay đầu lại nhất định cùng sư phụ hảo hảo nói nói, làm đệ tử đích truyền, như thế nào có thể nghèo như vậy đâu. Mặc quản sự cầm những cái đó tinh thạch, một cái khe loong thả một viên. Lại đối những cái đó hải thú đủ đi. Những cái đó hải thú chết nhiều, chính là tới càng nhiều. Nếu không phải mỗi lần công kích đều có thể để được với tôn cấp cao cấp công kích, chỉ sợ hải thú đã sớm lại đây. Thiếu chủ. Mặc quản sự mới ra thành, một đống trung phẩm tinh thạch xuất hiện ở trước mặt hắn, đem hắn câu nói kế tiếp đều đổ trở về. chương 1016 sửa trận. Một đống A, không phải một cái hai cái mười hai mươi cái A. Hắn một cái thường xuyên đi theo chủ tử hướng vạn thần đại lục chạy quản sự đều không có nhiều như vậy trung phẩm tinh thạch. Nàng là thế giới này người, như thế nào sẽ có nhiều như vậy tinh thạch? Không ngừng hắn, những người khác cũng là vẻ mặt tò mò. Tiêu Dĩ mặt sờ sờ cái mũi, phía trước thiên toàn thúc thúc cho ta một ít, mặt khác cha ta cho ta. Nghĩ đến đột nhiên tới lại đột nhiên rời đi người kia, liền thiếu chủ đều phải cung cung kính kính, hẳn là mặt trên đại nhân vật. Một khi đã như vậy, sẽ cho nàng nhiều như vậy tinh thạch liền chẳng có gì lạ. Nên làm cái gì liền làm cái đó, mặt khác mặt sau lại nói: Cơ vô ngân nói là, thiếu chủ, mặc quản sự đem tinh thạch thu hồi tới, đi trước thay đổi phòng ngự trận sắp dùng hết tinh thạch, lại ở kia mấy khối thượng phẩm tinh thạch sắp tiêu hao song sau thay đổi đi lên. Không ít người đều thượng trên cùng một tầng ngắm cảnh đài, từ nơi này nhìn lại, có thể nhìn đến mênh mông vô bờ màu đen. Này rốt cuộc tới nhiều ít hải thú. Phong nghiên nghiên cho dù là từ nhỏ ở bờ biển lớn lên, cũng chưa thấy qua nhiều như vậy hải thú cùng nhau. Như vậy đi xuống, hải pháo cũng sẽ kiên trì không được. Cơ vô ngân nói, vậy chỉ có một trận chiến. Tiêu dĩ Mạt nói, chính là chúng ta này phòng ngự trận đi ra ngoài, liền vào không được. Cơ vô ngân nói, nếu là sửa một chút trận pháp đâu? Sửa trận pháp? Như thế nào sửa? Cái này phòng ngự trận là hứa ra không được tiến đi. Tiêu dĩ Mạt hỏi mạc quản sự. Đúng vậy. Vậy là tốt rồi làm. Tiêu dĩ Mạt nói, chúng ta cũng không thay đổi nhiều, chỉ cần làm một chỗ, cũng đủ chúng ta tự do ra vào là được. Hải thú thể đại, như vậy tiểu nhân địa phương, bọn họ cũng vào không được. Sau đó đại gia đi ra ngoài, kết lực thời điểm liền trở lại trên thuyền nghỉ ngơi. Biện pháp này hảo. Hồng Y thì vỗ tay. Thiếu chủ. Mặc quản sự nhìn cơ vô ngân. Cơ vô ngân lại không xem hắn, mà là nhìn chằm chằm tiêu dĩ mặt hỏi, ngươi có nắm chắc sao? Ta muốn trước nhìn xem các ngươi phòng ngự trận. Cơ vô ngân suy tư trong chốc lát, gật đầu nói, hảo. Không ngừng tiêu dĩ mặt, Hồng Y cùng mộ hiên cũng đều đi. Ba người đối với trận pháp đều rất có nghiên cứu, gặp qua kia trận pháp sau, trong lòng toàn tán thưởng không thôi. Như thế nào? Cơ vô ngân thấy ba viên đầu ghé vào cùng nhau huyên thuyền một hồi lâu, ra tiếng hỏi. Chúng ta ba cái nghiên cứu qua, xác thật có một chỗ có thể sửa. Nhưng là, chúng ta không có tuyệt đối nắm chắc. Mấy thành? Bảy thành? Bảy thành nắm chắc, không tinh cao. Cơ vô ngân có chút do dự. Thiếu chủ, ba vị đại nhân chống đỡ không được. Các ngươi thả thử một lần. Cơ vô ngân dứt lời, xoay người trở về bong tàu thượng. Ba vị tôn cấp cao cấp đã ở bên ngoài chiến thật dài thời gian, đều bị không ít thương, linh lực cũng đã hao hết, nếu là không trở lại, chỉ sợ nguy hiểm. Cho nên, cơ vô ngân chỉ có thể thử một lần. Nếu là thành công, tiêu liền hảo. Nếu là thất bại, nhiều nhất cũng chính là đêm này kết cục trước tiên mấy ngày trình diễn. Hơn nữa, hắn dưới đáy lòng là tin tưởng tiêu di Mạn. Cũng may, tiêu di mạc không có làm hắn thất vọng, 15 phút sau. Nàng từ phía dưới đi lên, nói, thành. Ở chính phía trên, có một chỗ chỗ hổng. Liên tính biết hải thú vào không được, bọn họ vẫn là đem chỗ hổng sửa ở mặt trên, miễn cho bị cái gì tiểu hải thú cấp sơ soạn. Biết vị trí sau, cơ vô ngân chiều kêu ba cái tôn cấp cao cấp tiêu gọi, biết được có một cái nhập khẩu có thể trở về, ba người lần lượt bay lại đây. Cái này trận pháp bọn họ là biết đến, hứa ra không được tiến. Nguyên bản bọn họ ba người còn đối thiếu chủ hay không sẽ đóng cửa phòng ngự trận làm cho bọn họ trở về không xác định, không nghĩ tới bọn họ lại suy nghĩ như vậy một cái biện pháp. Thấy ba vị tôn giả tiến vào, những cái đó hải thú lại tới gần vài phần, Tiêu Dĩ mặt trầm giọng nói, như vậy đi xuống cũng không phải biện pháp. Chương 1017 trả thù. Đúng vậy, còn như vậy đi xuống, thật sự không được. Chúng ta đây liền đi ra ngoài một trận chiến đi. Quân tử Nhàn dứt lời, xách theo kiếm liền lao ra đi. Những người khác thấy thế, cũng đi theo bay đi ra ngoài. Bọn họ tuy rằng thực lực không cao, nhưng là có thể cống hiến một chút lực lượng là một chút. Chờ bọn họ linh lực hao hết, liền từ cái kia chỗ hổng trở về, ở bong tàu thượng sử dụng đan dược khôi phục linh lực. Lúc này liền thể hiện luyện đan sư chỗ tốt rồi, khôi phục linh lực đan dược không cần tiền dường như phân cho mọi người, làm đại gia có thể mau chóng khôi phục linh lực. Chính là, liền tính như vậy, cũng không thắng nổi như vậy hải thú xa luân chiến. Hoa cái sát. Này đó hải thú nên không phải là hiểu xa luân chiến đi. Hồng y che lại chính mình miệng vết thương, thấp giọng nguyền rủa Thoạt nhìn xác thật rất giống. Bọn họ đã chém giết hai ngày hai đêm, cũng giết không ít hải thú, nhưng là mới vừa giết chết một con, liền có mặt khác một con đi lên trên đỉnh. Cũng may kêu bà cái tôn cấp cao cấp sau khi trở về, hải thú bên này tứ dai yêu thú cũng không lại ra tay. Tiêu dĩ mặt một bên khôi phục linh lực, một bên đánh giá những cái đó hải thú. Hải thú biểu hiện cũng quá kỳ quái một ít. Lúc này Dư Nguyên nhích lại gần, nói, tiểu sư tỷ ta như thế nào cảm thấy, những cái đó hải thú như là ở hướng nhân loại trả thù giống nhau. Ngươi vì sao như vậy cảm thấy? Tiêu dĩ mặt hỏi, trực giác, ta tuổi hồ từ những cái đó yêu thú trên người, cảm nhận được phân nộ. Dư Nguyên nói, Dư Nguyên thân là yêu thú kia bộ phận huyết mạch vẫn là rất cường đại, trực giác cũng thường thường thực chuẩn. Không biết xảy ra chuyện gì tiêu dĩ mặt có chút lo lắng. Nam vực cơ hồ đều là hải dương. Nếu là hải thú phát cuồng, chỉ sợ toàn bộ nam vực đều không được an tâm. Phong giả dích lo lắng mà nói. So sánh với tiêu dĩ mặt bọn họ, thân là nam vực người bọn họ mới càng thêm lo lắng. Chẳng lẽ bọn họ về sau đều chỉ có thể ở chính mình trên đảo sinh hoạt? Sao có thể? Nam vực như vậy đại, như vậy nhiều gia tộc đảo nhỏ, nhưng là không có ai dám nói, có thể tự cấp tự túc Yêu thú với hải, đối nam vực người tới nói, quả thực là chàng thai nạn. Chính là, ai đều biết đây là có chuyện gì đúng lúc này một đạo uy áp tự không trung truyền đến tiêu dĩ mặt mấy người ngẩng đầu liền thấy được không trung cơ vô ngân cầm trong tay triệu hoán thiên thư một con triệu hoán thú xuất hiện ở hắn bên người thái cổ thời kỳ triệu hoán thú phong nghiên nghiên cùng phong giả dích cùng nhau kinh hô không nghĩ tới hắn triệu hoán thú còn rất lợi hại dương nguyên hâm mộ mà nói hắn là nhân yêu thể chất không có triệu hoán sư tiềm chất chỉ có thể nhìn người khác triệu hoán hồn thú có cơ vô ngân triệu hoán thú bọn họ bên này áp lực nháy mắt nhỏ không ít Bất quá, những cái đó hải thú nhìn thấy này, tựa hồ trở nên càng thêm điên cuồng, càng nhiều hải thú chịu bọn họ phát động công kích, bất quá sau một lát, bọn họ áp lực ngược lại lớn hơn nữa. Dư Nguyên nhìn thấy này trận thế, hít vào một hơi, nói, những người này, chẳng lẽ là cùng Trích Tinh lâu có thù oán đi? Nguyên bản chỉ là một ít hải thú, nhưng là tựa hồ chính là nghe được Trích Tinh lâu danh hào sau, mới có càng nhiều hải thú chen chúc mà đến. Cho nên, nhưng còn không phải là cùng Trích Tinh lâu có thù oán sao? đều nói trước kia hải thú nhìn thấy trích tinh lâu thuyền sẽ cho vài phần mặt mũi sẽ không công kích bọn họ Phòng trưng là làm sự tình gì làm hải thú ghi hận ân không nên nói ghi hận thấy bọn nó như vậy là tính toán không chết không ngừng a tiểu sư tỷ dương nguyên chỉ vào bên ngoài thét chói tai tiêu dĩ mạt ngẩng đầu nhìn lại nhìn thấy vài đạo tam giai linh thú linh lực từ bốn phương tám hướng chiều độc cô vân công tới các nàng linh lực đã sớm hao hết giờ phút này căn bản vô lực đi cứu nàng trong châm đoán Mọi người chỉ nghe được nàng một tiếng thét trói thai. Thành Vũ Trước 1018 Thành Vũ sinh khí Những người khác đều không phản ứng lại đây tiêu dĩ mặt kêu chính là cái gì Liền thấy một đạo quang mang đem độc cô vân bao bọc lấy Tiếp theo, một cái ăn mặc màu đen song long khôi giáp Một đầu màu bạc tóc dài nam tử xuất hiện ở độc cô vân bên người Thế hắn đem những cái đó công kích toàn bộ hóa giải Trừ bỏ quân tử nhàn, những người khác đều ngốc Đây là tình huống như thế nào? Như thế nào đột nhiên nhiều ra một người tới Hơn nữa này lên sân khấu phương thức cũng quá phong cách, quả thực xoáy bạo. Quân tử nhàn ngay từ đầu nghe được thành vũ hai chữ, còn không có nhớ tới, rốt cuộc tiêu dĩ mặt đã thật nhiều năm không có kêu lên thành vũ. Nhưng là vừa thấy đến thành vũ, nàng liền nhớ tới hắn. Như vậy tư thế vai hùng triệu hóa người, đời này cũng liền gặp qua như vậy một cái. Người kia là ai? Như thế nào trống rông xuất hiện ở bên ngoài? Bọn họ nghe được tiêu dĩ mặt kia thanh rồn dập kêu gọi, nhưng là chiều nàng nhìn lại thời điểm. Tay nàng thượng cũng không có triệu hoán tiên thư. Giây tiếp theo, Thành Vũ mang theo độc cô vân trực tiếp về tới bong tàu thượng. Kia phòng ngự trận, đối hắn tựa hồ cũng không có dùng. Thành Vũ, cảm ơn ngươi. Tiêu dĩ mạt cảm kích mà đối Thành Vũ nói. Thành Vũ lại chỉ là nhìn nàng một cái, lắc mình đi ra ngoài. Những cái đó yêu thú căn bản không phải Thành Vũ đối thủ. Những người đó tuy rằng không biết Thành Vũ là cái gì cấp bậc, nhưng là chỉ thấy hắn nhất kiếm diệt một con tứ giai yêu thú, dường như... Thiết cải trắng củ cải giống nhau. Hảo, thật là lợi hại. Những người khác đều ở sùng bái mà nhìn thành vũ, quân tử nhàn lại tiến đến tiêu dĩ mạt bên người, nói, tiểu sư muội, hắn giống như sinh khí. Sinh khí? Còn không phải sao? Hắn ở khí chính mình, gặp được loại chuyện này không gọi hắn ra tới đâu. Tiêu dĩ mạt kỳ thật cũng có kêu đại hắc ra tới, nhưng là đại hắc sẽ không phi, sẽ không bơi lội, hắn ra tới cũng không có gì dùng. Nàng cũng kêu a trồn ra tới chính là ai trồn thế nhưng sợ hãi. Nhìn đến mênh mông bát ngát biển rộng, nó chính mình liền trước hôn mê. Sau đó cũng không sức chiến đấu. Chính là, không đến cuối cùng thời điểm, Tiêu Dĩ mặt đều không nghĩ tiêu thành vũ. Bởi vì khóa thiên thằng chói buộc, hắn mỗi lần ra tới đều sẽ trả giá không nhỏ đại giới. Nàng thể hội không đến bị khóa thiên thằng khóa chủ là cái gì tư vị, nhưng là nàng có thể tưởng tượng. Cho nên, không đến cuối cùng thời điểm, nàng không tính toán tiêu hắn. Bất quá thành vũ hiển nhiên sinh khí. Hắn không phải không hiểu tiêu dĩ mặt ý tưởng, đúng là bởi vì biết, cho nên này khí càng không hào chiều nàng phát. Những cái đó hải thú liền phải thừa nhận hắn tức giận. Bất quá, những cái đó hải thú đều không phải ngốc, thấy bọn họ tới như vậy cường giúp đỡ, phản ứng lại đây sau, đồng thời đào tẩu. Hải thú muốn chạy trốn dễ dàng thực, trực tiếp hướng dưới nước một tiềm, chính là thiên nhiên cái chán. Từng tiếng thét dài sau, sở hữu còn ở công kích hải thú đều ngừng lại, sau đó đào tẩu. Bất quá một lát sau. Những cái đó hải thú bỏ chạy thất thất bát bát, chỉ còn lại có ban đầu kêu bảy chỉ tứ dai hải thú chung một cái. Trích tinh lâu người, thấy chi sắc chi. Về sau, hải vực không được trích tinh lâu thuyền lui tới. Dứt lời, kia chỉ cá voi khổng lồ cũng trầm hạ đáy biển, sau đó du tẩu. Một hối nguy cơ, bởi vì thành vũ một người bị hóa giải. nội cáo đối tượng đã không có, thành vũ hất mặt trở lại trên thuyền. Ngơ ngác mà liếc tiêu dĩ mặt liếc mắt một cái sau, trực tiếp liền phải đi trở về. Tiêu dĩ mạt sờ sờ cái mũi, ai nha, lần này khí quá độ. Thanh Vũ, ngươi hiện tại cảm giác như thế nào? Nàng nhìn hắn, muốn thử xem có thể hay không nhìn đến khóa thiên thẳng. Con Hảo, lại như thế nào sinh khí, nhìn thấy nàng quan tâm ánh mắt, cũng phát không ra. Lần sau sớm một chút kêu ta. Nói xong, hắn lại đi trở về. Tới đột nhiên, đi dứt khoát. Vây vây tay, mang đi một lần nguy cơ. Trước 1019 âm hiểm tàn những người. Lấy, dĩ mạt. Vừa rồi cái kia, là Hồng Y thì nuốt nuốt nước miếng, câu nói kế tiếp bởi vì khiếp sợ, cũng không nói ra được. Tiêu dĩ mạt gật gật đầu, đúng vậy. Nhưng nàng trả lời, làm mọi người đều há to miệng. Qua một hồi lâu, mới nghe được có người lầm bầm nói, thật là A. Triệu hoán người, so triệu hoán thú càng thêm khó được. Hơn nữa vẫn là như vậy lợi hại triệu hoán người. Ta ngoan ngoãn A, thế giới này huyền huyễn đi. Bằng không nàng như thế nào sẽ triệu hồi ra như vậy cường đại triệu hoán người. Liên tính là ở vạn thân đại lục, bọn họ lấy chính mình tiểu huynh đệ đánh đố, khẳng định cũng không như vậy lợi hại. Mà nàng làm được. Bọn họ hảo muốn hỏi nàng, nàng là như thế nào làm được như vậy như vậy cường đại triệu hoán người không phản phê nàng. Thật là sùng bái a Chính là, tiêu cô nương, ngươi vừa rồi hình như vô dụng triệu hoán thiên thư. Phong giả dích kỳ quái mà nói. Hơn nữa, nàng chỉ là một đều, người nọ liền xuất hiện, căn bản không có triệu hoán kia một bộ chính tự. Ta tu tập nháy mắt triệu hoán phương pháp Tiêu dĩ mặt đạm cười. Điểm đến mới thôi, những người khác tuy rằng tò mò nàng nháy mắt triệu hoán, nhưng là đều biết đây là bí mật, sẽ không tùy tiện hỏi. Hải thú lui, có thành vũ kinh sợ, nói vậy nhưng cái đó hải thú là sẽ không tới. Tiêu dĩ mặt nói. ân, mọi người đều đi xuống nghỉ ngơi chưa thương đi. Cơ vô ngân đối trích tinh lâu người phân phó nói. Mặc quản sự đem dư lại trung phẩm tinh thạch trả lại cấp tiêu dĩ mặt, sau đó mang theo người đi xuống các ngươi trích tinh lâu như thế nào đem hải thú đắc tội? Độc Cô Vân hỏi. Nghĩ đến kia chỉ hải thú trước khi rời đi lời nói, Cơ Vô Ngân cũng có chút đau đầu. Hải thú cùng trích tinh lâu không chết không ngừng, này nên là bao lớn thủ bao lớn đoán a. Hắn gái này thiếu chủ, lại không biết vì cái gì. Hắn xoa xoa giữa mày, chờ đem các ngươi đưa đến đánh rơi chi thành, ta trở về hảo hảo cha cha. Ngươi liền như vậy trực tiếp trở về. Độc Cô Vân ngưỡng mày. Ngươi có ý kiến gì không? Ta suy nghĩ. Lần này sự tình, là vô tình, vẫn là cố ý. Độc cô Vân nhàn nhạt mà nói. Cố ý như thế nào, vô tình như thế nào? Cơ vô ngân hỏi. Độc cô Vân xem xét nàng liếc mắt một cái, gia hỏa này bị mệt choáng váng. Trước kia thông minh kính như đâu? Bị độc cô Vân một nhìn, hắn đầu góc lập tức thanh minh rất nhiều. Nghĩ đến cái gì, hắn mặt hắc có thể tích ra thủy tới. Dư Nguyên không hiểu, lôi kéo tiêu Di mặt hỏi. Tiểu sư tỷ cô ý vô tình có cái gì khác nhau? Tiêu dĩ mặt nhìn dư nguyên đơn thuần con người, trong lòng hơi hơi thở dài. Tiểu sư đệ kích phát huyết mạch sau, thực lực là cọ cọ cọ trường, nhưng là này đơn giản đầu óc, như cũ như vậy. Nếu là không ai che chở, thật không biết muốn ăn nhiều ít mệt. Cũng may có nàng cùng sư phụ. Trong lòng thở dài về thở dài, đối với hắn vấn đề, nàng vẫn là kiên nhẫn cùng hắn giải thích. Cơ vông ngân cái gì thân phận? Trích tinh lâu thiếu chủ a, Khi nào đương? Mấy năm trước? kia trích tinh lâu tồn tại đã bao lâu? Vài trăm hơn một ngàn năm. Hình như là, kia ở cơ vô ngân trống giống mà hàng phía trước, trích tinh lâu ở ai trong tay. Hán sư phụ là mặt trên đại lục người, khẳng định không thường ở kia tất nhiên là có những người khác ở Quảng. Dư Nguyên nói nơi này, tựa hồ hiểu được, kinh ngạc nói, là có người phải đối phó cơ vô ngân. Tiêu dĩ mặt mỉm cười, nhà mình tiểu sư đệ cũng không phải như vậy buồn sao, tuy rằng là trải qua nàng đề điểm. Chính là, người nọ như thế nào biết? Ở trên biển chính là cơ vô ngân cùng khác trích tinh lâu đệ tử. Tiêu dĩ Mạt tươi cười hơi hơi biến lánh, này liền thuyết minh, đối phó cơ vô ngân người, là cái không hơn không kém âm hiểm tàn những người. chương 1020 thần bí hải vực, cơ vô ngân sẽ hồi trích tinh lâu, này ở trích tinh lâu hẳn là không phải cái gì bí mật. Mà trong khoảng thời gian này trích tinh lâu khẳng định sẽ có khác người ra biển. Không chỉ có trích tinh lâu, này trên biển tới tới lui lui, có rất nhiều nhân loại, đều sẽ đã chịu hải thú công kích. Gần nhất không phải không ít người đã chịu công kích sao. Phía trước bọn họ còn ở suy đoán những cái đó hải thú gần nhất như thế nào điên cuồng công kích nhân loại, nguyên lai like sau lưng là như vậy một vụ. Mặc kệ chính mình đồng môn, mặc kệ toàn bộ nam vừa can toàn, chỉ cần giết cơ vô ngân, dùng bất cứ thủ đoạn nào. Người như vậy, ngẫm lại khiến cho người sau lưng phát lệnh. Đương nhiên, phát lệnh không phải nàng. Người nọ nếu là đụng vào nàng trong tay, kia hắn mới nên phát lệnh. đa tạ nhắc nhở. Cơ vô ngân chiều độc cô vân chắc tay. Nếu không phải hắn nhắc nhở, chính mình trực tiếp trở về trích tinh lâu, chỉ sợ còn sẽ có nhiều hơn bấy dập chờ hắn. Xem ngươi như vậy, là có người được chọn. Độc cô vân ngứng mày. Xem cơ vô ngân như thế ngưng trọng biểu tình, nói vậy người nọ còn khó đối phó. Vì sao hắn trong lòng còn có điểm cao hứng? Hắn sẽ không thừa nhận, hắn kỳ thật là cái mang thủ. Không bởi vì hắn ở thanh phong quốc đối bọn họ độc thủ, đơn giản là hắn nhìn mạt mạt ánh mắt khó coi. Ân. Chính là khó coi. Làm hắn nhìn trong lòng không thoải mái, nhưng còn không phải là khó coi sao. Bất quá, trộm nhạc về trộm nhạc, hắn vẫn là tin tưởng cơ vô ngân có thể thu phục. Nếu là không điểm bản lĩnh, có thể bị kia cái gì tiêu giao tử một mình buông xuống. Thức mau, bọn họ thuyền tới rồi mặt khác một chỗ đảo nhỏ, nguyên bản bọn họ là tính toán đỉnh, bởi vì lần này sự tình, bọn họ trên đường ngừng một chút. Nơi này cũng có trích tinh lâu cửa hàng. Ở Nam Bực, mỗi một cái khu vực đều có trích tinh lâu cửa hàng. Mạc quản sự trả lời nói, đối với tiêu dĩ mặt có thể ở trong chiến đấu lấy ra như vậy nhiều trung phẩm tinh thạch, mạc quản sự trong lòng là cảm kích. Còn có như vậy cường đại triệu hóa người, nghĩ vậy hắn đối tiêu dĩ mặt thái độ liền cùng trước kia bất đồng. Nói đến kỳ quái, chúng ta muốn đi đánh rơi chi thành, nghe nói nơi đó còn thuộc về trung vực, không phải nam vực. Các ngươi cũng phải đi bên kia đưa hàng hóa, vì sao chúng ta muốn trước vòng đến nam vực lại bắt đi. Tiêu dĩ mặt hỏi, Đánh rơi chi thành cũng không có như vậy tới gần phía Nam. Đi hướng đánh rơi chi thành trên đường có cái thật lớn lốc xoáy, còn có một mảnh thực thần bí khu vực, chỉ cần tiến vào kia khu vực, sở hữu con thuyền đều sẽ bị lạc phương hướng. Cuối cùng biến mất ở mênh mang hải vực. Cho nên, hiện tại đại gia muốn đi đánh rơi chi thành, đều sẽ đường vòng Nam vực. mặc quản sự giải thích nói. Thì ra là thế. Tin tức này nhưng thật ra nàng không biết. Không biết kia khu vực, cùng thiên huyền môn gì chỉ có hay không quan hệ. Lần này cơ vô ngân mang theo độc cô vân cùng tiêu dĩ mạt cùng đi trích tinh lâu. Trích tinh lâu cửa hàng trang hoàng rất là bình thường, thậm chí không tính đại. Nhưng là này cũng ngăn không được kia người đến người đi khách nhân. Nhìn thấy mạc quản sự cùng cơ vô ngân tiến vào, trưởng quầy lập tức lại đây hành lễ, sau đó mang theo người đi hậu viện. Chúng ta lần này lại đây, gặp hải thú công kích. Mạc trưởng quầy nói. Trưởng quầy cả kinh, vội hỏi nói, thiếu chủ không có việc gì đi. Bị chút thương, hơn nữa có hải thú mang độc. Thiếu chủ chúng độc. Chúng ta yêu cầu ngàn năm phân dễ sắn hoa, ta nhớ rõ các ngươi nơi này phía trước có. Mặc quản sự nói. trưởng quay sửng sốt một chút, sau đó vẻ mặt hổ thẹn mà nói, thiếu chủ, này. Làm sao vậy? Cơ vô ngân giống như vô lực hỏi. Cuối cùng một phần dễ sắn hoa, ngày hôm trước thời điểm bị người mua đi rồi. Người nọ cũng không biết là gia tộc nào, ngày hôm trước mua thời điểm, nói làm chúng ta nhanh lên, mua còn muốn đi bến tàu. Nói như vậy, dễ sắn hoa là đã không có. Trước 1.021 quân sư tỷ nói không sai. Cơ vô ngân nói vẫn là như vừa rồi giống nhau mềm mại vô lực, chính là hắn vì cái gì sẽ lưng phát lệnh. Hắn áp xuống trong lòng khủng hoảng, nói, đúng vậy, thiếu chủ. Không biết phù du đảo bên kia còn không có, ta lập tức làm người đi hỏi. Không cần. Cơ vô ngân xua xua tay, mặc dù bên kia có, lấy lại đây cũng muốn vài ngày. Chúng ta đi đánh rơi chi thành cũng muốn từ phù du đảo trải qua, trực tiếp qua bên kia hỏi là được. Đúng vậy. Theo sau, cơ vô ngân mang theo mạc trưởng quay đi rồi. Một cái nhân viên cửa hàng tiến vào, Đem tin tức này chuyển tới phụ du đảo, mặt khác chuyển quay lại trong lâu, nói cho đại nhân. Trưởng quay phân phó. Đúng vậy. Trưởng quay đi vào trong viện, nhìn xanh thẳm thiên, lầm bầm nói, thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi xuống tới. Không biết nơi nào tới, cũng tưởng mơ ước trích tinh lâu, ha ha. Cơ vô ngân đoàn người rời đi đảo nhỏ, tiêu dĩ mạt phát hiện. Phía trước vội vàng rời đi người không chấp mắt mà về đội. Lên thuyền sau, liền thấy cơ vô ngân cùng mạc quản sự mang theo người nọ tiến khoang thuyền đi. Tiêu dĩ mạt cùng độc cô Vân ở ngắm cảnh đài uống trà nói chuyện thiếm, trích tinh lâu sự tình, làm cơ vô ngân chính mình đi nhọc lòng thì tốt rồi. Lại qua mấy ngày, bọn họ tới rồi phụ du đảo, cơ vô ngân cùng mạc quản sự bọn họ đi xuống, tiêu dĩ mạt bọn họ lưu tại trên thuyền. Dĩ mạt chúng ta thật sự không cần đi xuống sao. Phong nghiên nghiên hỏi. Nàng từ nhỏ ở trên đảo lớn lên, đối những cái đó đảo không có gì hứng thú, tiêu dĩ mặt không đi xuống, nàng cũng liền không đi xuống. Không cần, chính bọn họ có thể giải quyết. Tiêu dĩ mặt bình tĩnh mà nói. Thấy phong nghiên nghiên vẫn là có chút lo lắng, nhớ tới phong giả dích cũng đi theo cùng đi, tiêu dĩ mặt nói, không bằng chúng ta cũng đi xuống. Tính. Bên kia còn không biết có cái gì nguy hiểm đâu, chúng ta vẫn là ở chỗ này an toàn một chút, miễn cho cấp đại ca kéo chân sau. Phong nghiên nghiên nói. Bởi vì biết lần này đi sẽ không dễ dàng, mới đưa bọn họ lưu lại. Đến nỗi tiêu dĩ mạc, tiêu thuần túy là bị độc cô vân lưu lại. Biết rõ trên đảo có nguy hiểm, còn làm nàng đi. Sao có thể sao? Làm nàng vì nam nhân khác thiệp hiểm, hắn mới không đáp ứng. Vì thế, hắn đi, nàng để lại. Đến cuối cùng, nơi này cũng chỉ dư lại tiêu dĩ mạc, quân tử nhàn, làm cùng phong nghiên nghiên. Nguyên bản là muốn cho các nàng rời xa chiến đấu, nhưng là rõ ràng có người không muốn.